Tam nha chính là không nghe đương nói, mới có thể bị ném ở dự châu phủ, không chuẩn về nhà. Hứa đại tẩu đã vô tâm tình đi để ý tới đại nha cùng ngũ nha là như thế nào lo lắng hái hùng. Từ khi lên thuyền, nàng liền gắt gao ôm hứa nguyên bảo không bông tay. Đừng nói hứa đại ca, chính là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, cũng đều không chuẩn chạm vào hứa nguyên bảo một chút. Hứa mãi mãi lại không phải cỡ nào hảo tính tình người. Không cho chạm vào, nàng liền không chạm vào. Thật đương nàng hiếm lại chạm vào hứa Nguyên n Nàng chính mình lại không phải không có bên tôn tử. So với Hứa Nguyên Bảo, nàng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mới càng thêm thảo hỉ. Mắt thấy Hứa Đại Tẩu càng làm càng quá đáng, Hứa Đại Ca trong lòng hoa hỏa đoàn cũng một chút thiếu đốt, cuối cùng trở thành hừng hực liên hỏa, chỉ còn chờ nào một ngày liền rất có khả năng sẽ phát tiết mà ra. Một ngày này Hứa ra thôn thực náo nhiệt. Đặc biệt là ở Hứa mãi mãi trước mặt mọi người cao điệu tuyên cáo trong nhà muốn đại bái buổi tiệc vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đại là một tuổi, tức khắc liền lấy càng nhiều các hương thân nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, hứa đại tẩu trong lòng ngược hứa Nguyên Bảo liền lập tức bị suy yếu tồn tại cảm, không phải thực dẫn nhân chú ngủ. Cảm giác được đại gia đối lãnh đạo hứa đại tẩu đặc biệt sinh khí, càng thêm vì chính mình nhi tử bất bình. Rõ ràng đều là hứa gia tôn tử, hứa mãi mãi cũng quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, quả thực chính là cố ý khi dễ bọn họ đại phòng. Nhưng mà, đại phòng trừ bỏ nàng thực để ý chuyện này bên ngoài, liền không ai hướng về nàng. Đại nha cùng ngũ nha đều còn nhỏ, lại đều là nha đầu căn bản trông cậy vào không thượng hứa đại ca càng là quá mức tư nhiên khí thế ngất trời giúp đỡ chuẩn bị nổi lên Phúc bảo hòa Lộc bảo một tuổi Yến trực tiếp đem nàng cùng nguyên bảo mẫu tử ném ở một bên chẳng quan tâm thiếu chút nữa không đem hứa đại tẩu cấp tức chết càng làm cho hứa đại tẩu tức giận là hứa mãi mãi ở trở về hứa ra thôn ngày thứ hai liền đem hứa ra đại phòng tam phòng cùng ngũ phòng đã sớm nổi hết sức chẳng phân biệt tin tức chuyển đi ra ngoài lại sau đó làm cho bọn họ này tam phòng mặt đem ngoại chẳng phân biệt biến thành ngoại phân Trực tiếp kêu gọi làm cho bọn họ đại phòng cùng tam phòng tưởng dọn cũng đều dọn ra đi. Cha, nương, nhi tử phải cho ngài nhị lao dưỡng lao tống chung Hứa đại ca là cái thứ nhất không đáp ứng, vội vàng liền tỏ thái độ. Không cần. Ta và các ngươi cha nói tốt, về sau liền chúng ta hai vợ chồng già sinh hoạt. Không ăn các ngươi trong nồi đồ ăn, cũng không xem các ngươi tức phụ sắc mặt. Hứa mãi mãi khoát tay, nói thẳng nói. Nương. Hứa đại ca hô lên thanh tới, này sao lại có thể. Nương, ngày cùng cha có chúng ta 5 cái nhi tử đâu? Hứa tam ca cũng là lập tức liền tỏ thái độ, cướp muốn chiếu cố hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Lao nương chính mình nhi tử, lão nương vẫn là tin tưởng. Chỉ thức à, các ngươi một cái hai đều có chính mình tiểu ra, lão nương hầu hạ không dậy nổi, cũng không dám khen tạo. Chút nào không che giấu chính mình đối hứa ra vài vị con dâu bất mãn, hôm nay hứa mãi mãi phá lệ khoan dung, đều tan đi. Cùng các ngươi chính mình tức phụ cùng hài tử qua các ngươi chính mình tiểu nhật từ đi. Về sau cũng không cần lại chịu lao nhiêu khí hứa mãi mãi đột nhiên đem sở hữu nói đều mở ra ở bên ngoài thượng hứa Tam Tẩu giật giật một mép rốt cuộc vẫn là đứng dậy nương chúng ta đều nguyện ý cho ngài cùng cha dưỡng lao hứa Tam Tẩu thừa nhận nàng cũng không như thế nào thích hứa mãi mãi cái này lợi hại bà bà từ nàng gả tới hứa ra liền không thiếu chịu hứa mãi mãi út hiếp chính là thật chờ tới rồi giờ khắc này hứa Tam Tẩu muốn vì hứa mãi mãi dưỡng lao tâm là thật sự không trộn lẫn chút nào giả dối cùng có lẽ Rất là ngoài ý muốn nhìn hứa tam tẩu, hứa mãi mãi đông nhiên liền cười to ra tiếng, lao nương mấy năm nay thật đúng là càng sống càng hồ đồ. Trong nhà rốt cuộc cái nào con dâu là tốt, cái nào con dâu là tâm hắc, lao nương lại là lộng lan lộn. Nương bị hứa mãi mãi cười có chút hoảng, hứa tam tẩu không tự dắt liền đi phía trước đi rồi hai bước, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Lao nương có thể có chuyện gì. Hứa mãi mãi dừng lại cười to, khó được cho hứa tam tẩu một cái sắc mặt tốt, lao tam tức phụ. Trong tay các ngươi nhiều loại kia bốn mẫu đồng ruộng, về sau cũng tiếp tục loại đi. Đến nỗi lao đại gia kia bốn mẫu đồng ruộng, làm hắn tìm lao nhị muốn đi. Nương, ta không phải vì ngài cùng cha này bốn mẫu đồng ruộng, mới nói phải cho ngài cùng cha dưỡng lao. Hứa mãi mãi thình lình xảy ra hào phóng, thực sự làm hứa tam tẩu thụ sùng ngựa kinh, có chút thừa nhận không tới. Biết biết, nhìn ra hứa tam tẩu kinh hoàng thất thố, hứa mãi mãi chỉ chỉ vẫn luôn ngồi ở một bên trước sau không nói gì trình cầm nguyện. Lao tứ tức phụ là cái đại khí. Lao tứ mỗi tháng kia 4 lượng bạc, đều cho nương thu. Về sau chỉ dựa vào kia bốn lượng bạc, liền cũng đủ chúng ta hai vợ chồng già sống qua. Nương, kia bốn lượng bạc ngài cứ việc thu, không ai sẽ cùng ngài đoạn. Bất quá, ngài cùng cha cần thiết cùng ta đi dự châu phủ. Cũng không đợi hứa mãi mãi cự tuyệt, trình cẩm nguyệt lập tức liền ra mặt giày nói, nương ngài muốn giúp ta chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo, cha ở dự châu phủ còn có 30 mẫu đồng ruộng muốn chăm sóc đâu Liên ngươi sẽ sai xử chúng ta hai vợ chồng già. Chúng ta xứng đáng thiếu ngươi a." Tức giận nhìn lướt qua Trình cầm Nguyệt, Hứa mãi mãi cũng lười đến cùng Trình Cẩm Nguyệt cái cổ, chỉ là tiếp tục nhìn về phía Hứa Tam Tẩu. "Lão tam tức phụ ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta hai vợ chồng già không kém một ngụm cơm ăn, các ngươi cố hảo tự mình tiểu ra là được." Hứa Tam Tẩu rốt cuộc không dám học Trình Cẩm Nguyệt như vậy, không kiêng nể gì cùng Hứa mãi mãi nói chêm trò cười, thậm chí há cùng Hứa Nhại Nhại nói điều kiện. Mắt thấy Hứa Nhại Nhại đã làm ra quyết định, Nàng tự nhiên không dám lại tiếp tục nhiều lời, chỉ là yên lặng thối lui đến một bên. So với hứa tam tẩu, hứa đại tẩu mới là chân chính nan kham người kia. Nghe một chút hứa mãi mãi vừa mới đều nói gì đó lời nói. Dĩ vãng trong nhà trừ bỏ lao Tứ tức phụ, cũng liền nàng cái này lao đại tức phụ có thể được đến hứa mãi mãi vài câu khen. Mà nay hứa mãi mãi lại làm cho đại gia mặt nói chính mình trước kia nhìn lầm con dâu. Tổng không đến mức hứa mãi mãi nói chính là trình cầm nguyện đi. Chỉ xem mới vừa rồi hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện thân mật miệng lưỡi liền biết, hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt là càng ngày càng thân cận. Ngược lại, là cá nhân đều nghe được ra tới, hứa mãi mãi đây là đối nàng có ý kiến, có bất mãn. Cha, nương, chúng ta hứa ra thôn lão quý củ, ngài nhị lao về sau muốn đi theo chúng ta đại phòng cùng nhau sinh hoạt. Nếu là thật sự mặc kệ hứa mãi mãi cùng hứa ra ra cùng mặt khác mấy phòng cùng nhau trụ. Hứa mãi mãi chỉ sợ chính mình sẽ bị hứa ra thôn một chúng hương thân nước miếng cấp chết đối. Nhật tử là lao nương chính mình ở quá. Lao nương ái như thế nào quá liền như thế nào quá, vì cái gì muốn thủ người khác lao quý củ. Thủ về điểm này lao quý củ lại không thể làm lao nương quá thoải mái dễ chịu, ngược lại làm lao nương chính mình quá lại nghẹn khuất lại khó chịu, dựa vào cái gì à? Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Lao nương cần thiết đến nhìn ngươi sắc mặt sinh hoạt. Ngươi liền chính mình thân Khuê nữ đều có thể nhẫn tâm ném ở dự châu phủ không mang theo trở về lao Nương thật muốn là cùng ngươi dưới một mái hiền sinh hoạt ngươi ngày nào đó còn không trực tiếp một chén lĩnh lược độc chết lao Nương hứa mãi mãi mà nay nhất không quen nhìn chính là hứa đại tẩu, ẩuinh điểm mặt mũi đều không muốn cấp hứa đại tẩu lưu trực tiếp liền đem hứa đại tẩu ra mặt kéo xuống tới dẫm lên lòng bàn chân hứa mãi mãi lời này vừa nói ra trực tiếp liền cấp hứa ra ném cái đất bằng đại lôi chẳng nhưng kinh sợ phòng trong hứa ra tam phòng Liền vừa mới vượt qua ngạch cửa hứa ra nhị phòng cùng hứa ra ngũ phòng cũng đều thay đổi mặt. Nương! Ngài mắng chửi người liền mắng chửi người, đừng loạn hướng ta trên đầu bắt nước bẩn. Ta không có đem tam nha ném ở dự châu phủ, là tam nha chính mình không theo kịp. Tao ngộ đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, hứa đại tẩu trên mặt như thế nào cũng không nhịn được, vội vàng vì chính mình biện giải nói. Người lửa quỷ đâu? Tam nha năm nay 8 tuổi, không phải 3 tuổi. Lao nương đánh tiểu khiến cho nàng làm này làm kia. Nàng lên núi xuống núi chạy so con thỏ còn muốn mau người cái này mẹ ruột là chạy có bao nhiêu mau Nàng mới có thể theo không kịp ngươi Hứa mãi mãi mới không cho hứa đại tẩu lưu tình mặt tràn đầy châm chọc nói Kia đại tẩu cũng quá lòng dạ hiểm độc Cũng không thể bởi vì có nhi tử liền không cần khuê nữ a Dẫn đầu phụ họa hứa mãi mãi là tiền hương hương Nay cái một hồi hứa ra thôn Tiền hương hương liền nghe nói hứa đại tẩu rốt cuộc sinh đứa con trai Lại đối lập chính mình trong lòng ngực nha Tiền hương hương tâm tình không thể nghi ngờ liền không xong lên. Nguyên bản tiền hương hương đối chính mình trong bụng là nhi tử một chuyện là rất có tin tưởng. Thậm chí với từ khi nàng mang thai, liền không thiếu ở hứa ra người trước mặt vinh váo tự đắc. Ai tưởng tưởng, 10 tháng hoài thai nàng cư nhiên chỉ sinh hạ tới một cái vô dụng nha đầu. Không thể không nói, từ sinh hạ hứa tám nha, tiền hương hương liền vẫn luôn chờ mong hứa đại tẩu trong bụng cũng là cái nha đầu. Cứ như vậy, mọi người lực chú ý đều sẽ tập trung đến hứa đại tẩu trên người. Mà không phải đều chờ xem nàng chê cười. Lại nói như thế nào, hứa đại tẩu này đều cái thứ tư hài tử, một phòng bốn cái nha đầu, quả thực sắp biến thành toàn bộ hứa gia thôn lớn nhất chê cười. Mà nàng mới là đứa bé đầu tiên, liền tính chỉ sinh cái nha đầu, cũng không đến mức bị người châm trọc cười nhạo. Chính là, hứa đại tẩu cư nhiên thật sự sinh ra nhi tử tới. Kia không phải rõ ràng đến phiên nàng bị người chê cười. Không đợi tiền hương hương đem tâm thái điều chỉnh lại đây, liền nghe được hứa mãi mãi chính miệng nói Hứa Đại Tẩu đem tam nha ném ở dự châu phủ. Giờ khắc này, Tiền Hương Hương cơ hồn là vui mừng khôn xiết, vội không ngừng liền vọt tiến bảo. Ngũ Đệ Mợ đã trở lại a. Nghe nói ngươi sinh cái nha đầu. Bị hứa lại may mắn, Hứa Đại Tẩu không phục cũng phải nhịn. Nhưng là thay đổi Tiền Hương Hương, Hứa Đại Tẩu không khách khí đánh trả nói: "Nha, sinh nhi tử chính là không giống nhau. Nhà ta Đại Tẩu trước kia nhiều ôn hòa thiện lương một chị em dâu a, mà nay đều trở nên như thế chua chua." Cũng đúng. Sinh bốn thai mới rốt cuộc được đứa con trai, xác thật là đến vừa phun nhiều năm vất khí, thẳng thắn eo lộ ra gương mặt thở. Đến nỗi chúng ta ngũ phòng sao, ta xác thật là sinh nha đầu, nhưng kia thì thế nào? Ăn đại tẩu ra lương thực. Vẫn là muốn đại tẩu hoa tiền bạc dưỡng. Tiền hương hương cũng không phải là dễ khi dễ, hứa đại tẩu dám dối nàng, thực sự là chính mình cho chính mình tìm phiền thoái. Này không, tiền hương hương liền không thuận theo không buông tha lên. 68, Đệ 68 Trương Luận khởi cãi nhau, hứa đại tẩu căn bản không am hiểu, cũng quyết định không có khả năng là tiền hương hương đối thủ. Nàng hôm nay sở dĩ dám mở miệng khiêu khích tiền hương hương, không phải là tự nhận là sinh nhi tử liền có ở cái này ra lên tiếng tự tin cùng tư cách. từng ấy năm tới nay, rõ ràng nàng mới là hứa ra trường tức, nhưng phía dưới bốn cái đệ tức phụ liền không có một cái đối nàng là tôn tôn kinh kính. Trong nhà sống, trước nay đều là nàng làm nhiều nhất, còn phải đối mỗi cái chị em dâu đều khinh thanh tế ngữ, kết lực lấy lòng Trước kia nàng không bản lĩnh, bụng không biết cố gắng, nàng nhịn cũng nhận Nhưng làm mà nay toàn bộ hứa ra trừ bỏ trình cầm nguyện bên ngoài Mặt khác ba cái để mỗi nàng dựa vào cái gì không thể thuyết giáo Nàng không những muốn nói giáo, còn muốn hung hăng xuất khẩu ác khí Đem nhiều năm như vậy nàng sở đã chịu những cái đó hủy khuất toàn bộ đều gấp bội đòi lại tới Tựa như giờ này khắc này đón nhận tiền hương hương phá lệ kiêu ngạo sắc mặt Hứa đại tẩu tức khắc liền không đáp ứng Sinh cái nha đầu cũng dám ở chỗ này rêu dương oai Ngũ Đệ Muội chẳng lẽ là cũng quá không đem chúng ta hứa ra để vào mắt. Nói ta chênh chua. Ta bất quá là ăn ngay nói thật, liền hỏi một câu Ngũ Đệ Muội có phải hay không sinh cái nha đầu, như thế nào liền xin lỗi Ngũ Đệ Muội. Ngũ Đệ Muội thật muốn nghe không được loại này hỏi chuyện, Dứt khoát sinh đứa con trai ra tới a. Lại không phải ta làm Ngũ Đệ Muội sinh nha đầu, Ngũ Đệ Muội hướng ta ồn ào cái gì? Ta vì cái gì không thể hướng ngươi ồn nào? Vốn dĩ đâu, nghe nói cha mẹ hôm nay trở về hứa ra thôn. Chúng ta ngũ phòng cố ý trở về nhìn xem nhị lao. Nào từng tưởng lúc này mới vừa bước vào ra môn, liền ngại đại tẩu ngươi mắt, bị đại tẩu ngươi một đốn hảo thuyết. Liền tính đại tẩu ngươi thật vất vả sinh đứa con trai xác thật ghê gớm, nhưng cũng không thể như vậy khi dễ người đi. Tiên hương hương đi môi, nhìn về phía hứa đại tẩu ánh mắt toàn là miệng ai, cũng là, đại tẩu ngươi chính là liền chính mình thân khuê nữ đều có thể nhẫn tâm ném ở bên ngoài người, lại nơi nào sẽ đối chúng ta ngũ phòng hòa hòa khí khí Nhắc tới Tam Nha bị ném ở dự châu phủ sự tình, hứa đại tẩu kỳ thật là có chút trột dạ. Nhưng là so với trột dạ, nàng càng có rất nhiều lựa giận, đều nói Tam Nha không phải ta ném ở dự châu phủ, các ngươi còn chưa đủ. Thật muốn như vậy luyến tiếp Tam Nha, các ngươi dứt khoát chính mình đi dự châu phủ đem Tam Nha tiếp trở về chính mình dưỡng A. Ngàn vạn đừng! Ta lại không phải không có chính mình nữ nhi, làm cái gì muốn dưỡng nhà người khác khuê nữ. Đại tẩu ngươi nhưng thật ra hào phóng, cũng không sợ cho người khác thêm phiền thoái. Tiền hương hương cố ý tăng thêm ngữ khí cường điệu hào phóng hai chữ, biên nói liền nhìn về phía hứa đại ca, đại ca sẽ không cũng là cái dạng này ý tưởng đi. Đầu tiên là đem tam nha tặng người, lại là đại nha cùng ngũ nha. Tránh ở một bên đại nha cùng ngũ nha trong phút chốc liền bỏ mắt, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, nhìn không thấy đinh điểm huyết sắc. Không phải, hứa đại ca sẽ không cãi nhau, cũng không có khả năng cùng tiền hương hương tranh chấp. Hắn chỉ là lắp đầu, nói năng có khí phách, ta chính mình quê nữ, ta chính mình dưỡng Không biết hứa đại tẩu nghe không nghe ra hứa đại ca lời nói ý ngoài lời, dù sao tiền hương hương là nghe ra tới. Đại ca chính mình dưỡng, đó chính là không liên quan đại tẩu chuyện gì. Tiền hương hương đang muốn tiếp tục nói sự, lại bị hứa ngũ đệ cấp túng chặt. Người sống yên ổn điểm. Hứa ngũ đệ cũng là bị hứa đại tẩu đem tam nha ném ở dự châu phủ tin tức này kinh sợ, vừa mới mới không có thể kịp thời túng chặt tiền hương hương, mặc kệ tiền hương hương nói nhiều như vậy. Thằng đến nghe thấy tiền hương hương há mồm đi hỏi hứa đại ca Hứa ngũ đệ nhịu như mày, sắc mặt liền âm chầm xuống dưới. chứ không nói hứa đại tẩu là như thế nào nhẫn tâm, đại phòng sự tình vốn dĩ liền không tới phiên tiền hương hương tại đây lắm miệng. Cha mẹ ở, đại ca ở, nơi nào có tiền hương hương ở chỗ này làm càng đạo lý. Thấy hứa ngũ đệ sắc mặt không đúng, tiền hương hương lập tức liền thành thành thật thật ngậm miệng không nói. Từ biết nàng sinh chính là khuê nữ không phải nhi tử, hứa ngũ đệ liền đối nàng không còn nữa trước kia như vậy thuận theo. Hơn nữa Hứa Ngũ Đệ còn động một chút liền cùng nàng đề tìm Trình Cẩm Nguyệt mượn kêu 10 lượng bạc, chỉ kém không buộc nàng đi ra ngoài kiếm tiền bạc, còn cấp Trình Cẩm Nguyệt. Nàng nơi nào có thể kiếm tới tiền bạc, còn không phải đến rượi Hứa Ngũ Đệ ở thực vị Hiên đương tiểu nhị tiền công một chút tích góp đủ 10 lượng bạc. Hứa Ngũ Đệ còn cùng nàng so đoạn thân thư thật, lại không phải nàng buộc Hứa Ngũ Đệ cùng tứ phòng đoạn thân, căn bản là cha mẹ quá mức bất công sao. Đầy bụng ủy khuất không chỗ nói, nói cũng không ai nguyện ý nghe, tình thế sợ. Bức tiền hương hương liền không thể không thu hồi ngày xưa khí thế, không dám ở hứa ngũ đệ trước mặt làm bộ làm tịch làm yêu. Đại ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam nha thật sự tiền hương hương ở hứa ngũ đệ uy hiếp hạ không có thanh âm, hứa nhị ca lại là không thể không hỏi. Rốt cuộc là bọn họ lao hứa ra nha đầu, không thể không quan tâm tam nha chết sống. Hứa nhị tẩu cơ hồ là đối hứa đại tẩu lao mắt mà nhìn. Nàng như vậy chán ghét nhà mình hai cái không bớt lo chết, nha đầu. Cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem nhị nha cùng tứ nha quang ra ngoài. Không nghĩ tới ngày thường từ trước đến nay buồn không hẽ răng hứa đại tẩu mới là chân chính nhẫn tâm người. Vừa ra tay liền đem chính mình dưỡng 8 năm thân khuê nữ cấp ném. Tâm tắc, thật là làm nàng mở rộng tâm mắt. Tam Nha hẳn là bị lưu tại tiệm bài, không có việc gì. Không có thể xác định Tam Nha rơi xuống phía trước, hứa đại ca cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Tiệm bài. Nơi nào tiệm bài. Cùng các ngươi ở dự châu phủ chỗ ở ly đến gần không gần Lần này các ngươi đều đã trở lại, liền để lại tứ đệ ở dự châu phủ, Tam Nha có thể thuận lợi tìm được tứ đệ sao? Hứa nhị ca vấn đề một cái tiếp theo một cái toát ra tới, đến cuối cùng càng là nghiêm túc cấp ra thái độ của hắn cùng lập trường, bằng không ta bồi đại ca lập tức chạy đến dự châu phủ tìm xem Tam Nha. Như vậy tiểu nhân nha đầu, nhưng đừng thật ở bên ngoài ra chuyện gì. Đại ca, ta cũng đi. Hứa Tam ca cũng là lập tức liền đứng dậy, ra tiếng hát để nói, đại ca nhà ngươi bốn cái hài tử nếu là thật sự gánh nặng quá lớn Liền đem tam nha đặt ở chúng ta tam phòng dưỡng. Đều là nhà mình nha đầu, ăn không hết nhiều ít đồ ăn. Nhiều dưỡng một cái tam nha. Hứa tam tẩu sắc mặt biến biến, cuối cùng lại vẫn là không có nói ra phản bác nói tới. Thân khuê nữ đều có thể nhẫn tâm ném, nàng còn có thể cùng hứa đại tẩu xảo cái gì. Thật muốn đem tam nha tìm trở về, nàng từ hàm giang phùng tỉnh ra một ngụm ăn cấp tam nha chính là. Tả hưu tam nha đã 8 tuổi, dưỡng không được mấy năm liền sẽ gả đi ra ngoài. kia cái gì? Nhà ta tuy rằng nuôi không nổi ba cái hài tử, nhưng là thường thường đưa chén ăn cũng là có thể. Sợ hứa nhị ca học hứa tam ca như vậy khẳng khái hào phóng, cũng đưa ra muốn đem tam nha tiếp hồi nhị phòng dưỡng, hứa nhị tẩu dành trước một bước tỏ thái độ. Dù sao chỉ cần không cho nàng cho người khác dưỡng khuê nữ, nàng chính là chính mình bị đói không ăn, cũng sẽ không trơ mắt nhìn tam nha thật sự bị đói chết. Đại ca, đem tam nhà tìm trở về đi. Chúng ta đều có thể giúp đỡ cùng nhau dưỡng. Hứa ngũ đệ trầm mặc thời gian hơi chút dài quá một ít, nhưng cuối cùng cũng cấp ra thái độ của hắn. Hắn đảo không phải cố ý không nghĩ hỗ trợ dưỡng tâm nha. Chủ yếu là hắn còn thiếu tứ tẩu 10 lượng bạc không có thể còn thượng, tiền hương hương lại là cái ăn xài phung phí, hắn mà nay áp lực thực sự có chút đại. Bất quá, liền vẫn thường keo kiệt bùn xỉn lại ai tính toán chi ly nhị tẩu đều tỏ thái độ, hắn đơn giản cũng bất cứ giá nào. Cùng lắm thì hắn liền cầu xin tứ ca, thỉnh tứ ca lại thư thả hắn một đoạn thời gian Hắn nhất định sẽ mau chóng đem 10 lượng bạc còn cấp tứ tẩu. Ta tiền hương hương là thật sự không nghĩ hỗ trợ dưỡng Tam Nha. Nàng nhà mình khuê nữ còn dưỡng bất quá tới, vì cái gì muốn dưỡng nhà người khác. Tam Nha lại không phải không có thân cha mẹ ruột, này nên là đại phòng trách nhiệm. Đủ rồi. Nhà ta Tam Nha mới không cần các người đáng thương. Hứa đại tẩu thật sự chịu không nổi lớn lao áp lực, chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở chỉ trích nàng không đúng. Nhà ta Tam Nha có thể lưu tại dự châu phủ, đó là nàng phúc khí. Các người còn không biết chúng ta ở dự châu phủ trụ kia gian tiệm vải là ai đi? Là Lao Tứ Gia. Tiệm vải xinh ý nhưng rực rỡ, Tam Nha Lưu tại chỗ đó lại có thể học tập theo thừa, lại có thể ăn sung mặc sướng, không thể so trở về hứa gia thôn càng hưởng phúc. Hứa đại tàu nguyên bản là không nghĩ nói ra. Nàng con chờ lại lần nữa đi dự châu phủ hưởng phúc đâu. Nếu là đều làm hứa ra mặt khác Tam phòng đã biết, đại gia còn không tranh nhau cấp muốn đi dự châu phủ. Chính là... Nghe một chút hứa ra những người này nói đều là nói cái gì. Làm cho giống như nàng cố ý đem tam nha ném ở bên ngoài nhập này tự sinh tự diệt dường như. Liên tính nàng nhất thời không chú ý, không có thể mang lên tam nha cùng nhau lên thuyền trở về hứa ra thôn. Chính là nàng trời xuôi đất hiến, cũng vì tam nha tranh thủ càng tốt sinh hoạt không phải sao. Có thể lưu tại dự châu phủ, nơi nào liền không hảo. Thay đổi nàng, nàng tình nguyện chết ở dự châu phủ, đều không muốn lại bước vào hứa ra thôn nửa bước. Đương nhiên, Nàng lưu tại dự châu phủ tiền đề là, cần thiết làm nàng nguyên bảo đi theo nàng. Không có nguyên bảo, nàng nhưng không thuần theo. Cùng với hứa đại tẩu nói âm rơi xuống đất, hứa ra tầm mắt mọi người đều ngược lại nhìn về phía trình cầm nguyệt. So với hứa ra những người khác, trình cầm nguyệt thực sự muốn bình tĩnh rất nhiều. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở cẩn thận quan sát hứa ra mọi người phản ứng. Liền giống như hứa mãi mãi theo như lời, nhân tâm thật sự quá phức tạp, dễ dàng căn bản nhìn không thấu. Giống hứa ra luôn luôn nhất không có tồn tại cảm hứa tam ca cùng hứa tam cầu, hôm nay không những chủ động đưa ra phải vì hứa ra ra cùng hứa mãi mãi dưỡng lao, liền tam nha cái này gánh nặng cũng nguyện ý hỗ trợ gánh khởi. Giống phía trước nháo phân ra thả cái thứ nhất dọn ra hứa ra hứa nhị ca, cho tới nay đều là như vậy lạnh nhà tích kỷ, cố tình tại đây loại thời điểm lại là cái thứ nhất đứng ra muốn bồi hứa đại ca đi dự châu phủ tìm tam nha. Ngay cả trình cẩm nguyệt luôn luôn không thế nào thích hứa nhị cầu, tại đây trái phải rõ ràng thời khắc mấu chốt cũng làm ra làm trình cẩm nguyệt ngoại ý muốn quyết định. Chẳng sợ hứa nhị tẩu lời nói có ẩn ý, có khác tính kế cùng như đồ, nhưng là... Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Nguyện ý phân ra một chén ăn cấp tam nha, hứa nhị tẩu liền không coi là bản chất người xấu. Đến nôi hứa ngũ đệ hai vợ chồng phản ứng, tạm thời tính đủ tư cách. Trình cẩm nguyệt không phê bình, cũng không chỉ trích. Rốt cuộc ai cũng không có nghĩa vụ cần thiết gánh vác con nhà người ta nhân sinh, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng liền không công không tội Tiệm vải sắc thật là của ta. Lần này trở về, ta cho đại gia mang về tới vải vóc đều là tiệm vải vừa mới đến hàng mới, đại gia cứ việc chọn. Nếu có yêu thích nhan sắc cùng hình thức, lần sau có cơ hội ta lại đưa cho đại gia. Không có phủ nhận tiệm vải tồn tại, Trình Cẩm Nguyệt rất là hào phóng chỉ chỉ bên cạnh trên bàn chất đống cao cao vải vóc, cười nói. kia tam nha vải vóc sự tình trước không nói, hứa nhị ca càng chú ý vẫn là tam nha an toàn. Bởi vì ta không có ở tại tiệm vải cho nên không phải thực xác định ngày đó rốt cuộc là như thế nào tình hình. Bất quá ta có thể bảo đảm chính là, nếu Tam Nha xác thật là lưu tại tiệm bài, liền nhất định là an toàn, đại gia cũng không cần đi theo lo lắng. Ở Tam Nha sự tình hượng, Trình Cẩm nguyện không có biện pháp cấp ra nhất khẳng định đáp án, bất quá nàng cũng nói nàng đã làm ra hành động, ta một chút thuyền liền thỉnh cầu vương công tử hỗ trợ phái người bằng mau tốc độ cấp phu quân đưa đi thư tử. Phu quân nếu là thu được thư tử, khẳng định sẽ chiếu cố hảo Tam Nha Chỉ là dự châu phủ rốt cuộc đường xá xa xôi, ta không xác định phu quân khi nào mới có thể thu được thư tử. Được rồi, tam nha là cái cơ linh, sẽ không ra cái gì đại sự. Hứa mãi mãi cũng là thẳng đến giờ phút này, mới rốt cuộc cấp ra nàng thái độ. Thật là không ra sự không biết, vừa ra sự mới phát hiện, nguyên lai nàng này đó nhi tử con dâu đều là cái dạng này. Con hảo, mấy cái nhi tử đều không có quá làm nàng thất vọng. Mấy cái con dâu cũng không phải các đều tầm tàn nhẫn như gián giết. Rốt cuộc vẫn là có như vậy một hai cái là tin được. Có hứa mãi mãi lên tiếng, hứa ra mấy huynh đệ đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng là lập tức liền rời đi lực chú ý, đồng thời đi hướng trình cầm nguyện, tứ để muội, này đó vải vóc đều là đưa cho chúng ta. Thật sự có thể tùy tiện chọn. ân nhị tẩu cùng tam tẩu thích nào thất liền lấy nào thất. Chứ bỏ nhất phía dưới kia khối màu hồng phấn mềm bốn là cho tám nha, mà khác đều có thể tùy tiện lấy cẩm trong miệng Nha Không hề nghi ngờ chính là hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương quê nữ. Chúng ta ngũ phòng cũng có. Không dám tin tưởng nhìn về phía trình cầm nguyện, tiền hương hương nhịn không được liền kinh hô ra tiếng. Nàng đương nhiên không phải không nghĩ chiếm tiện nghi. Như vậy đẹp vài vóc, nàng liếc mắt một cái liền thích, nơi nào không nghi muốn Nhưng bọn họ ngũ phòng phía trước tìm trình cầm nguyện mượn bạc thời điểm, bị bắt ở đoạn thân thư thượng ấn dấu tay. Tiền hương hương còn tưởng rằng, trình cầm nguyện là không có khả năng lại cho bọn hắn ngũ phòng đồ có Bất quá, không phải ta đưa, là nương đưa. Không phải chỉ có tiền hương hương nhớ rõ đoạn thân thư, trình cẩm nguyệt cũng nhớ rõ kia trương đoạn thân thư. nay đây, đưa cho ngũ phòng đồ vật liền biến thành là hứa mãi mãi tâm ý, mà không phải nàng. Hứa mãi mãi trắng liếc mắt một cái trình cẩm nguyệt, đảo cũng không có đi hủy đi trình cẩm nguyệt đại. Tiền hương hương cũng không phải ngốc Trong nhà này nhất không có khả năng cho nàng đưa vải vóc người, chính là hứa mãi mãi. Tưởng cũng biết. Đây là trình cẩm nguyệt tự cấp bọn họ ngũ phòng tìm dưới bậc thang đầu. Như thế nghĩ, tiền hương hương cũng không hề trần chờ cùng do dự, vui sướng hài lòng đi qua, tứ tẩu, ta sợ ta chọn không tốt, người giúp ta chọn cái nhan sắc được không. 69, Đệ 69 Trương Nay tuyệt đối là từ trình cẩm nguyệt gả tới hứa ra lúc sau, tiền hương hương kêu nhất thiệt tình một tiếng tứ tẩu. Trình cẩm nguyệt đảo cũng không cùng tiền hương hương lôi chuyện cũ, chỉ là nghiêm túc đánh giá tiền hương hương một phen. Theo sau chỉ vào màu hồng đào vải vóc nói, ngũ đệ mội ngươi làn ra bạch, tính tình lại sống sóng, màu hồng đào sớ ngươi. Ta đây liền phải màu hồng đào. Tiền hương hương cười không khép miệng được, một bên ứng lời nói một bên đi nhìn hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu, nhị tẩu cùng tam tẩu nhưng không cho cùng ta đoạt. Cái này nhan sắc là tứ tẩu cố ý giúp ta tuyển. Đến đến đến, cho ngươi cho ngươi. Màu hồng đào như vậy diễm nhan sắc, ta nhưng xuyên không ra đi. Hứa nhị tẩu đi môi, trong mắt đi dạo Đi học tiền hương hương kêu một bộ, tìm tới Trình cầm Nguyệt, tứ đại muội, ngươi là người đọc sách, hiểu nhiều lắm. Lại là khai tiệp vải, khẳng định ánh mắt so nhị tẩu hảo. Ngươi giúp nhị tẩu nhìn xem, nhị tẩu xuyên cái nào nhan sắc đẹp. Nhị tẩu thân hình thon dài, eo lại tế, liền xuyên thủy lục sắc váy dài đi. Đi đường khẳng định thước tha nhiều vẻ, đẹp khẩn. So với vừa mới ở cư xong tiền hương hương, hứa nhị tẩu dáng người muốn càng thêm phong thả, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc cấp ra kiến nghị. Ngõ cái gì tới? Ai nha mặc kệ, dù sao tứ đệ mội nói dễ nghe như vậy, nhị tẩu liền lấy thủy lục sắc. Hứa nhị tẩu là khẳng định nói không nên lời thước tha nhiều vẻ như vậy câu chữ, nhưng chỉ là nghe Trình Cẩm Nguyệt nói, nàng liền cảm thấy rất là đẹp, không nói hai lời liền phải thủy lục sắc vài vóc. Trình Cẩm Nguyệt cười cười. Vẫn chưa cố ý đi khoe khoang chính mình nhiều nhận thức mấy chữ, cũng không cần thiết đi miễn cưỡng hứa nhị tẩu thế nào cũng phải học được này bốn chữ nói như thế nào. Dù sao chỉ cần hứa nhị tẩu biết Nàng là ở khen hứa nhị tẩu xuyên đẹp là được. Ta đây đâu? Tứ đệ mội cấp nhị tẩu cùng ngũ đệ muội đều chọn đẹp nhan sắc, ta còn không có đâu. Có tiền hương hương cùng hứa nhị tẩu ở phía trước làm đối lập, hứa tam tẩu vội không ngừng cũng tìm tới trình cầm nguyện. So với mặt khác hai vị chị em dâu, hứa tam tẩu vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nàng hàng năm xuống đất làm việc, làn ra không có tiền hương hương như vậy trắng nón. Lại lớn lên tương đối chắc định, eo cũng so ra kém hứa nhị tẩu như vậy thế. Này đây Mặc kệ là màu hồng đảo vẫn là thủy lục sắc, nàng khẳng định đều xuyên không được. Tam Tẩu liền xuyên màu xanh biết đi. Cái này nhan sắc tươi mát trong sáng, mặc kệ là làm thành váy vẫn là áo đông, thượng thân đều nhìn thoải mái thuần mắt. Trình Cẩm Nguyệt mang về tới nhan sắc kỳ thật không ít, nhưng nếu muốn nàng hỗ trợ chọn, nàng vẫn là cảm thấy màu xanh biếc nhất thích hợp hứa Tam Tẩu. Ân Ân liền nghe tứ đại muội. Hứa Tam Tẩu vốn dĩ có chút lựa chọn khó khăn chứng, nhìn mỗi cái nhan sắc đều đẹp. Nhưng không chịu nổi Trình Cẩm Nguyệt nói thật dễ nghe, nàng liền lập tức cảm thấy màu xanh biết tốt nhất. "Đừng ngồi. Nơi này bố không ít, các ngươi mỗi người đều có thể chọn hai thất bố. Chư Bỏ vừa mới chọn lượng lệ nhan sắc, ta kiến nghị các ngươi lại mặt khác tuyển một con nhan sắc gám trầm một ít bố, làm xiêm y phương tiện làm việc thời điểm xuyên. Tưởng cũng biết vừa mới ba cái nhan sắc thật muốn làm ra xiêm y, hứa nhị tẩu ba người đều là luyến tiếp xuyên, sợ một không cẩn thận liền cấp làm dơ. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt từ lúc bắt đầu Liền nghĩ tới điểm này. Thật sự có thể chọn hai khối bố. Vẫn là đường đi. Quá làm tứ đệ mội tiêu pha. Hứa nhị tẩu ba người đương nhiên là tâm động. Bất quá tâm động qua đi, ba người đều lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Trong nhà nhiều người như vậy, mỗi người đều phải tân y hề phục xuyên. Liền tính tiệm vải là trình cẩm nguyệt chính mình khai. Mua bố còn không phải giống nhau phải tốn tiền bạc. Hơn nữa trình cẩm nguyệt lần này trở về trực tiếp là một trình thất bố đưa cho các nàng, chỉ cần các nàng tình điểm cũng đủ các nàng làm tốt mấy bộ quần áo. Ngay cả ngày thường yêu nhất nhìn chầm chầm các loại tiện nghi hòa hảo chỗ tiền hương hương, cũng lưu luyến thu hồi ánh mắt. Dù sao nàng đã bắt được đẹp nhất màu hồng đảo, mặt khác liền cấp trong nhà những người khác đi. Cha mẹ đều còn không có chọn đâu. Còn có đại ca bọn họ, cũng đều ở một bên chờ Lại vô dụng, trong nhà không phải còn có mấy cái nhà đầu. Trước nay đều không có trong nhà đại nhân đều ăn mặc tân ý dề phục, trong nhà hài tử lại các xuyên cũ xưa rách nát đạo lý. Nếu không bọn họ này đó đại nhân mặc dù mặc vào quần áo mới cũng một đinh điểm đều không phong cảnh, mặc kệ đi đến nơi nào khẳng định đều sẽ bị người mắng. Đương nhiên, trở lên lấy cớ đều chỉ là có lệ chính mình. Chân chính làm tiền hương hương băn khoăn luôn mãi, một là bởi vì hứa ngũ đệ đối nàng từ từ lệnh băng cường, ngành thái độ, nhị chính là muốn ở trình cầm nguyện trước mặt hảo hảo biểu đồ hiện, tận khả năng một lần nữa đắp nặng cái ấn tượng tốt. Cần thiết đến thừa nhận, từ biết chính mình sinh hạ chỉ là cái nữ nhi thiền hương hương nháy mắt liền hoàn toàn không có kiêu ngạo tư bản. Cứ việc ngoài miệng như cũ không chịu nhận thua, nhưng nàng trong lòng thực sự là trộn dạng. Này đây nàng rốt cuộc bắt đầu chân chính đem nhà mẹ để thân cha khuyên nhủ đặt ở trong lòng, chuẩn bị hảo hảo cùng hứa ra tứ phòng đánh hảo quan hệ. Không quan hệ, lần này mang về tới vải vóc nhiều, sắc thật cũng đủ một người chọn hai cái nhan sắc. Cha mẹ cùng đại ca bọn họ một nhà đều là vừa mới từ dự châu phủ trở về, cho nên nơi này vải vóc không có bọn họ, đều là nhị tẩu. Tam tẩu cùng ngũ đệ mụn ra. Trình cầm nguyệt nói tới đây, nhẹ nhàng vô vô trên bản dư lại vài vóc, các người nếu là không chọn, ta liền toàn cho ta gì ra đưa đi a Chứ bỏ hứa ra người, trình cầm nguyệt mang về tới lễ vật đương nhiên còn có trình nhị nương người một nhà. Lại bởi vì hứa nhị thúc là thôn trưởng, hứa ra mọi người liền càng thêm chọn không ra lý. Chọn chọn chọn, kia khẳng định muốn chọn. Không phải để lại cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, hứa nhị tẩu ba người lập tức liền lại tới nữa tinh thần. Vội vàng tranh nhau bắt đầu kêu nổi lên trình cầm nguyệt, tứ đệ muội tứ tẩu chạy nhanh, lại giúp chúng ta tuyển tuyển. Nếu là làm việc dùng, vậy tuyển mại dơ nhan sắc. Xanh đen cùng xanh đen này hai cái nhan sắc, đều là có thể. So với lượng lệ nhan sắc, trình cầm nguyệt mang về ám sắc càng nhiều. Chỉ là xanh đen cùng xanh đen, liền có 4 năm thất. Vậy xanh đen, xanh đen. Hứa nhị tẩu ba người sôi nổi ra tay, đoạt hạ chính mình muốn nhan sắc. Bên này vô cùng náo nhiệt đoạt thành một mảnh Hứa đại tàu sắc mặt liền đặc biệt khó coi. Nàng không nghĩ tới, trình cầm nguyệt mang về tới nhiều như vậy vài vóc, thế nhưng không có bọn họ đại phòng. Liền đã cùng tứ phòng đoạn thân ngũ phòng đều có, dựa vào cái gì liền bọn họ đại phòng không có. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng sinh như tử, trình cầm nguyệt liền cố ý nhằm vào nàng. Thoáng nhìn hứa đại tàu sắc mặt, hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, làm cho ở đây mọi người mặt lần thứ hai đã mở miệng, lao nương nay cá biệt lời nói đặt ở này, lao tứ Thiệt Tâm Phàm là có điểm thứ tốt liền nghĩ các ngươi mấy phỏng. Các ngươi nhưng đừng học Bạch Nhãn Lang kia một bộ, trên tay cầm lao tư tức phụ ngàn dặm xa xôi cho các ngươi mang về tới thứ tốt, xoay người liền ở sau lưng lăn lộn chút không biết xấu hổ chuyện này. Chỉ cần các ngươi dám không biết xấu hổ, lão nương tuyệt đối có thể so các ngươi càng không biết xấu hổ. Không tin các ngươi có thể thử xem xem, lão nương xác định vững chắc phụng bồi rốt cuộc. Không hề dự triệu tao ngộ hứa mãi mãi huy hiếp cùng gian dại, hứa nhị tẩu ba người đều có chút nghi hoặc. Bất quá mắt nhìn hứa Nãi Nãi sắc mặt không đúng, Hứa Nhị Tẩu ba người vô cùng cao hứng sắc mặt lập tức thu lên, vội không ngừng liên tục lắc đầu, nhất trí ở hứa Nãi Nãi trước mặt lập hạ không dám bảo đảm. Hứa Đại Tẩu đương nhiên cũng không dám đi làm tức giận Hứa Nãi Nãi, đã tới rồi bên miệng oán trách cứ như vậy lại nuốt trở về trong bụng. So sánh dưới, Hứa Nhị Tẩu ba người tâm tình chính là thật sự hảo. Càng sâu đến, Hứa Nhị Tẩu còn khó được hào phóng một hồi, cha mẹ cùng tứ đệ muội hôm nay đến chúng ta nhị phòng đi ăn cơm chưa đi. Từ chúng ta nhị phòng dọn ra đi, cha mẹ cùng tứ đệ muội đều còn chưa có đi quá đâu. vừa lúc, cũng mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi nhận nhân môn. Không được không được. Cha mẹ cùng tứ đệ muội vừa mới trở về, hôm nay nói cái gì cũng muốn ở nhà ăn cơm, ta đều đã chuẩn bị tốt đồ ăn, tùy thời đều có thể hạ nổi. Ngày mai lại đi nhị tàu ra. Hứa tam tẩu còn lại là lập tức lắt đầu, vội vàng tranh nhau muốn lưu ăn cơm. Kể từ đó, thiền hương hương liền xấu hổ. Nàng cùng hứa ngũ đệ mà nay ở chấn trên thuê phòng ở, đã thật lâu không có hồi hứa ra thôn tới khai hỏa. Lúc trước phân ra thời điểm, bọn họ ngũ phòng đã bị phân ra đi, cũng không thể tiếp tục dùng trong nhà phòng bếp. Liên tính nàng tưởng hào phóng mời khách, cũng làm không được. Do dự luôn mãi, tiền hương hương thật ngượng ngùng tiến đến trình cẩm nguyệt trước mặt, nhỏ giọng nói nói, Tứ tẩu, ta quá hai ngày đem trấn trên thuê phòng ở dọn dẹp một chút, lại thỉnh ngươi cùng cha mẹ qua đi thoán môn. Hảo A. Bất quá việc này ngươi đến chính mình cùng cha mẹ nói, ta mà khi không được bọn họ nhị lao ra. Nay đoạn thời gian ở dự Châu phủ ở, Trình Cẩm Nguyệt cũng không phải không hề có xúc động. Hạnh lâm hẻm khoảng cách dự Châu phủ học rất gần, quanh mình ở cũng phần lớn là văn nhân mặc khách. Cùng với cùng hàng xóm nhóm tiếp xúc cùng đi lại tăng nhiều, Trình Cẩm Nguyệt cũng dần dần tăng trưởng không ít nguyên chủ nhận chi chung không đủ. Tỷ Như hứa ra ra cùng hứa mãi mãi buộc hứa ngũ để ấn dấu tay kia trương đoạn thân thư sắc thật hữu dụng, nhưng cũng đều không phải là vạn vô nhất tất. Trừ phi hứa Minh Chi có thể bảo đảm cả đời đều không tốt địch, nếu không hắn cùng nhà mình huynh đệ thủ tốc tương khích sự tình liền nhất định sẽ trở thành hắn tao ngộ cản tay nhược điểm. Lấy trình cầm nguyệt đối hứa Minh Chi hiểu biết, cùng với nàng vượt quá thường nhân trực giác, nàng có thể xác định chính là hứa Minh Chi ngày sau nhất định sẽ đi rất xa. Như vậy gần nhất, hứa Minh Chi liền quyết định không có khả năng vĩnh viễn không có địch nhân. Rốt cuộc hứa Minh Chi tính tình quá mức cao lành thanh chính, chỉ sợ nhất không quen nhìn trong chiều chi phòng Sớm muộn gì sẽ là nhất sắc bén mau thuẫn. Cũng cho nên, nếu như chỉ là một ít ơn huệ nhỏ là có thể hòa hoãn cùng hứa ra các phòng quan hệ, trình cẩm nguyệt là vui. Hảo, ta chính mình cùng cha mẹ đề. Tuy rằng có chút run như cây sấy, nhưng tiền hương hương vẫn là chủ động đi tới hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trước mặt. Cha, nương, trước kia là ta không hiểu chuyện, chọc ngài nhị lao sinh khí. Ta biết sai rồi, về sau bảo đảm không dám. Còn có cho ngài nhị lao dưỡng lao sự tình. Ta cùng phu quân cũng khẳng định sẽ không rơi xuống. Chính là phu quân mà nay ở trấn trên tiền tiêu và không phải rất nhiều, chúng ta ngũ phòng lại còn thiếu tứ tẩu 10 lượng bạc không còn. Cho nên khả năng muốn cha mẹ chờ một chút, chờ chúng ta về sau trong tay lại dư giả điểm, khẳng định đem cha mẹ tiếp đi chấn trên hưởng phúc. Lào ngũ tức phụ nay cái nói chuyện nhưng thật ra dễ nghe. Hứa mãi mãi mới không tin tiền hương hương thật có thể nói được thì làm được. Bất quá tiền hương hương nguyện ý nói thật dễ nghe, nàng cũng sẽ không cự tuyệt trước mắt thấy được chỗ tốt Nương cùng cha ngươi khác không trông cậy vào, liền ngóng trông các ngươi ngày lễ ngày Tết có thể để điểm thức ăn trở về, liền rất là thỏa mãn. sẽ sẽ khẳng định sẽ Đối với biểu quyết tâm loại sự tình này, tiền hương hương vẫn là thực cam hiểu. Dù sao cũng không phải muốn nàng lập tức mua đồ vật hiếu kính hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Về sau sự tình, về sau lại nói. Hứa mãi mãi thật sâu nhìn thoáng qua tiền hương hương, ngự khi rốt cuộc vẫn là buông lỏng, về sau hiên phận quá các ngươi tiểu nhật tử. Thiếu ngươi tứ tẩu kia 10 lượng bạc cũng không cần còn. Cái này Tiền Hương Hương đương nhiên tưởng lại rất 10 lượng bạc không còn, nhưng nàng mà nay đã không làm chủ được, đương không được ra. Không được. Nương, tứ tẩu kia 10 lượng bạc, ta là khẳng định phải trả lại. Quả nhiên, ngay sau đó Hứa Ngũ Đệ liền lên tiếng, hơn nữa cũng liên quan mang lên Trình Cẩm nguyện, đến lúc đó cũng thỉnh tứ tẩu cần phải đem Đoạn Thân Thư trả lại cho ta. Đoạn Thân Thư không ở ta trong tay. Nhìn ra Hứa Ngũ Đệ quyết tâm, Trình Cẩm Nguyệt đúng sự thật trả lời. Ở Lao Nương trong tay, tiếp nhận trình cẩm nguyệt nói cha, hứa mãi mãi ngự khí cũng không phải thực hảo. Lao Ngũ, ngươi muốn thật muốn tiếp tục cùng ngươi tứ ca đương huynh đệ, liền từ ở thực vị hiên việc. Lao Nương không tin ngươi không có nghe nói thực vị hiên vẫn luôn đánh ngươi tứ ca cờ hiệu ở chấn trên giả danh lừa bịp sự tình. Ngươi nếu một hai phải che lại lỗ thai làm bộ cái gì cũng không nghe được, cũng đừng lại ra mặt giày trở về nhận Lao Tứ cái này ca ca. Đỡ phải nào ngày Lao Tứ thanh danh. Đã bị ngươi cái này duy nhất thân đệ đệ cấp thân thủ hủy hoại đi. Nương, thực vị hiên hiện tại đã không còn đánh tứ ca cơ hiệu. Mà nay thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người là tứ tẩu nhà mẹ đẻ cha, còn có mai tiên sinh. Nghĩ hứa mãi mãi khẳng định không biết nội tình, hứa ngũ đệ vội vàng giải thích nói. Cứt chó. Nếu không phải kêu hai người một cái là ngươi tứ ca nhạc phụ đại nhân, một cái là ngươi tứ ca vỡ lòng tiên sinh. Ngươi đương thực vị hiên vì sao một hai phải thỉnh bọn họ qua đi đương thơ hội dẫn đầu người Cũng liền ngươi cái dại dột thật đúng là đương việc này làm thực hảo, căn bản ngại không ngươi tứ ca chuyện gì. Ai ngờ ngươi chính là cái bị người bán còn ở hoan thiên hỷ địa giúp người đếm tiền ngu xuẩn. Hại ngươi hại đến nhà mình thân ca ca trên người, lão nương đều không hiếm lạ nói ngươi. Cái kia cái gì thơ hội, hứa mãi mãi đã sớm cùng hứa minh chi xác nhận qua, thực vị hiên đổi thăng mà không đổi thuốc, đánh vẫn là hứa minh chi cờ hiệu, trước sau cũng chưa biến quá. Cũng là bởi vì này, hứa mãi mãi đối hứa ngũ để miễn bản nhiều không thích Không có trực tiếp đem này đổi ra môn, đã là cực độ nhẫn mãi lúc sau mặc kệ. Bị hướng mãi mãi mang cái máu cho phun đầu, hướng ngũ đệ trong lòng đặc biệt hụt hững, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyện, tứ tẩu, thật là như vậy. Ta tứ ca thanh danh thật sự sẽ bởi vì thực vị hiên hành động bị hao tổn. 70, đệ 70 chương. Ngũ đệ, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có nghĩ ngươi tứ ca tiếp tục hướng lên trên khảo. Ngay sau chúng cử nhân, Trung tiến sĩ, hoàn toàn vì chúng ta hứa ra đổi mới cạnh cửa Trinh cầm nguyệt không đáp hỏi ngược lại. Ta đương nhiên tưởng. Đối với hứa minh chi cái này ca ca, hứa ngũ đệ trước nay đều là cực kỳ bội phục thả kiêu ngạo. Mỗi khi chỉ cần nói đến nhà mình tứ ca, hứa ngũ đệ cầm miễn bản dương rất cao. Nếu tưởng, vậy đừng lại mặc kệ người ngoài đánh ngươi tứ ca cờ hiệu làm bất cứ chuyện gì. Bất luận những cái đó sự tình đến tuột cùng là hảo vẫn là hư, đều không phải ngươi tứ ca suy nghĩ, cũng không có trải qua ngươi tứ ca đáp ứng cùng đồng ý ta nói như vậy, ngũ đệ có thể nghe hiểu sao Thực vị hiên những cái đó hành động, trình cầm nguyệt lần này trở về cũng là chuẩn bị dùng một lần hoàn toàn giải quyết. Mà như thế nào giải quyết, muốn hay không liên quan hứa ngũ đệ cũng coi như ở bên trong, phải xem hứa ngũ đệ chính mình biểu hiện. Chính là nói, thứ ca không thích như vậy. Chính là bọn họ đều nói, văn nhân đều là thực coi trọng tên tuổi, chỉ cần thứ ca tên tuổi lớn, về sau ở khoa cử dám khảo trước mặt cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt, sẽ bị ưu tiên chọn lục thượng bảng hứa ngũ đệ nơi nào hiểu được nhiều như vậy. Hắn chính là nghe tới thực vị hiên tham gia thơ hội những cái đó thư sinh cùng các học sinh nói. Nghĩ làm như vậy xác thật đối hứa Minh chi có lợi, hắn đương nhiên liền sẽ không ngăn trở. Cái này muốn nói như thế nào đâu. Không nghĩ tới hứa ngũ đệ cư nhiên là bởi vì như vậy nguyên do mới vẫn luôn phối hợp thực vị hiên đủ loại làm, trình cẩm nguyệt nhịn không được liền cười. Ngay sau đó ở hứa ngũ đệ cùng mặt khác hứa ra người đều tràn đầy trưng cầu ánh mắt hạ, kiên nhẫn giải thích nói, trước kia xác thật có nghe nói. Đương hai vị thí sinh văn chương chẳng phân biệt sản sản như nhau, giám khảo sẽ thích hợp suy tính hai vị này thí sinh bên trong ai danh vọng sẽ lớn hơn nữa một ít. Chính là, danh vọng cũng không phải tên tuổi, càng thêm không phải mua danh chuộc tiếng chồng chất lên hư danh. Liên bắt ngươi tứ ca tới nói, hắn hiện giờ ở Dự Châu phủ học tên tuổi cũng rất lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn học thức cũng đủ hảo, lại là lần trước viện thí đầu danh, phủ học sở hữu tiên sinh đều đối với ngươi tứ ca khen ngợi có thêm. nhưng là nay gần chỉ là tên tuổi mà thôi. Tuy tuy tiện tiện đổi cái mặt khác học thức cũng đủ tốt tú tài, đều có thể làm được đến. Ngược lại, ngươi tứ ca tự mình biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách bởi vì trợ giúp không ít học sinh thuận lợi khảo trung đồng sinh, chính là xa ở đế đô hoàng thành văn nhân các tiên sinh cũng đều đối với ngươi tứ ca tài học thiệt tình bái Phục tranh nhau muốn kết bạn ngươi tứ ca, hơn nữa tự phát khen ngợi ngươi tứ ca là cỡ nào kinh diễm tuyệt luân. Đây mới là danh vọng. Chân chính có thể làm quan chủ khảo đối với người tứ ca nhìn với con mắt khác danh vọng. Trình cầm nguyện tận khả năng dùng nhất trắng ra ngôn ngữ tương đối này trong đó bất đồng, tầm mắt thẳng tắp lạc định ở hứa ngũ đệ trên người, chờ hứa ngũ đệ chính mình lĩnh ngộ Hứa ngũ đệ không đốc. Nguyên nhân chính là vì hắn không đốc, cho nên hắn lập tức liền minh bạch trình cầm nguyện ý tứ trong lời nói. Đồng thời, cũng liền ý thức được chính mình là như thế nào ngu xuẩn. Tứ tẩu, ta có phải hay không cấp tứ ca thêm phiền thoái Thật lâu Hứa Ngũ Đệ này hỏi Trình Cẩm Nguyệt nói: "Tạm thời mới thôi, còn không có." Lắc lắc đầu, Trình Cẩm Nguyệt không có cố tình lừa gạt Hứa Ngũ Đệ, chỉ là đúng sự thật trả lời, bất quá về sau cũng không biết. "Hảo, ta đã biết." Hứa Ngũ Đệ gật gật đầu, thật là dứt khoát lưu loát xoay người rời đi hứa ra. Phu tiền Hương Hương muốn đuổi theo đi, chính là nàng trong lòng ngực ôm hài tử, liền không dư thừa tay có thể lấy đi Trình Cẩm Nguyệt cho nàng phân vài vóc. Hứa Ngũ Đệ chạy nhanh như vậy, nàng căn bản kêu không người ở cũng chỉ có thể chính mình lưu lại thủ nàng vải vóc không bị những người khác lấy mất. Hứa ngũ đệ chuẩn bị đi làm cái gì, Trình Cẩm Nguyệt đại khái đoán được. Nếu hứa ngũ đệ thật sự làm được, nàng đảo cũng không ngại lại cấp hứa ngũ đệ một cái cơ hội. Đến lúc đó, chỉ hy vọng bọn họ lẫn nhau hai bên đều không cần thất vọng mới hảo. Như thế nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt gợi lên khoẻ miệng, không hề nói thêm mặt khác sự tình, chỉ là tiếp tục phân nổi lên dư lại vải vóc. Hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu cùng tiền Hương Hương đều phân xong rồi Chính là hứa nhị ca bọn họ còn không có phân. Đúng rồi, còn có nhị nha, tứ nha, lục nha cùng thất nha, đều có phần Mắt nhìn liền đại nha cùng ngũ nha cũng bị bài trừ bên ngoài, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là nhìn không được, âm mặt ôm hứa nguyên bảo, trực tiếp trở về nàng chính mình nhà ở. Có gì đặc biệt hơn người? Đương ai hiếm lạ kêu một cây vải vẫn là như thế nào? Nha nàng đại nha cùng ngũ nha mà nay trên người xuyên siêm y dì nào kiện không phải nhị nha các nàng mấy cái nha đầu không có. Hứa đại tẩu nói đi là đi, đại nha cùng ngũ nha lướt nhau, yên lặng liền lưu tại nhà chính. Vừa mới các trưởng bối chi gian đối thoại, các nàng hai tỷ mội đều nghe được rất rõ ràng. trừ bỏ các nàng mẹ ruột, trong nhà không có người muốn bức bỏ tam nha. Hơn nữa cha cùng nhị thuốc tam thúc bọn họ còn muốn đi dự châu phủ đem tam nha tìm trở về. Ngãi ngãi cùng tứ thẩm cũng nói tam nha không có việc gì, chỉ là lưu tại tiệm bài. Nói cách khác, chỉ cần các nàng hai về sau nhớ rõ ly hứa đại tẩu rất xa. Cấm nàng liền sẽ không bị hứa đại tẩu tiến đi. Trình Cẩm Nguyệt không có để ý hứa đại tẩu rời đi. Từ biết hứa đại tẩu đem Tam Nha một người ném ở dự châu phủ, Trình Cẩm Nguyệt liền đối hứa đại tẩu lại vô nửa điểm hào cảm. Từ nay về sau mặc kệ hứa đại tẩu làm cái gì, Trình Cẩm Nguyệt đều sẽ không cảm thấy đinh điểm ngoài ý muốn. Hứa mãi mãi cũng là trực tiếp làm lơ hứa đại tẩu sở hữu hành động. Mặc cho hứa đại tẩu như thế nào làm yêu, chỉ cần nàng không thèm nhìn, hứa đại tẩu liền phiền không dậy nổi bao lớn sóng gió. Chân chính đối hứa đại tẩu rất bất mãn, kỳ thật là hứa đại ca. Trong nhà tất cả mọi người ở lo lắng tam nha rơi xuống cùng an toàn, chỉ có hứa đại tẩu cái này mẹ ruột, nhẫn tâm làm người không thể tin được. Mà nay hứa đại tẩu, hoàn toàn chính là thay đổi mặt khác một phen bộ dáng, liền hứa đại ca cái này bên gối người đều cảm giác cực kỳ xa lạ. Ngày nay cơm chiều, cuối cùng vẫn là hứa tam tẩu làm. Đến nơi hứa nhị tẩu bên kia, từ hứa mãi mãi lên tiếng, định lần hai buổi trưa ngọ quả cơm. Hứa nhị tẩu lập tức liền ngẩng ha Vô cùng lo lắng về nhà đi chuẩn bị thái sắc. Trong nhà vải vóc từng cái phân phát xong, Trình Cẩm Nguyệt liền đem còn lại sở hữu vải vóc cầm đi Trình Nhị Nương ra. Người nhà đầu này, nhưng xem như đã trở lại. Không có đi xem Trình Cẩm Nguyệt đưa tới vải vóc, Trình Nhị Nương trực tiếp ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt, khóc rối tinh rối mù. Gì, ta không có việc gì, thật sự. Nhẹ nhàng vô vô Trình Nhị Nương phía sau lưng, Trình Cẩm Nguyệt không có tránh ra Trình Nhị Nương ôm, cười chấn ăn nói. Không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh Hảo sinh cùng gì nói nói, ngươi mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi dự châu phủ đều quá thế nào? Các ngươi đang ở nơi nào? Ăn thế nào? Còn thói quân sao? Lao tứ ngày thường muốn bảo học, có hay không thời gian cùng các ngươi mẫu tử? Trong nhà việc hiện tại đều là ngươi ở làm. Trình nhị nương muốn quan tâm vấn đề thật sự quá nhiều. Liên tiếp, liên tiếp cứ như vậy phun ra. Dì đừng nóng nội, nghe ta từ từ nói tỉ mỉ. Có quan hệ ở dự châu phủ đã phát sinh hết thảy, trình cầm nguyện không có chút nào giấu dếm toàn bộ báo cho Trình Nhị Nương biết được. Nghe nói Hứa Minh Chi chẳng những ở Dự Châu phủ mua nhà cửa, còn mua một nhà hạ nhân hầu hạ Trình Cẩm Nguyệt, Trình Nghị Nương tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng khẳng định hoa không ít bạc, nhưng ít nhất Nguyệt Nha đầu không chịu khổ, không bị tội. Lại nghe Trình Cẩm Nguyệt nói ở Dự Châu phủ mua đồng ruộng cùng tiệp vải, Trình Nhị Nương không khỏi liền mở to mắt, nắm chặt Trình Cẩm Nguyệt tay, người nha đầu này nơi nào tới nhiều như vậy tiền bạc. Lão tứ cũng không ngăn đón điểm ngươi. Người cha mẹ chồng cũng chưa nói khác lời nói. Gì, những cái đó bạc đều là phu quân cho ta. Làm cho trình nhị nương mặt, trình cầm nguyện không có dấu dếm, phu quân biên soạn hai bộ đề sách, một bộ huyện đề thi sách, một bộ phủ đề thi sách, đều bán thực hảo, kiếm lời chút bạc. Vậy là tốt rồi. Đối với hứa Minh Chi thực sẽ kiếm bạc này vừa nói, trình nhị nương không có chút nào hoài nghi. Ở trình nhị nương trong mắt cùng trong lòng, hứa Minh Chi liền tú tải lao ra đều có thể thi đậu, liền khẳng định không không gì làm không được Chỉ cần xác định trình cầm nguyệt không có loạn hoa bạc, trình nhị nương liền an tâm. Hơn nữa trình nhị nương còn biết, trình cầm nguyệt chính mình cũng là có của hồi môn bạc, rời đi hứa ra thôn trước bán con ngồi lại kiếm lời không ít ngân lượng. Nghĩ như vậy tới, trình cầm nguyệt trong tay hẳn là còn có thừa bạc. Nghĩ đến đây, trình nhị nương cầm trình cầm nguyệt tay, không lại ở bạc vấn đề thượng nhiều lời. Loại chuyện này, trong lòng hiểu do mà không nói ra liền hảo. Đỡ phải thai vách mạch rừng, bị một ít người có tâm cấp nghe xong đi biểu tỷ Ta cùng ngươi nói, ta gần nhất mỗi lần lên núi đều có thể có thu hoạch. Rốt cuộc chờ đến trình nhị nương cùng trình cẩm nguyệt nói xong lời nói, hứa đại xuyên vội không ngừng mở miệng nói. Thật vậy chăng? kia không tồi nha. Xem ra ngươi săn thú bản lĩnh là càng ngày càng lợi hại. Trình cẩm nguyệt cười khen nói. Cung biểu tỉ so sánh với, ta còn kém thật sự xa. Ngượng ngùng gãi gái đầu, chính mắt kiến thức quá trình cẩm nguyệt lại là bán lợn dừng lại là bán giã lộc hứa đại xuyên. Tự nhận chính hắn thật sự không đảm đương nổi lợi hại hai chữ. Từ từ tới. Ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ so với ta lợi hại hơn. Trinh cẩm nguyệt là thật sự cảm thấy hứa đại xuyên rất lợi hại. So với nàng cẩm lý vận may, hứa đại xuyên làm đâu chắc đấy mới là chân chính học được săn thú bản lĩnh. Hứa đại xuyên càng thêm không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, biểu tỷ lần này trở về có thể ngốc bao lâu. Có cơ hội chúng ta lại cùng nhau lên núi săn thú có thể chứ? Đương nhiên có thể. liền ngày mai đi Phúc bảo hòa lộc bảo một tuổi Yến còn không có chuẩn bị thịt đồ ăn, chúng ta tỉ lệ cùng nhau lên núi, nhiều lần ai con mồi càng nhiều. Trinh cầm nguyệt lần này trở về, cũng sắp thật chuẩn bị lại đi trên núi đi một vòng. Với lúc Phúc bảo hòa lộc bảo muốn bãi một tuổi hiến, nàng liền càng có lên núi lý do cùng lấy cớ. Hảo! Vậy nói như vậy định. Đến lúc đó ta bắt được con mồi đều cấp Phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi Yến cũng coi như là ta cái này cứu cứu đối Phúc bảo hòa lộc bảo tâm ý. Cùng Trinh Hứa đại xuyên cũng luôn là lấy trình cẩm nguyệt nhà mẹ để người tự xưng, liền phúc bảo hòa lộc bảo đều biến thành hắn cháu ngoại trai, mà không phải cháu trai. Thành! Cùng hứa đại xuyên, trình cẩm nguyệt không có khách khí. Nếu không, ngược lại sẽ có vẻ lẫn nhau xa lạ. Nghe trình cẩm nguyệt nói muốn lên núi, hứa mãi mãi tức giận xua xua tay, đi đi đi, vừa trở về liền hướng trên núi chạy, ngươi liền không phải cái ngừng nghỉ. Nương, ta nhiều cấp phúc bảo hòa lộc bảo làm thí điểm con ngồi trở về bãi một Cươi cùng Hứa Mãn Mãn vây vây tay, Trình Cẩm Nguyệt xoay người đi hướng chờ ở ngoài cửa Hứa Đại Xuyên. Đại Nha rất muốn theo sau. Chính là nàng vừa mới bước ra bước chân, liền đón nhận một bên Hứa Đại Tẩu lạnh băng cảnh cáo ánh mắt. Rục rục cổ, Đại Nha sẽ không bao giờ nữa dám lúc nhích. Thoáng nhìn một màn này, Hứa Mãn Mãn khinh thường cười nhạo một tiếng, xoay người vào nhà Hứng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đi. Nghe được Hứa Mãn Mãn cười nhạo, Hứa Đại Tẩu sắc mặt phát thanh, vừa định muốn nói chút cái gì, liền thấy Hứa Tam Tẩu bưng vừa mới nấu tốt canh trứng đưa đi trình Cẩm Nguyệt nhà ở. Nguyên bản chuyện như vậy, là đã từng hứa Đại Tẩu sẽ làm, cũng đại biểu hứa Đại Tẩu cùng trình Cẩm Nguyệt thân cận. Chính là hiện nay, lại biến thành hứa Tam Tẩu lấy lòng trình Cẩm Nguyệt thủ đoạn. Tiểu nhân hành vi. Đặc biệt không quen nhìn Hứa Tam Tẩu trên mặt tươi cười, Hứa Đại Tẩu miễn bàn nhiều bực bội, hướng về phía Hứa Tam Tẩu liền gieo lên, sớm muộn gì có người hối hận. Đại Tẩu yên tâm, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không hối hận. So với hứa đại tẩu kêu la, hứa tam tẩu thanh âm liền nhỏ rất nhiều, cũng càng thêm thong rong cùng bình tĩnh. Ta cũng không phải là đại tẩu, một sớm sinh nhi tử coi như vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhi. Ta nếu là đại tẩu, mà nay liền tuyệt đối sẽ không nói tứ để mội một câu không tốt lời nói. Ngươi nói ai vong ân phụ nghĩa? Ai vong ân phụ nghĩa? Bị chọc chúng đau chân, hứa đại tẩu tức khắc nổi trận lôi đình Ai theo tiếng chính là ai bái? Nhà chúng ta rốt cuộc là tình huống như thế nào, chúng ta chính mình trong lòng rõ ràng Trong thôn các hương thân lại có ai là không biết. Đại tẩu, xin khuyên ngươi một câu, đừng đem mọi người đều đương ngốc tử, càng đừng đem tứ để mọi đương hào lửa gạt. Hứa tam tẩu kỳ thật rất cảm kích hứa đại tẩu. Nếu không phải hứa đại tẩu đột nhiên không biết đã phát cái gì điên, không thể hiểu được liền cùng tứ phòng náo thượng, nàng lại nơi nào tới biểu hiện cơ hội. Trước mắt như vậy vừa lúc, hứa đại tẩu chính mình chủ động đem cơ hội làm ra tới, hứa tam tẩu không nói hai lời liền lập tức bổ thượng, kiệt lực đi theo tứ phòng đi lại. 71. Đệ 71 chương. Tam đệ muội chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí cùng thái độ. Hứa đại tàu sắp khí điên rồi. Trước kia chính là như vậy, trong nhà tùy tiện ai đều dám khi dễ nàng. Hiện nay nàng đều xưa đâu bằng nay, có nhi tử bản thân, nhưng mấy cái đệ muội vẫn như cũ không đem nàng cái này trưởng tàu để vào mắt. Trình cầm nguyệt liền không nói, từ gả tới hứa ra, trình cầm nguyệt liền vẫn luôn đặc biệt không coi ai ra gì, liền hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tình cảm đều không cho thêm chi chỉnh Cẩm Nguyệt đầu một thai chính là hai cái nhi tử, chính mình lại có bó lớn của hồi môn bạc nơi tay, hứa đại tẩu cho dù không cam lòng, lại cũng không dám thật sự cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh đồng. Chính là hứa nhị tử, hứa tam tẩu cùng tiền hương hương đâu. Các nàng ba cái dựa vào cái gì vẫn là lấy trước kia thái độ đối đãi nàng. Nàng mà nay chính là có nhi tử người. Sách! Đại tẩu đây là tưởng cùng ta phô trương làm dáng. Sinh nhi tử quả nhiên chính là không giống nhau nga. Lấy rất là tùy ý ngữ khí. Hứa tam tẩu nhún nhún vai, không hề nhìn về phía hứa đại tẩu, thẳng quay đầu đi kêu rừng ở mặt sau lục nha cùng thất nha, lục nha, thất nha, hai ngươi chầm chầm cọ sát cái gì đâu. Không phải các ngươi chính mình nói, muốn đi tìm phúc bảo đệ đệ cùng lộc bảo đệ đệ chơi. Lục nha cùng thất nha ngượng ngùng cười cười, chạy chầm đi vào hứa tam tẩu trước mặt, ngại thanh mại khi nói, ngại ngại nói, phúc bảo đệ đệ cùng lộc bảo đệ đệ đang ngủ. Đó là các ngươi tứ thẩm không ra cửa trước. Vừa mới các ngươi mãi mãi còn công đạo nương cấp hai cái đệ đệ đưa canh chứng vào nhà, lúc này hai cái đệ đệ khẳng định đã tỉnh. Làm cho hứa đại tổ mặt, hứa tam Tẩu không chút nào che giấu nàng đối lục nha cùng thất nha dặn dò cùng dạy dỗ, hơn nữa liền tính hai cái đệ đệ đang ngủ, hai ngươi cũng nên đi trong phòng thủ hai cái đệ đệ, tiểu tâm bọn đệ đệ từ trên giường quăng ngã trên mặt đất. Hảo! Nghe hứa tam tổ nói, lục nha cùng thất nha đều bước ra chân, chạy vào trình cẩm nguyệt nhà ở. Mắt thấy lục nha cùng thất Vừa tham tổ lập tức liền vui mừng cười. May nàng này mấy tháng dạy dỗ không có uổng phí, nhà nàng này hai cái nha đầu rốt cuộc không hề chậm nửa nhịp phản ứng chi độn. Mãn nhãn cực kỳ hâm mộ nhìn Lục Nha cùng Thất Nha chạy tiến trình Cẩm Nguyệt nhà ở, Ngũ Nha lập tức liền tưởng đuổi kịp, lại bị Đại Nha ngăn cản xuống dưới. "Đại tỷ, ta muốn đi tìm Đệ Đệ." Đẩy ra Đại Nha, Ngũ Nha một cái kính hướng trình Cẩm Nguyệt nhà ở phương hướng xem. Đại Nha cũng muốn đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộ Bảo, chính là tìm cái gì Đệ Đệ? Chính ngươi không có đệ đệ sao? Ngươi đệ đệ liền ở trong phòng, ngươi sẽ không chính mình đi vào. Quả nhiên, không đợi đại nha cấp ra giải thích, Hứa đại tẩu liền mạnh mẽ đem Ngũ Nha tốn vào nàng nhà ở. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Hứa đại tẩu hung hăng bắt lấy, lại mạnh mẽ đẩy mạnh trong phòng, Ngũ Nha thực sự có chút đã chịu kinh hách, nhịn không được liền đỏ vành mắt. Khóc khóc khóc, ngươi còn có mặt mũi khóc. Hứa đại tẩu vốn là tức giận đến không được, lại thấy Ngũ Nha là như vậy phản ứng, nàng trực tiếp liền thượng thủ khắc Ngũ vài hạ. Đây là Ngũ Nha lần đầu tiên bị đánh. Dĩ vãng bởi vì nàng thức ngoan ngoãn, mặc dù là thường xuyên ái đánh người hứa náy mãi, cũng không có động thủ tấu quá nàng. Chính là liền ở hôm nay, nàng bị chính mình mẹ ruột khác. Kịch liệt đau đớn hỗn loạn lớn lao không dám tin tưởng cùng nhau xuất hiện đi lên, còn không hiểu đến khống chế cảm xúc Ngũ Nha hoa một tiếng, liền gào khóc lên. Mà Ngũ Nha này vừa khóc, trực tiếp liền bừng tỉnh đang ở ngủ say Hứa Nguyên Bảo. Ngay sau đó, Hứa Nguyên Bảo cũng giọng vang dội đi theo khóc lên. Bị hướng Nguyên Bảo tiếng khóc kích thích đến, Hứa Đại Tẩu giơ lên bàn tay liền hướng Ngũ Nha trên người đánh, "Ngươi còn khóc? Ta làm ngươi khóc? Làm ngươi dọa đệ đệ?" "Nương, không cần đánh Ngũ Nha." Đại Nha vội vàng chạy tới bảo vệ Ngũ Nha. "Đại Nha, ngươi cũng không nghe lời nói đúng không?" Hành, ta hôm nay phải hảo hảo dọn dẹp một chút các ngươi, xem các ngươi về sau còn dám không dám nơi trốn cùng ta đối nghịch." Hứa Đại Tẩu dưới cơn thịnh nộ, cái gì cũng không quan tâm, hợp với Đại Nha cũng cùng nhau đánh lên. Hứa đại tẩu trong phòng lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài người sao có thể không có nghe được. Đang giúp vội cấp lộc bảo huy canh chứng hứa tam tẩu trong tay cái muông run lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hứa đại tẩu nhà ở phương hướng, đại tẩu này lại là làm ẩm ý cái gì đâu. Đánh hài tử. Không đến mức đi. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra môn, lão đại tức phụ, ngươi thiếu làm yêu. Tin hay không lão nương thật đem ngươi đổi ra ra đi. Hứa đại tẩu đang ở đánh đại nha cùng ngũ nha tay dừng lại Trên mặt thanh một trận bạch một trận, rốt cuộc vẫn là cắn chặt hàm răng quan không dám tiếp tục động thủ. Mà Thưa Dịp hứa đại tẩu như vậy dừng lại đốn công phu, đại nha lập tức lôi kéo ngũ nha chạy ra môn đi. Hứa đại tẩu trong lòng hoàng hốt, vội vàng đuổi theo ra môn đi. Theo sau, liền đối thượng Hứa mãi mãi phá lệ lạnh băng ánh mắt. Nai mãi, mãi. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, đại nha cùng ngũ nha chạy tới hứa mãi mãi trước mặt. Hứa đại tẩu là không dám đắc tội Hứa Nai Nai. Mặc dù giờ phút này lại là phẫn nộ Nàng cũng chỉ đến xoay người nhắm chặt cửa phòng, núp vào. Bất quá cùng lúc đó, Hứa Đại Tẩu đối Đại Nha cùng Ngũ Nha chán ghét cũng càng tiến vài phần, thả khó có thể tiêu mất. Hứa Đại ca trở về thời điểm, Hứa Mãi Mãi không có bất luận cái gì chần chờ, liền đem Hứa Đại Tẩu hôm nay đánh Đại Nha cùng Ngũ Nha sự tình đúng sự thật báo cho. Hứa Đại ca mới đầu là không tin. Không phải không tin Hứa Mãi Mãi nói, mà là không tin Hứa Đại Tẩu cư nhiên sẽ động thủ đánh Đại Nha cùng Ngũ Nha. Trước đó Hứa Đại tẩu chưa từng có động thủ đánh quá hài tử, ba cái khuê nữ, Hứa Đại Tẩu một ngón tay đầu cũng không chạm qua các nàng. Nhưng mà, đương Hứa Đại Ca nhìn đến biểu tình sợ hãi rụt rè đại nha cùng ngũ nha thời điểm, Hứa Đại Ca rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục lừa chính mình, chầm khuôn mặt trở về nhà ở. Trong phòng, Hứa Đại Tẩu vừa mới đem Hứa Nguyên Bảo hướng ngủ, quay đầu thấy Hứa Đại Ca tiến vào, lập tức liền cáo nổi lên trạng, "Nguyên Bảo cha, ngươi nhưng thật ra hảo hảo quản quản đại nha cùng ngũ nha a." Này hai cái nha đầu liền chính mình thân đệ đệ đều không chiếu cố, cả ngày liền biết ở bên ngoài lười biếng chơi đùa, thật là càng thêm kỳ cục. Cho nên ngươi liền đánh các nàng tỷ muội. Hứa Đại Ca nổi giận đùng đúng hỏi: "Ta khi nào đánh các nàng? Kia hai cái nha đầu chết tiệt kia lại ở bên ngoài nói hiếu nói vượn cái gì? Ta chính là các nàng mẹ ruột, các nàng cư nhiên liền ta thanh danh cũng cố ý bại hoại. Quả thực phản thiên các nàng." Hứa Đại Tẩu nói liền phải đi ra cửa tìm Đại nha cùng Ngũ nha tính sổ. Đủ rồi, "Phở lại ca thật sự chịu không nổi như vậy hứa lại tẩu, đầy ngập lửa giận trong khoảnh khắc buộc phát ra tới, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ khi sinh Nguyên Bảo, ngươi cả người đều thay đổi. Ta tạm thời không nói ngươi hiện nay đối tứ đệ muội thái độ là như thế nào ác liệt, ta chỉ nói ngươi đối nhà ta ba cái khuê nữ thái độ. Đại nha, Tam nha cùng Ngũ nha nhưng đều là chúng ta thân sinh quê nữ. Ngươi đầu tiên là đem Tam nha ném ở dự châu phủ, hiện tại lại đánh Đại nha cùng Ngũ nha. Chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm sao?" Cuộc sống này ngươi rốt cuộc còn quá bất quá. Thật không nghĩ qua, chúng ta liền bất quá. Bất quá. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Là ai nói với ngươi cái gì sao? Là nương. Vẫn là tứ đệ muội Ta chính là cho ngươi sinh nguyên bảo. Hai ta có nguyên bảo đứa con trai này. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Sao lại có thể nói như vậy ta? Ngươi còn không nghĩ cùng ta sinh hoạt. Ngươi tưởng đuổi ta đi. Không dám tin tưởng nhìn hứa đại ca. Hứa đại tẩu cả người đều nổi giận, giọng xo so hứa đại ca còn muốn đại. Nhi tử làm sao vậy? Liên bởi vì sinh đứa con trai, ngươi liền sắp ma trướng sao? Sớm biết rằng ngươi sinh nhi tử liền sẽ biến thành như vậy, ta tình nguyện không có nguyên bảo đứa con trai này. Hứa đại ca là thật sự thực không thích mà nay nhật tử. Trước kia không có nhi tử phía trước, hắn xác thật lòng chàn đầy chờ mong hứa đại tẩu có thể cho hắn sinh đứa con trai. Chính là mà nay thật đương hứa nguyên bảo sinh ra. Hứa đại ca ngược lại càng hoài niệm trước kêu bình bình đạm đạm nhật tử. Liên tính lúc ấy hắn sẽ bởi vì không có nhi tử mà cảm giác tiết nối, nhưng hắn cùng hứa đại tẩu cảm tình thực hảo. Ba cái nữ nhi cũng rất là ngoan ngoan hiểu chuyện, bọn họ cái này ra vẫn luôn quá thực hạnh phúc. Nhưng ai tưởng tưởng, thật đương có nhi tử, lại đổi lấy như vậy kết quả. Gia chạch không yên, phu thê bất hòa, thân mẫu không tử. Hứa đại ca chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy khó chịu. Người không nghĩ muốn nguyên bảo. Nguyên bảo chính là nhi tử Ngươi cư nhiên không nghĩ muốn hắn. Ta liệu sống liều chết mới vì ngươi, vì các ngươi hứa ra sinh như vậy đứa con trai, ngươi mà nay cư nhiên nói không cần hắn. Nghe được hứa đại ca như vậy ngôn ngữ, hứa đại tẩu hoàn toàn nóng nảy. Việc này muốn hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào đương người mẫu thân? Ngươi về sau thật sự có thể giáo hảo nguyên bảo. Hứa đại ca nhìn hứa đại tẩu, ngữ khí rất là nghiêm khắc. Hắn là hy vọng hứa đại tẩu có thể nghe khuyên. Hắn đôi hứa đại tẩu, cũng là có cảm tình Cũng hy vọng bọn họ cái này tiểu ra có thể quá càng tốt. Ta chính mình như tử, ta đương nhiên có thể giáo hảo. Về sau ta Nguyên Bảo sẽ giống tứ đệ như vậy đọc sách biết chữ, thi đổ công danh, vì toàn bộ hứa ra làm vẻ vang thêm vinh dự. Nhắc tới hứa Nguyên Bảo, hứa đại tẩu rất có tự tin, hết sức kiêu ngạo cùng tự hào. Đưa hứa Nguyên Bảo đi đọc sách biết chữ, hứa đại ca không có ý kiến. Chính là lấy hứa đại tẩu như vậy tư thái, hứa đại ca thật sự không xem trọng nàng có thể giáo hảo hứa Nguyên Bảo Vẫn là đem nguyên bảo đưa đi cấp nương hỗ trợ dạy dỗ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, hứa đại ca vẫn là càng muốn đem hứa nguyên bảo đưa đến hứa mãi mãi bên người dưỡng. Ta không đáp ứng. Hứa đại ca không đề cập tới lời này còn hảo, hắn này vừa nói, hứa đại tẩu tức khắc liền không đáp ứng, ta chính mình như tử, dựa vào cái gì muốn tặng cho những người khác dưỡng. Cái kia lao yêu, bà lại không phải không có chính mình như tử, nàng dựa vào cái gì tới đoạn ta. Lao yêu, bà. Hứa mãi mãi trực tiếp đá văn môn. Bước đi tiến bảo, lão đại tức phụ, có lá gan ngươi làm trò lao nương mặt lại kêu một lần thử xem xem. Hứa đại tẩu không nghĩ tới sẽ bị hứa mãi mãi nghe được. Nàng chỉ là buộc miệng thốt ra một câu, lại vô luận như thế nào cũng giải thích không rõ. Lại một quay đầu nhìn về phía hứa mãi mãi phía sau, chẳng những hứa ra ra ở, hứa tam ca cùng hứa tam tẩu, đại nha cùng ngũ nhà, chính là tiến đến kêu hứa mãi mãi cùng chỉnh cẩm nguyệt bọn họ qua đi ăn cơm hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu cũng đều nghe được nàng mới vừa rồi nói sai Ta không, không phải hứa đại tẩu vội vàng xua xua tay, thần sát hoảng loạn muốn cùng hứa mãi mãi giải thích. Ngươi không phải cái gì. Lao nương lỗ thai còn không có được đâu. Ngươi vừa mới lời nói, lao nương từng câu từng chữ đều nghe được dành mạch. Hứa mãi mãi cũng không phải là sẽ ăn chay. Hứa đại tẩu dám sau lưng mắng nàng lao yêu, bà, nàng sao có thể sẽ dễ dàng buông tha hứa đại tẩu. Nương, ta không có, ta nói sai lời nói. Ta chính là luyến tiếp ngài đem Nguyên Bảo từ ta bên người ôm đi hứa đại tẩu rất muốn khóc. Đặc biệt là ở nhìn đến một bên hứa đại ca đã hoàn toàn đêm đen mặt, xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm tập thượng hứa đại tẩu trong lòng, so vừa nãy cùng hứa đại ca đại xảo đại nháo thời điểm còn muốn cho hứa đại tẩu tâm sinh bất an. Lao nương muốn ôm đi Nguyên Bảo. Ai nói? Liền hứa mãi mãi chính mình cũng không biết sự tình, nàng đương nhiên là cực độ kinh ngạc. Là hứa đại tẩu theo bản năng liền rỗi tay chỉ hướng về phía hứa đại ca Nương Ta đã trở về. Liên ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến trình cẩm nguyệt tiếng la. Trở về liền trở về, còn một hai phải lão nương tự mình đi ra cửa nghênh đón ngươi vẫn là như thế nào. Hứa mãi mãi ngoài miệng tức giận gian dậy, dưới chân lại tự phát đi hướng cổng lớn. Đến nôi hứa đại tẩu còn muốn nói gì nữa, lập tức đã bị hứa mãi mãi vứt chi sau đầu. Giờ khắc này, bị hoàn toàn làm lơ hứa đại tẩu thần sắc cứng đờ, so vừa nãy bị hiện trường bắt được nàng mắng hứa mãi mãi lao yêu, b Trình cầm nguyệt mang về con mồi rất nhiều. Có nàng chính mình mang xuống núi, cũng có hứa đại xuyên giúp nàng bắt lấy Sơn. Bởi vì đều là phải cho Phúc Bảo Hòa Lộc bảo một tuổi bữa tiệc thêm đồ ăn, liền toàn bộ đưa tới hứa ra. Như thế nào bắt nhiều như vậy trở về. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến sắp xếp thành tiểu Sơn con mồi, hứa mãi mãi khiếp sợ. Nay cái vận khí tốt, phòng trừng Sơn thần cũng là biết nhà ta Phúc Bảo Hòa Lộc bảo muốn bãi một tuổi Yến, cho nên cô ý cấp nhà ta đưa tới nhiều như vậy hạ lễ Trình Cẩm Nguyệt vẻ mặt đứng đắn nói hiệu nói vượng: "Lão nương nếu là tin ngươi, liền có quỷ." Không khách khí trắng liếc mắt một cái Trình cầm Nguyệt, Hứa mãi mãi nói liền duỗi tay tiếp nhận Trình Cẩm Nguyệt mang về tới con ngồi, ngươi nhanh tẩy tẩy, đỡ phải đợi lát nữa Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều chê ngươi trên người thú, ôm đều không cho ngươi ôm. "Không phải có nương ở sao? Hai người bọn họ muốn nương ôm là được." Trình cầm Nguyệt lấy lòng hướng Hứa mãi mãi cười cười, rất là ngạo kiều bổ thượng một câu: "Ta cũng không hiếm lạ ôm hai người bọn họ." 72, đệ 72 trương, liền ngươi sẽ lửa biếng. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng trong viên hô, đều thất thần làm gì đâu. Chạy nhanh ra tới hỗ trợ đem trên mặt đất này đó con mội đều cấp lao nương sách đi vào. Một cái hai cả ngày cũng chỉ biết chiếm lao tứ tức phụ tiện nghi, đến lao tứ tức phụ chỗ tốt. Thật đương hiểu dụng được với các ngươi thời điểm, các ngươi nhưng thật ra trốn đến so với ai khác đều xa. Bị hứa mãi mãi dân dạy hứa nhị ca mấy người cũng không phản bác, sôi nổi đều đi ra. Một bên cảm thán Trình Cẩm Nguyệt thực sự lợi hại, một bên liền lập tức động thủ đem con ngồi đều cấp đưa đi phòng bếp. Tứ lệ muội trở về vừa lúc. "Tẩy tẩy đi nhà ta ăn cơm đi. Ta đều cấp làm tốt, liền chờ tứ đệ muội ngươi cùng cha mẹ qua đi đâu." Thấy Sở Hữu con ngồi đều sách tiến phòng bếp, Hứa Nhị Tẩu thực nhiệt tình nói: "Thay đổi trước kia, Hứa Nhị Tẩu khẳng định sẽ lập tức theo dõi phòng bếp con mồi, như thế nào cũng đạt được đi một con gà rừng hoặc là thỏ hoang mới bằng lòng bỏ qua." Chính là hiện nay Hứa Nhị Tẩu lại sẽ không như vậy suy nghĩ. Đảo không phải hứa nhị tẩu bản tính thay đổi, không nghĩ lại chiếm trình Cẩm Nguyệt tiện nghi, mà là hứa nhị tẩu đã là nhận rõ sự thật, nàng chính mình ra mặt dày tranh đoạt tới căn bản là không phải cái gì thứ tốt, còn sẽ rước lấy hือนại mãi mãi cửa trách cùng oan đấu. Thậm chí trình Cẩm Nguyệt bản thân cũng không phải cái keo kiệt, nàng còn không bằng học hứa đại tẩu phía trước chiêu số, trước lấy lòng trình Cẩm Nguyệt, lúc sau bọn họ nhị phòng có thể được đến chỗ tốt chỉ biết càng thêm nhiều. Không chừng tiếp theo bị mang đi dự châu phủ hưởng người liền biến thành bọn họ nhị phòng. "Hảo, vất vả nhị tẩu." Hứa nhị tẩu tiểu tâm cơ, Trình Cẩm Nguyệt xem đến rõ ràng, lại không có cùng này chí khí. Gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt đi đến một bên đi cẩn thận rửa mặt trải đầu chính mình. Hứa đại tẩu nhếch môi, hắc mặt đứng ở nơi đó. Nhưng mà nàng đợi hơn nửa ngày, cũng không chờ tới Hứa nhị tẩu mời. Bọn họ đại phòng rõ ràng là mới cùng Trình Cẩm Nguyệt cùng nhau từ Dự Châu phủ trở về, chính là nhị phòng mời khách lại chỉ thỉnh hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt Chỉ tự không đề cập tới bọn họ đại phòng. Nhớ tới hứa Tam tẩu phía trước làm, nhìn nhìn lại giờ phút này hứa Nhị tẩu hành động, Hứa Đại tẩu khẽ cắn môi, đẩy đẩy Hứa Đại ca, đây là ngươi hảo để muội, liền mời khách đều cố ý lậu hạ chúng ta đại phòng, nàng căn bản là không đem chúng ta đại phòng để vào mắt." Hứa Đại tẩu thanh âm cũng không lớn, bất quá, Hứa Đại ca nghe được, Hứa Nhị tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng nghe tới rồi. Không có đáp lại Hứa Đại tẩu bất mãn, Hứa Nhị tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt đều chỉ là mặt làm ngơ tiếp tục nên làm gì liền làm gì. Hứa Đại ca còn lại là trực tiếp giận mắt trừng hướng về phía Hứa Đại Tẩu, quát lớn nói: "Câm miệng của ngươi lại." "Ta Hứa Đại ca nhưng không có cố tình hạ thấp thanh âm." Hứa Đại Tẩu sắc mặt tức khắc liền trắng. Hứa Mãi mãi cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều xem Hứa Đại Tẩu liếc mắt một cái, Ôn Phúc Bảo liền hướng ngoài cửa đi, lão nhị ra, đằng trước dẫn đường. Hứa ra ra còn lại là ôm Lộc Bảo lạc hậu một bước, cũng là không để ý đến Hứa Đại Tẩu làm ầm ý cùng làm yêu. Tứ đại muội, đi rồi. Thấy Trình cầm Nguyệt đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ, Hứa Nhị Tẩu thân cận túm chặt Trình Cẩm Nguyệt cánh tay, cười nói: "Ta có làm tứ đại muội yêu nhất ăn thịt kho tàu, tứ đại muội giúp tan nếm thử hương vị thế nào? Nếu là không thể ăn, ta lần sau nỗ lực cải tiến." "Vậy cảm ơn Nhị Tẩu." Không có cự tuyệt, Hứa Nhị Tẩu thân cận, Trình cầm Nguyệt tùy ý Hứa Nhị Tẩu như vậy một đường lôi kéo, đi vào Hứa ra nhị phòng hiện giờ tân nhà ở. "Hứa đại ca, Hứa Nhị ca cùng Hứa Tam ca lúc trước kiến này chỗ tiểu viện từ thời điểm, rất là dụng tâm." cũng hoa không ít công phu. Này đây chân chính đi vào hứa ra nhị phòng tân ra, cho người ta cảm giác vẫn là thực không tồi. Còn hành, mọi nơi xem xét sân các góc, xác định không có nơi nào đặc biệt dơ loạn, hứa mãi mãi biểu môi, một bộ tạm được ngựa khí. Hứa nhị tẩu lập tức liền cười. Hứa mãi mãi vẫn thường liền không thế nào nhìn chúng nàng, chỉ cần hứa mãi mãi không mắng nàng, nàng liền rất là cảm thấy mỹ mãn. Theo sau, hứa nhị tẩu tay chân lanh lẹ đem đồ ăn đều bưng lên bàn Nhị nha cùng tứ nha cũng khó được hiểu chuyện một hồi, rất là ngoan ngoan theo ở phía sau hỗ trợ. Liếc liếc mắt một cái nhị nha cùng tứ nha, hứa mãi mãi lo chính mình ôm phúc bảo ngồi trên bàn ăn, cùng ôm Lộc bảo hứa ra ra một khối chiếm cứ chủ vị. Trình cầm nguyệt cũng đi theo ngồi xuống. Bất quá nàng là đơn độc ngồi ở một bên. Đối diện ngồi hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu, bên người còn lại là ngồi nhị nha cùng tứ nha. Khai ăn khai ăn. Đều đừng khách khí, nhặt thích ăn. Hứa nhị tẩu nói liền giúp trình Cẩm gấp đồ ăn Hứa Nhị Tẩu tự nhiên không phải cố ý vắng vẻ hứa mãi mãi. Nàng chủ yếu là sợ hứa mãi mãi sinh khí, lúc này mới không dám tự tiện tự chủ trương giúp hứa mãi mãi gấp đồ ăn. Vạn nhất hứa mãi mãi ghét bỏ nàng, nàng đã có thể không biết nên như thế nào xong việc. So sánh với dưới, rốt cuộc nàng vẫn là Trình Cẩm Nguyệt Nhị Tẩu, hơn nữa Trình Cẩm Nguyệt lần này trở về đối bọn họ là thật sự thực hòa khí, Hứa Nhị Tẩu cứ yên tâm lớn mật động thủ. Cảm ơn Nhị Tẩu. Nhị Tẩu ngươi cũng ăn, đừng chỉ lo cho ta gấp đồ ăn. Hứa Nhị Đầu ký hảo, Trình Cẩm Nguyệt nhận lấy. Không những nhận lấy, Trình Cẩm Nguyệt theo sắt cũng gấp một chiếc đua đồ ăn đưa vào Hứa Nhị Đầu trong chén. Theo sau, là linh nàng gần nhất nhị nha cùng tứ nha. Nay vẫn là Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên cấp nhị nha cùng tứ nha gấp đồ ăn. Nhị nha cùng tứ nha vui mừng khôn xiết lộ ra gương mặt tươi cười, vội đầu bái khởi cơm tới. "Cha, nương, nếu không đem phúc bảo hòa lộc bảo cho ta ôm, các ngươi ăn trước." Thấy Hứa ra ra cùng Hứa mãi mãi đều ôm hài tử, Hứa nhị tẩu do dự luôn mãi, vẫn là đã mở miệng. Ai mắng liền ai mắng chửi đi. Dù sao nàng xác thật là một mảnh hảo tâm, không có ác ý. Không có việc gì. Phúc bảo hoa lộc bảo đều thức ngoan, ngại không chúng ta ăn cơm. Hứa mãi mãi chẳng hề để ý xua xua tay, cự tuyệt hứa nhị tẩu đề nghị. Hứa ra ra cũng là nhẹ nhàng ân một tiếng, không có đem lộc bảo giao cho hứa nhị tẩu. Nhìn ra hứa mãi mãi cùng hứa ra ra kiên trì, hứa nhị tẩu tức khắc liền trầm xuống dưới Không hề mở miệng nói muốn ôm đi phúc bảo hòa lộc bảo, mà là thành thành thật thật túi đầu ăn lên. Cứ việc ai cũng chưa lại mở miệng, bất quá trên bàn cơm không khí là thật đánh thật tấm áp, cũng là hứa nhị ca không nghĩ tới cùng, hài. Liên quan hứa nhị ca ánh mắt cũng đi theo ôn hòa xuống dưới. Không thể không thừa nhận, này bữa cơm là từ khi phân ra lúc sau, hứa nhị ca ăn nhất an tâm một bữa cơm, cũng là vui mừng nhất một bữa cơm. Tứ thẩm, dự châu phủ hảo chơi sao. Cơm nước xong. Nhị nha tóm được không liền tốn chặt Trình Cẩm Nguyệt vắt áo. Hào chơi. Nhìn nhị nha đáy mắt không chút nào che giấu kỳ cánh, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, đúng sự thật trả lời. Kia, kia tứ thẩm có thể mang ta cùng tứ nha cũng đi dự châu phủ nhìn xem sao. Đại nha các nàng tam tỉ mội liền đi qua. Mới đầu đại nha tam tỉ muội vừa mới rời đi hứa ra thôn kia mấy ngày, nhị nha cũng không có quá lớn cảm giác. Chính là cùng với đại nha tam tỉ mội rời đi thời gian biến trường. Nhị nha chậm rãi liền ý thức được trong lòng trên lạy cảm. Chờ đến tận mắt nhìn thấy đến đại nha cùng ngũ nha an mặc nàng chưa từng có gặp qua đẹp siêm bí dìa lần thứ hai trở về hứa ra thôn. Nhị nha nhìn phía trình cầm nguyện ánh mắt liền phá lệ không giống nhau. Trách không được đại nha tam tỉ mội đều hái dán tứ thẩm. Nguyên lai đi theo tứ thẩm chẳng những cô ăn ngon, còn có đẹp siêm bí dìa xuyên. Tứ thẩm, ta cũng muốn đi dự châu phủ. Mắt trông mong nhìn trình cầm nguyện Như vậy a cô y kéo dài quá âm cuối nhìn nhị nha cùng tứ nha, trình cầm nguyện khoanh tay trước ngực, ngựa khi rất là nghiêm túc cùng nghiêm túc, vậy người hai phải học được hiểu chuyện cùng nghe lời mới có thể. Nghe lời nghe lời, chúng ta bảo đảm nghe lời. Vừa nghe thật sự có thể đi dự châu phủ, nhị nha cùng tứ nha phía sau tiếp trước bảo đảm nói. Nghe lời hài tử mới là hảo hài tử. Trình cầm Nguyệt nói liền từ trong lòng ngực lấy ra hai chi mang theo gánh bạch chân châu tiểu thoa, đưa đến nhị nha cùng tứ nha trước mặt, nhạc. Tứ Thẩm cố ý từ dự châu phủ cho ngươi hai mang về tới tiểu lễ vật. Nhị nha cùng Tứ nha hai mắt mạ quang, không nói hai lời liền tiếp nhận hai chi chân châu tiểu thoa. Tứ đệ muội làm gì vậy? Như thế nào còn như vậy tiêu pha? Ngươi ngày hôm qua cho các nàng hai tiểu hoa bố liền rất hoa tiền bạc, nay cái như thế nào còn có thể thu ngươi đồ vật. Nhị nha, Tứ nha, chạy nhanh, đều đem đồ vật còn cấp Tứ Thẩm. Hứa Nhị Tẩu đang ở thu thập cái bàn, một quay đầu liền thấy một màn này, nhất thời giáo hấn. Nàng bên này vừa mới bắt đầu cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh hảo quan hệ, nhưng nhịn không được nhị nha cùng tứ nha phá hư. "Huống chi, nhị nha cùng tứ nha đây chính là giáp mặt tìm Trình Cẩm Nguyệt muốn đổ vật, Trình Cẩm Nguyệt về sau khẳng định sẽ theo chân bọn họ nhị phòng càng thêm xa cách." "Không còn. Tứ thẩm tặng cho chúng ta." Nhị nha cùng tứ nha lập tức liền đem trân châu tiểu thoa dấu ở sau lưng, bay nhanh chạy ra nhà chính, nhanh như chấp đã không thấy tăm hơi bóng người. "Xin lỗi a tứ để mọi hứa nhị tẩu thực sự có chút xấu hổ." Ngược lại nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt. Vốn dĩ chính là đưa cho các nàng hai tỷ muội, nhị tẩu không cần cùng ta khách khí. Trình Cẩm Nguyệt cười lắc lắc đầu, thẳng ngôn nói, đều là người một nhà. Đúng vậy, đối, đều là người một nhà, người một nhà. Nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không thèm để ý nhị nha cùng tứ nha hồ nháo, hứa nhị tẩu trên mặt mang theo vài phần không được tự nhiên cùng ngưỡng ngùng, rốt cuộc vẫn là không có đuổi theo ra đi buộc nhị nha cùng tứ nha đem châu thoa còn cấp Trình Cẩm Nguyệt cũng không để ý bị hứa nhị tẩu mẹ con ba người chiếm điểm này tiểu tiện nghi, Trình cầm Nguyệt thần sắc đương nhiên, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Thu phục nhị phòng, kỳ thật xa xa so nàng tưởng muốn càng thêm dễ dàng. Phía trước là nàng dùng sai rồi biện pháp, chỉ là một mặt xa cách hứa ra mặt khác mỹ phòng, ngược lại biến thành hạ hạ sách. Cũng may hiện nay bắt đầu sửa, còn kịp. So với hứa nhị tẩu bên này thuận thuận lợi lợi, hứa đại tẩu giờ phút này tâm tình cực độ không tốt. Bởi vì ngày hôm qua trở về trong nhà lúc sau, Đồ ăn đều là hứa tam tẩu làm, cho nên hứa đại tẩu không chút suy nghĩ liền nhận định hôm nay còn hẳn là hứa tam tẩu nấu cơm. Nhưng hứa đại tẩu không nghĩ tới chính là, hứa tam tẩu cũng không có làm bọn họ đại phòng đồ ăn. Đến nối với hứa đại tẩu không thể không chính mình động thủ, một lần nữa vào phòng bếp. Nhưng mà, hứa đại tẩu vừa mới trở về hứa ra thôn, còn không có tới kịp đi chọn mua, đến nối với trong phòng bếp cũng không có thuộc về bọn họ đại phòng mẹ cùng đồ ăn. Nàng nhưng thật ra tưởng chức dùng dùng tam phòng Nhưng Hứa Tam Tẩu ngày hôm qua liền đem trong nhà đồ ăn đều làm xong, hôm nay cơm trưa nhà mình tứ khẩu vẫn là tình ăn. Cuối cùng, Hứa Đại Tẩu tầm mắt liền rừng ở chất đống ở phòng bếp góc con ngồi thượng. Nghĩ dù sao Trình Cẩm Nguyệt chảo trở về nhiều như vậy con ngồi, bọn họ đại phòng bất quá là ăn một con mà thôi, không coi là cái gì đại sự, Hứa Đại Tẩu liền chưa từng có nhiều do dự nắm lên một con gà rừng tự hành ngào canh. Chờ Hứa Tam Tẩu nghe hương vị không đúng, chạy tiến phòng bếp thời điểm, Hứa Đại Tẩu trong nồi canh gà đã sắp hảo. Đại tẩu, đây là tứ đệ muội trộm tới cấp phúc bảo hòa lộc bảo bãi một tuổi hiến hội. Như thế nào cũng không nghĩ tới hứa đại tẩu cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hứa tam tẩu không dám tin tưởng nhắc nhở nói. Ta biết ta, bất quá là một con gà rừng mà thôi, tứ đệ muội lại không thiếu này một ngụm ăn. Điệu môi, hứa đại tẩu đem canh gà thịnh ra tới. Chan đây một đại canh chén thịt gà, chỉ là nhìn liền rất có thực, rục. Vữa Tam Tẩu giờ này, khắc này lại không có biện pháp đi cân nhắc trước mắt thịt gà là cỡ nào thèm người, nàng chỉ là căm giận nhiên trừng mắt hứa đại tẩu, ngữ khí đặc biệt kiên quyết, "Đại tẩu ngươi không thể đem thịt gà đoàn đi. Chờ tứ đệ muội trở về, thịt gà là muốn còn cấp tứ đệ muội." "Ta nói Tam đệ muội, ngươi không cần như vậy vội vã lấy lòng tứ đệ muội đi. Ngươi cho rằng tứ đệ muội sẽ để ý này kẻ hèn một con gà rừng? Chỉ sợ ngươi là thật không biết tứ đệ muội ở Dự Châu phủ tiệm vải một ngày có thể kiếm nhiều ít bạc đi." Đã từng hứa đại tẩu, sắc thật sẽ như thế tam tẩu như vậy thật cẩn thận, không dám động thủ đi lấy này chỉ gà rừng. Chính là mà nay hứa đại tẩu, ở kiến thức quá dự châu phủ phồn hoa lúc sau, ngược lại sẽ không đem này chỉ gà rừng để vào mắt, cũng hoàn toàn không cảm thấy an trình cẩm nguyệt một con gà rừng chính là chiếm bao lớn tiếng nghi. Rốt cuộc trình cẩm nguyệt căn bản không kém điểm này bạc, cũng căn bản sẽ không đem một con gà rừng để ở trong lòng. Cho nên, hứa đại tẩu lấy rất là đúng lý hợp tình, không để bụng chút nào Mặc kệ tứ đệ muội kiếm lời nhiều ít bạc, kia đều là tứ đệ muội bạc, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đại tẩu ngươi chạy nhanh đem canh gà bông, mặt khác sự tình đều chờ tứ đệ muội trở về lại nói. Thấy Hứa đại tẩu cũng không sợ hãi đắc tội Trình cầm nguyện, Hứa Tam tẩu chuyện vừa chuyển, lại đi theo nói, Nương thực mau cũng muốn đã trở lại. Đại tẩu ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu Tâm bị nương mắng. Cái kia lao Hứa đại tẩu theo bản năng liền muốn mắng Hứa mãi mãi một tiếng lao yêu, bà, rồi lại lo lắng Hứa Mạn Mạn sẽ đột nhiên trở về hoặc là lại bị Hứa Tam Tẩu mượn đề tài nói cho hứa lại nãy nghe. Này đây ngay sau đó, Hứa Đại Tẩu kịp thời sửa lại khẩu, cảm cao cao dơ lên, liền tính là nương trở về, cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta đại phòng đều đói bụng đi. Liền tính người khác đều không ăn, nhà ta Nguyên Bảo đâu. Nhà ta Nguyên Bảo còn như vậy tiểu, nhất đói đến không được. Nguyên Bảo như vậy tiểu, lại không thể uống canh gà. Hứa Đại Tẩu tìm lấy cơ căn bản thuyết phục không được Hứa Tam Tẩu, Hứa Tam Tẩu đôi tay chống lạnh ngăn ở phòng bếp cửa. Nói cái gì cũng không cho hứa đại tẩu đem canh gà đoan đi. Nguyên bảo không ăn, chẳng lẽ ta cũng không ăn? Ta nếu là không ăn chút tốt, nơi nào tới mãi, thủy đốt cho Nguyên bảo. Trước kia tứ đệ mội vì phúc bảo hòa lộc bảo thời điểm, các ngươi cũng không phải là như vậy thái độ. Thịt gà liền ở trước mắt, canh gà hương vị cũng sớm đã truyền đến toàn bộ phong bếp, hứa đại tẩu nơi nào sẽ dễ dàng bỏ qua. Tứ đệ mội ăn đều là nương cho nàng làm. Hơn nữa tứ đệ muội cho chúng ta nhiều ít thứ tốt. Về điểm này ăn lại đáng cái gì? Đại tẩu ngươi cư nhiên nói như vậy. Ở hứa tam tẩu trong mắt, chiếc tứ phòng nhiều nhất tiện nghi người không thể nghi ngờ chính là hứa đại tẩu. Nhưng mà nay, hứa đại tẩu quá mức vong ân phụ nghĩa, thiệt tình làm hứa tam tẩu nghẹ không đi xuống. 73, đệ 73 trương. Tam đệ mọi ngươi chẳng lẽ là thật bị nương cấp hủ dọa đi? Thần sắc khinh thường nhìn hứa tam tẩu, hứa đại tẩu ngự khí rất là bé nhọn, chẳng lẽ là chúng ta buộc tứ đệ đưa chúng ta đồ vật Vài thứ kia đều là tứ đệ mội chính mình chủ động mua trở về đưa cho chúng ta, lại không phải chúng ta cầu tứ đệ muội mua. Dựa vào cái gì chúng ta nhất định phải đem tứ đệ mội thiếu chúng ta đều xóa bỏ toàn bộ. Nói nữa, chúng ta mỗi ngày đều thật cẩn thận hầu hạ tứ đệ muội chẳng lẽ liền không có một đinh điểm công lao cùng khổ lao. Cũng liền tứ đệ mội lấy bạc thảo nương niềm vui, nương mới có thể mọi chuyện theo tứ đệ muội nơi trốn đều cố ý nhằm vào chúng ta, ước hiếp. Nói à, như thế nào không tiếp tục nói. Hứa mãi mãi khó được ở nhị phòng trước mặt được cái hảo tâm tình, ăn một đốn sống yên ổn cơm. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, một hồi đến tử ra trong viện, lại bị hứa đại tẩu cấp chọc giận. Lúc trước kêu thanh lào yêu, bà chướng bởi vì trình cẩm nguyệt đột nhiên đánh gãy, lại bởi vì muốn đi nhị phòng ăn cơm, hứa mãi mãi tạm thời không có cùng hứa đại tẩu so đo, chỉ là tạm thời nhớ sung dưới. Ai tưởng tưởng hứa đại tẩu phóng sống yên ổn ngày lành bất quá, một hai phải một mà lại cùng nàng gọi nh Thật đương nàng đi một chuyến dự châu phủ, liền trở nên bắt đầu ăn chay. Nếu hứa đại tẩu một hai phải tìm đường chết, hứa mãi mãi cũng liền không khách khí. Xoay người đem trong tay phúc bảo đưa cho trình cầm nguyện, hứa mãi mãi loát, khởi tay háo liền đi hướng hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu phát hiện nàng hôm nay là thật sự thực xui xẻo. Sao có thể như vậy vừa khéo, mỗi lần đều ở nàng nói hứa mãi mãi nói bậy thời điểm, bị hứa mãi mãi bắt được vừa vặn. Lại còn có thật liền như vậy kỳ quái chính là Quanh mình đều có không dưới hai cái mục kích chứng nhân, căn bản không chấp nhận được nàng biện giải cùng chống chế. Trước kia một tiếng lao yêu, bà, hứa đại tẩu rất rõ ràng nàng đã hoàn toàn đem hứa mãi mãi cấp đắc tội. Ngay cả hứa đại ca nơi đó, đối nàng cũng không có sắc mặt tốt. Trước mắt lại là như vậy tình cảnh, hứa mãi mãi sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Theo sát, như nhau hứa đại tẩu chính mình suy nghĩ như vậy, hứa mãi mãi không có buông tha nàng, nàng vững chắc ăn hứa mãi mãi một đốn ngoan tấu. Hứa đại tẩu vốn đang cho rằng, Ở nàng có hứa nguyên bảo lúc sau, hứa mãi mãi liền sẽ chủ động đem nàng cao cao cung lên. Không thành tưởng hứa nguyên bảo vừa mới sinh ra không bao lâu, nàng liền ăn hứa mãi mãi đánh. Hoặc là có thể nói, đây là từ hứa đại tẩu gả tới hứa ra từng ấy năm tới nay, nàng lần đầu tiên ai hứa mãi mãi đánh. Như vậy đã kích quá lớn, đủ để cho hứa đại tẩu cả người đều lâm vào lớn lao khủng hoảng cùng phẫn nộ bên trong. Đã khủng hoảng nàng cư nhiên tưởng sai rồi hứa mãi mãi đối hứa nguyên bảo coi trọng Lại phẫn nộ hứa mãi mãi như thế không thèm để ý hứa nguyên bảo. Rõ ràng hứa mãi mãi đối phúc bảo hòa lộc bảo cũng không phải như vậy thái độ. Hứa mãi mãi chỉ kém không có đem phúc bảo hòa lộc bảo trở thành trong mắt đau. Như thế nào đến phiên nàng nguyên bảo, hứa mãi mãi lại là như vậy lãnh đạm phản ứng cùng thái độ. Mặc cho hứa đại tẩu như thế nào thương tâm cùng phẫn nộ, hứa mãi mãi đều không để bụng, cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao người đã tấu, nàng ra khí, việc này liền cũng coi như xong rồi Căng nhiều Nàng sẽ tìm hứa đại ca tính hứa đại ca cũng thức tức giận không phải sinh khí hứa mãi mãi đánh hứa đại tẩu mà là sinh khí hứa đại tẩu cư nhiên như thế không biết hối cải lập tức cũng không rảnh lo mà khác hứa đại ca bước đi lại đây tú hứa đại tẩu liền ra hứa ra đại môn thoáng nhìn hứa đại ca cùng hứa đại Tẩu cứ như vậy rời đi hứa mãi mãi bị môi lại quay đầu thấy đại nha cùng ngũ nha chính thành thành thật thật canh giữ ở hứa nguyên Bảo trước giường nàng liền cũng không để ý tới dù sao đại phòng sự tỉnh Nàng la lửi đến hỏi đến. Hứa Đại Tẩu chính mình ái tìm đường chết, đó là Hứa Đại Ca yêu cầu quảng, giáo sự tình. Mà nay nàng chính là chính thức cùng đại phòng phân ra, tự nhiên nhạc nhẹ nhàng tự tại. Ngươi làm gì ngươi? Dung ta ra. Trên người vừa mới bị Hứa mãi mãi đánh quá địa phương bởi vì Hứa Đại Ca cậy mạnh lần thứ hai truyền đến đau đớn, Hứa Đại Tẩu khó thở, lớn tiếng reo lên. Mà Hứa Đại Tẩu như vậy một ồn ào, khó tránh khỏi liền đưa tới không ít hương lẫn nhóm kinh ngạc ánh mắt. Lại nói tiếp Hứa đại tẩu lần này trở về hứa ra thôn lúc sau, một chúng các hương thân cũng không phải không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Rốt cuộc hứa đại tẩu ở liên tiếp sinh ba cái nha đầu lúc sau, mà nay rốt cuộc nhiều một cái nhi tử, cũng là thiên đại hỷ sự. Nguyên bản, chư vị hương thân đối hứa đại tẩu đều là lòng tràn đầy chúc phúc. Sau đó, bọn họ liền phát hiện tam nha cũng không trở về sự thật. Theo xác lại trong lúc vô tình nghe được hứa ra trong viện phát sinh khắc khẩu, Hứa đại tẩu thế nhưng nhẫn tâm đem Tam nha một mình ném ở dự Châu phủ đây chính là làm người kinh ngạc không thôi lại đặc biệt chấn động kinh tùng tin tức bất quá gần nửa ngày công phu liền truyền mọi người đều biết lại xem hứa ra lão Tứ tức phụ đi theo hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đi hứa ra nhị phòng ngang cơm lại căn bản không có đại phòng chuyện gì các vị hương thân liền càng thêm đối hứa đại tẩu có không tốt bố trí cùng ý tưởng trước kia đều nói hứa đại Tẩu là cái tốt tính cách ôn hòa dài rộng cực kỳ hiếu Thuận cha mẹ lại đối xử tử tế chị em dâu, trong nhà mặc kệ là cái gì việc nặng việc dơ đều cấp làm, thực sự là xử lý việc nhà một phen hào thủ, cũng liền bụng hơi chút không biết cố gắng chút, những mặt khác căn bản một đinh điểm tỉ vết cũng không có. Nhưng hiện nay nhìn nhìn lại Hứa Đại Tẩu làm, một cái liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể nhận tâm thân thủ vứt bỏ nữ nhân, nơi nào là thật sự lương thiện. Trước kia bọn họ nhưng đều bị Hứa Đại Tẩu dối trá bề ngoài cấp lựa gạt. Hứa Đại Tẩu cũng cảm giác được mọi người xem lại đây khác thường ánh mắt. Đúng là bởi vậy, nàng mới càng thêm muốn lập tức về phòng, "Ngươi buông ra ta, ta phải đi về cấp Nguyên Bảo y, "Mãi." Hứa Đại Ca không để y đến Hứa Đại Tẩu dãy dụa, chỉ là lạnh mặt đem Hứa Đại Tẩu túm đến một chỗ không người liên lạc góc, mới dừng lại bước chân. "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi?" Nguyên Bảo còn ở nhà chờ ta, Hứa Đại Tẩu nổi giận đùng đùng kêu gọi còn không có gào xong, liền đón nhận Hứa Đại Ca cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Nay trong náy mắt, Hứa Đại Tẩu sợ tới mức lập tức không có ngôn ngữ, thành thành thật thật nhắm chặt miệng không dám lại mở miệng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám đối ta nương nói năng lỗ mãng, mặc kệ ngươi có hay không cho ta sinh nhi tử, ta đều giống nhau hưu ngươi. Nguyên bảo ngươi cũng đừng nghĩ mang đi, hắn là ta hứa ra hài tử. Hứa đại ca đã bị hứa đại tẩu làm bước tới rồi cực hạ, không thể nhịn được nữa dưới mới nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Bất quá cứ việc tới rồi này một bước, hứa đại ca vẫn là không có hướng hứa đại tẩu động thủ, đủ có thể thấy hắn tuy rằng một thân cạnh mạnh, không hiểu đến ôn nhu săn sóc Nhưng hắn người này tu dưỡng cùng hàm dưỡng cũng là không tồi. Ngươi không thể không nói, Hứa Đại ca này vừa ra uy hiếp, nắm chặt hứa Đại tẩu uy hiếp cùng mạnh môn. Mà nay đối với hứa Đại tẩu mà nói, Hứa Nguyên Bảo chính là nàng mệnh căn tử, nàng căn bản là không rời đi Hứa Nguyên Bảo. Không tin ngươi cứ việc thử xem, nhìn xem ta rốt cuộc có thể nói hay không đến làm được. Hứa Đại ca thật sự không phải ở nói dối lừa hứa Đại tẩu. Nếu hứa Đại tẩu vẫn như cũ không biết thu liễm, thậm chí như cũ làm trầm trọng thêm đi xuống. Hắn nhất định sẽ không tiếp tục mặc kệ hứa đại tẩu tùy ý làm bậy đi xuống. Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là bị dọa sợ. Cùng hứa đại ca đương nhiều năm như vậy phu thê, nàng đối hứa đại ca tính tình đặc biệt hiểu biết. Hứa đại ca hoặc là liền không nói ra tới, một khi hắn thật sự nói ra khẩu, liền khẳng định sẽ hưu nàng. Như thế nghĩ, hứa đại tẩu sắc mặt trở nên trắng, cắn chặt cánh môi, cường lực khắc chế tiếp tục cùng hứa đại ca không thuận theo không buông tha phẫn nộ ý niệm, lo liệu chờ mặc. Ở hướng mãi mãi mạnh mẽ xử lý hạ, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo một tuổi hiến hội bãi rất lớn, cũng thực náo nhiệt. Một ngày này tới hứa ra khách hứa đặc biệt nhiều, đồ ăn cũng thực sự phong phú. So với Hứa Nguyên Bảo tiệc đầy tháng tịch, không thể nghi ngờ muốn càng thêm phô trương cùng rộng rãi. Hứa đại tẩu vẫn luôn tránh ở chính mình trong phòng không co ra tới, gắt gao ôm Hứa Nguyên Bảo, đầy mặt hoán hận, lại cuối cùng là không dám đi ra ngoài lộ diện. Đại nha cùng ngũ nha cũng bị câu ở phòng trong không chuẩn đi ra ngoài. Chẳng sợ bên ngoài lại là náo nhiệt, các nàng cũng chỉ có cực kỳ hâm mộ phần. Không được ra cửa. Không có thấy Hứa Đại Tẩu, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là Đại Nha cùng Ngũ Nha, Trình Cẩm Nguyệt cố ý quan vọng vài mắt. Xác định trong viện không có Đại Nha cùng Ngũ Nha thân ảnh, Trình Cẩm Nguyệt tầm mắt vừa chuyển, liền định ở đang giúp chiêu đãi khách Hứa Hứa Đại ca trên người. "Đại ca, Đại Nha cùng Ngũ Nha đâu? Như thế nào không nhìn thấy các nàng hai ra tới? Đi đến Hứa Đại ca bên người, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. "Ta cũng không nhìn thấy, ở trong phòng đi." Hứa đại ca từ sáng sớm tinh mơ liền ở cửa hỗ trợ nghen, khách, giờ phút này bị Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện, nhất thời lắc lắc đầu, trả lời. Như vậy, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, như suy tư gì nhìn về phía hứa đại tẩu nhà ở, đại nhà cùng ngũ nhà là ở hỗ trợ chiếu cấu nguyên bảo sao. Trong nhà khách hứa đều tới không sai biệt lắm, đại ca đi kêu các nàng hai ra tới ăn cơm đi. Thành, ta đây liền đi. Hứa đại ca vẫn chưa nghĩ nhiều, trực tiếp liền vào nhà đi tìm đại nha cùng ngũ nhà. Lao tư tứ tức phụ, lại đây bên này ngồi. Liên ở ngay lúc này, hứa mãi mãi hướng tới nàng hô. Tới. Nên làm đã làm, trình cẩm nguyệt lập tức đi hướng hứa mãi mãi. Đồ ăn đều đã thượng bàn, hứa mãi mãi lại không keo kiệt, cô ý bày cũng đủ nhiều đồ ăn. Mặc dù là bọn họ người trong nhà, cũng có đơn độc một đầy bàn vị trí có thể tòa. Nay không, trừ bỏ hứa ra đại phòng, mặt khác hứa ra người cũng đều ngồi xuống. Nay cái thật là ít nhiều chúng ta phúc bảo hòa lộc bảo phúc khí, hết Thấy Trình Cẩm Nguyệt ngồi xuống, hứa nhị tẩu cười tủm tìm nói. Làm tứ để muội tiêu pha. Hôm nay đồ ăn sắc thật phong phú, lại là cá lại là thịt, hứa tam tẩu chỉ là nhìn liền cảm thấy đau lòng không tha. Đều là chúng ta người một nhà, nên mang lên như vậy hai đốn yến hội. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, liên quan cơm chiều cũng cùng nhau mời. Trình Cẩm Nguyệt thanh âm không nhỏ, quanh mình mặt khác bạn bè thân thích cũng đều nghe được rõ ràng. Biết cơm chiều cũng còn ở hứa ra ăn. Đại gia nhịn không được liền hướng tới trình cẩm nguyệt đầu tới tán dương ánh mắt. Hiện giờ toàn bộ hứa ra thôn sở hữu hương thân đều biết, hứa ra lão tư tức phụ ở dự châu phủ phát tài, hơn nữa là đã phát đại tài. Nay thật cũng không phải cái gì làm người không thể tưởng tượng sự tình, rốt cuộc hứa ra láo tư tức phụ vốn dĩ liền xuất thân thực hảo, theo chân bọn họ này đó người nhà quê cũng không giống nhau. Chẳng sợ gả tới hứa ra thôn nước chừng 2 năm, cũng vẫn như cũ theo chân bọn họ nơi này không hợp nhau. Nghe nói hứa ra lão Tứ tức phụ là ở dự châu phủ khai tiệm vải. Trách không được lần này trở về mang theo như vậy thật đẹp vải vóc. Lại nhìn nhìn hứa ra cả gia đình người, nhưng không đều mặc vào đẹp lại xinh đẹp tân y gì phục Thực sự làm người hâm mộ khẩn. Cái kia, tứ đệ mội à, chúng ta có thể hay không từ ngươi ở dự châu phủ tiệm vải mua bố. Tầu tử chỉ là nhìn các ngươi cả gia đình trên người siêu ý gì là liền biết, tứ đệ mội người mang về tới vải vóc đều là hảo nguyên liệu, nhan sắc cùng đa dạng cũng đặc biệt đẹp Đều là chúng ta trấn trên tiệm vải mua không được. Tẩu tử mua cũng không nhiều lắm, liền cấp trong nhà mấy cái hài tử mua một thân tân y hề phục bố, thành không. Mang theo như vậy điểm chiếm tiện nghi tiểu tâm tư, có đỏ mắt đại tẩu tử rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. 74, đệ 74 trương. Vị này đại tẩu tử vẫn là có như vậy điểm tâm cơ. Nàng cố ý làm cho nhiều như vậy khách khứa cùng hương thân mặt đưa ra như vậy vấn đề, tưởng cũng biết trình cẩm nguyệt là không có khả năng sẽ tự tuyệt. Ma Trinh Cẩm Nguyệt cũng xác thật không làm đại tẩu tử thất vọng, lập tức liền gật gật đầu, "Hảo a, chỉ cần đại tẩu tử thích, tùy thời đều có thể tới Dự Châu phủ tìm ta." Nhìn tứ đệ muội lời này nói, đại tẩu tử nào có như vậy tốt mệnh, còn có thể đi Dự Châu phủ tìm ngươi. Đại tẩu tử về sau liền tìm ngươi mấy cái tẩu tử. Chỉ chỉ ngồi ở trên bàn hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu, đại tẩu tử trên mặt tươi cười miễn bàn cao hứng cỡ nào, vội không ngừng đi theo xác định nói, tứ đệ muội lần này xuất phát đi Dự Châu phủ thời điểm, Còn mang đại phòng đi không? Nhà ngươi nhị phòng cùng tam phòng vẫn là lưu tại hứa gia thôn không sai đi. Ơn, không sai. Đại ca một nhà lần này trở về, cũng không hề ra xa nhà. Không có nhiều lời mà khác, Trinh Cầm Nguyệt nhẹ nhàng băng cơ trả lời. Kêu hóa ra hảo. Đều ở hứa gia thôn, chúng ta cũng hảo tùy thời tìm người. Đại tổ tử đương nhiên sẽ không để ý hứa gia đại phòng còn có đi hay không dự châu phủ. Nàng chỉ cần biết, hứa gia còn có người lưu tại hứa gia thôn. Phương tiện nàng tìm Trình Cẩm Nguyệt lấy lòng xem lại tiện nghi vải vóc liền hành. Trình Cẩm Nguyệt liền đi theo cười cười, không lại tiếp vị này đại tẩu tử nói. Hứa mãi mãi còn lại là không thế nào vừa lòng liếc liếc mắt một cái vị này theo chân bọn họ ra quan hệ cũng không như thế nào thân cận đại tẩu tử. Rất là không thích như vậy bị người không trâu bắt chó đi cày đặt ở hỏa thượng nướng cảm giác. Thật đương nàng nhìn không ra tới vị này đại tẩu tử tiểu kỹ xảo. Khi dễ nhà nàng lão Tứ tức phụ người quá thiện lương có phải hay không? Lao tứ tức phụ dễ nói chuyện, nàng nhưng không như vậy hảo lừa gạt. Chờ coi hảo. Nàng đảo muốn nhìn, vị này đại tẩu tử đến tột cùng có thể lấy ra nhiều ít tiền bạc tới mua nhà nàng lao tứ tức phụ vải vóc. Có vị này đại tẩu tử thành công ở phía trước mở đường, đang ngồi không ít hương thân cũng đều khó tránh khỏi ngo ngoe dục dịch. Theo sát, liền lục tục bắt đầu có càng nhiều cùng loại muốn mua vải vóc thanh âm toát ra tới. Trình cẩm nguyệt đều không có cự tuyệt, từng cái ứng hạ. Mắt thấy sự tình một phát không thể văn hồi Muốn tới mua vải vóc người càng thêm nhiều, hứa mãi mãi rốt cuộc kiềm chế không được lên tiếng. Ai ngờ mua bố, đều tới lao nương nơi này ký danh, lại đem tiền bạc cũng cùng nhau cho. Hứa mãi mãi lời này vừa nói ra, một chúng còn tưởng tiếp tục quấn lấy trình cẩm nguyệt nhiều lời vài câu các hương thân lập tức liền hành quân lặng lẽ, không có thanh âm. Vui đùa cái gì vậy? Tìm hứa mãi mãi ký danh. Còn đem tiền bạc cấp hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi khẳng định ước gì nhiều thu các nàng tiền bạc Đối với hứa mãi mãi nhẹ nhàng liền nháy mắt nghiền áp toàn trường cường đại lực rung động, trình cẩm nguyệt chút nào không ngoài ý muốn, cũng không có nghĩ tới muốn đi giải vây. Ở trình cẩm nguyệt trong lòng, so với hứa ra thôn những người khác, khẳng định là hứa mãi mãi càng thêm thân cận. Không hề nghi ngờ, trình cẩm nguyệt liền đứng ở hứa mãi mãi bên này. Càng đừng nói, hứa mãi mãi trước nay đều là một lòng che chở nàng, hôm nay cũng là vì nàng quan hệ mới có thể như vậy không tiếc đắc tội một chúng hương thân, cũng muốn bảo đảm nàng lợi không chịu xâm phạm Lại nói tiếp, cấp hứa ra thôn các hương thân đưa chút phúc lợi cùng tiện lợi, trình cẩm nguyệt là không ngại làm cái này người tốt. Bất quá, mọi việc không thể tới quá dễ dàng, nếu không thực dễ dàng lại dưỡng ra tiếp theo cái hứa đại tẩu. Nay đây, nàng vẫn là chờ đến về sau lại đến hảo phóng một hồi đi. Không thể không nói, hứa mãi mãi là thật sự rất lợi hại, thả cũng đủ cường đại. Bởi vì nàng ra tiếng, mặc dù đang ngồi không ít người còn tưởng tiếp tục cùng trình cẩm nguyệt lôi kéo làm quen, lại cũng chỉ đến tạm thời từ bỏ. Tứ để Thiên Thoái hỗ trợ chiếu cố một chút đại nhà cùng ngũ nhà. Thuận lợi đem đại nhà cùng ngũ nhà mang ra tới, hứa đại ca trực tiếp đem hai cái nữ nhi đưa đến trình cẩm nguyện bên người. Hảo! Trình cẩm nguyện gật gật đầu, nhưng thật ra không có cự tuyệt. Đại nhà cùng ngũ nhà nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc. Các nàng là thật sự rất muốn thân cận tứ thẩm, chỉ là các nàng nương vẫn luôn ngăn đón không cho. Hiện nay có hứa đại ca lên tiếng, đại nhà cùng ngũ nhà lá gan lập tức liền lớn lên. Đem đại nha cùng ngũ nha An chi ở nàng bên người ngồi xuống, trình cẩm nguyệt đầu tiên là cấp đại nha cùng ngũ nha đều gắp đồ ăn, lúc này mới động chiếc đua ăn chính mình. Thấy như vậy một màn, hứa mãi nãi như như mày. Nói thật, từ khi hứa đại tẩu bắt đầu làm yêu, hứa mãi nãi liền không tán đồng trình cẩm nguyệt lại cùng đại phòng đi quá mức thân cận. Mặc dù là đối đại nha tam tỉ muội, hứa mãi nãi cũng không phải như vậy vừa lòng. Mẹ con liền tâm, chỉ cần có hứa đại tẩu ở. Đại nha tam tỷ muội liền không khả năng thật sự cùng Trình cầm Nguyệt chi kỷ. Nay đây, mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt đối đại nha tam tỷ muội lại hảo, đều là hưởng phí công phu, thậm chí còn sẽ tốn công vô ích. Bất quá hôm nay là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo một tuổi yến, hứa mãi mãi trong lòng cao hứng, cũng liền tạm thời thả đại nha cùng ngũ nha một con ngựa, không có thật sự đem trong lòng không mừng nói ra. So sánh với đại nha cùng ngũ nha nín khóc mỉm cười, một mình đói bụng ôm hứa Nguyên Bảo lưu tại trong phòng hứa đại tẩu sắc mặt đặc biệt khó coi thiếu chút nữa liền không nhịn xuống lao ra đi tìm Trình Cẩm Nguyệt tính sổ. Trình Cẩm Nguyệt không phải rất đắc ý chính mình có hai cái nhi tử, kia vì cái gì còn luôn tìm mọi cách mượn sức bọn họ đại phòng nữ nhi. Nàng sẽ không làm Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đắc ý đi xuống. Nàng chính mình thân sinh nữ nhi, Trình Cẩm Nguyệt mơ tưởng mượn sức qua đi. Nàng không cho phép, cũng không đáp ứng. Vương Húc mang theo phong phú hạ lễ lại đây thời điểm, là tại hạ buổi trưa phân. Trong nhà lớn như vậy thì sự... Tẩu phu nhân cư nhiên cũng không nhờ người đi cho ta truyền cái lời nhắn. Nếu như bị biết rõ mình biết được chúng ta liền ở chân trên, lại liền phúc bảo hòa Lộc bảo một tuổi hiến cũng chưa tham dự, khẳng định sẽ giận ta. Không có thể đuổi kịp phúc bảo hòa Lộc bảo một tuổi hiến cơm trưa, Vương Húc thực sự có chút tiếc đối, nói liền vung tay lên, ý bảo phía sau tùy tùng đưa lên hắn cố ý chuẩn bị tốt hai đại dương hạ lễ. Nguyên bản Vương Húc là tính toán lại chuẩn bị một ít, bất quá nghĩ đến hứa minh chi tính t Én e sợ cho chọc hứa Minh Chi tức giận Vương Húc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là yên lặng giảm bớt hạ lễ số lượng. Cuối cùng, liền một cái hải tử một đại dương hạ lễ, vừa lúc xong phân. Tiểu Húc tới liền tới, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật. Thật là làm Tiểu Húc tiêu pha. Hứa mãi mãi đối Vương Húc cẩn tượng thực hảo, cảm quan cũng không tồi, lại là hồi lâu không gặp, nhất thời liền thập phần nhiệt tình chiêu đãi nổi lên Vương Húc. Phúc bảo hoa lộc bảo chính là ta tiểu cháu trai, đương thúc thúc đưa nhà mình tiểu cháu trai một tuổi hiến hạ lễ. Đúng là theo lý thường hẳn là, đại nương nhưng đừng cùng ta khách khí. Ta cũng biết rõ huynh là thập phần muốn tốt huynh đệ, không cần này khách khí. Vương Húc cũng thực thích cùng hứa nãi nãi ở chung. Người khác đều nói hứa nãi nãi tính tình bá đạo ngang ngược, lại rất là thô tục vô lễ. Chính là Vương Húc nhận chi chung hứa nãi nãi, là thật sự thực từ ái một trưởng bối. Hắn cũng đặc biệt vui cùng hứa nãi nãi nói chuyện. Hành hành hành. Chúng ta đều là người một nhà, đại nương không cùng người khách khí. Bất quá ngươi đêm nay nhưng nhất định phải lưu tại đại nương trong nhà ăn nhiều một chút đồ ăn. Đại nương tự mình xuống bếp, đơn độc cho ngươi khai tiểu táo. Nhắc tới khai tiểu táo, hứa mãi mãi rất là quen thuộc, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Vương húc tức khắc đã bị hứa mãi mãi cho cười, cũng không khách khí, liên tục gật đầu, hảo á hảo a Đã sớm nghe nói đại nương ngài chủ nghệ thực hảo, ta nay cái nhưng xem như có lục ăn. Ăn ngon nhất định phải ăn nhiều một chút. Được vương húc khẳng định hồi đáp. Hứa mãi mãi một bên sai sử hứa đại ca cùng hứa tam ca đem hai đại dương hạ lễ đều nâng đi Trình Cẩm Nguyệt nhà ở, một bên tiếp đón Vương Húc tiến nhà chính ngồi xuống uống trà. Vương Húc cũng không chê hứa ra nước trà đơn sơ, thực dễ nói chuyện liền cùng hứa mãi mãi hàn huyên lên. Trình Cẩm Nguyệt nghe được động tin ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Thấy Vương Húc cùng hứa mãi mãi liêu rất là náo nhiệt, Trình Cẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, đơn giản xoay người ra cửa, khỏi đi sau núi. Vương Húc hôm nay mang đến hạ lễ Nàng vừa mới đã mở ra xem qua, thực sự phong phú. Tuy nói thiếu hạ vương húc nhân tình, hứa Minh Chi sẽ còn. Bất qua trước mắt vừa lúc có cơ hội, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không thật sự cái gì cũng không làm. Không có hứa đại xuyên tại bên người, Trình Cẩm Nguyệt liền không có cái gì cố kỵ Phát động cẩm lý vận may, nhẹ nhàng liền bắt không ít con ngồi. Trong đó vừa lúc, có một con giá lộc. Lần trước Trình Cẩm Nguyệt bắt lấy giá lộc thời điểm, hứa Minh Chi liền có nhắc tới đưa đi vương ra. Bất quá bởi vì lúc ấy Dư ra lão ra thực thích kia chỉ dã lộc, bọn họ liền cũng đã không có đưa đi Vương ra kế tiếp. Lần này cơ hội vừa lúc, Thu Vương Húc như vậy nhiều hạ lễ, Trình Cẩm Nguyệt liền tính toán quà đáp lễ một con dã lộc cấp Vương Húc. Vương Húc như thế nào cũng không nghĩ tới, Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên như vậy lợi hại, vừa ra tay chính là một con dã lộc quả đáp lễ cho hắn. Này mang theo tràn đầy không dám tin tưởng, Vương Húc lắc lắc đầu, cái này quá quý trọng, ta không thể thu. Tâm thương lễ vật còn chưa tính, Hắn chỉ lo lấy về ra chính là. Nhưng giá lộc là hiếm lạ vật, cầm đi chấn trên có thể bán không ít bạc. Đối với hứa ra mà nói, đúng là một bút không nhỏ tiền chướng Nhận lấy đi. Đều là người một nhà, khách khí gì. Vô vô vương húc bả vai, hứa mãi mãi ngữ khí liền rất là thân thiện. Vẫn là câu nói kia, đối chính mình tán thành người, hứa mãi mãi từ trước đến nay rất hào phóng. Ở hứa mãi mãi trong lòng, vương húc không thể nghi ngờ cũng là người một nhà. Có hứa mãi mãi ở. Như vậy khách sáo cùng chối từ sự tỉnh thật đúng là không cần trình cầm nguyệt ra tay. Đem giá lộc liên quan mặt khác con ngồi cùng nhau đặt ở trên mặt đất, trình cầm nguyệt tự hành xoay người đi đến một bên đi rửa mặt trải đầu. Vương húc rốt cuộc vẫn là không có thể bẻ quá hứa mãi mãi kiên trì. Cùng ngày ở hứa ra ăn cơm chiều lúc sau, vương húc mang theo tràn đầy một con ngựa xe con ngồi trở về chân trên, vừa đến ra liền rất là khoe ra cùng vương viên ngoại khoe khoang một phen. Đối với vương húc có thể cùng hứa minh chi như vậy học thức quên bác tú tải lao ra trở thành bằng hữu vương viên ngoại đặc biệt kinh ngạc, cũng rất là kinh hỉ Ngày thường vương húc cùng hứa ra lui tới, vương viên ngoại cũng chưa từng có ngăn trở quá. Bất quá hứa ra cư nhiên còn có thể làm ra giã lộc. Kia thật đúng là quá làm vương viên ngoại liễu lươi. Phía trước hắn có nghe nói dư lão ra được một con giã lộc, còn đặc biệt hâm mộ quá. Hiện nay, cũng nên đến phiên hắn phong cảnh phong cảnh. Ít nhiều hứa ra người. Phúc Bảo Hoa lộc bảo một tuổi Yến sau không bao lâu, trình cầm nguyệt liền chuẩn bị khởi hành hồi dự châu phủ. Lúc này đây, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi vẫn như cũ đi cùng tiến đến, hứa đại ca một nhà lại lưu tại hứa ra thôn. Hứa đại tẩu đương nhiên là không tình nguyện. Cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Chẳng những hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sẽ không nghe nàng, chính là hứa đại ca đối nàng thái độ cũng biến thành cực kỳ không kiên nhẫn, không thể nghi ngờ tới rồi chẳng quan tâm nông nỗi. Mắt thấy trình cẩm nguyệt đoàn người xuất phát nhật tử gần ngay trước mắt, hứa đại tẩu không thể nhẫn mại được nữa, chủ động tìm tới trình cẩm nguyệt, tứ để muội, ta muốn đi dự châu phủ tìm Tam Nha. Ta sẽ nhờ người đem Tam Nha đưa về tới. Không có đáp ứng hứa đại tẩu đề nghị, trình cẩm nguyệt nói. Hứa đại tẩu lập tức liền nóng nảy, liều mạng lắc lắc đầu, không được không được. Là ta sơ sẩy đại ý, mới đưa Tam Nha lưu tại dự châu phủ. Tam Nha hiện tại khẳng định hận chết ta cái này mẹ ruột Ta nếu là không tự mình đi dự châu phủ tìm Tam Nha, Tam Nha khẳng định sẽ thương tâm chết. Hứa đại tẩu nói chỉ là đi dự châu phủ tìm Tam Nha, mà không phải tiếp Tam Nha. Như vậy văn tử trò chơi, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt không muốn ứng thừa hứa đại tẩu nói, cũng không có khả năng thuận theo hứa đại tẩu ý tưởng, có đi hay không dự châu phủ, là nương định đoạt. Cái gì nương định đoạt? Tứ để mọi người cũng đừng gạt ta. Lần trước tiếp chúng ta đại phòng đi dự châu phủ Còn không phải là tứ đệ muội ngươi làm chủ? Chỉ cần ngươi mở miệng, nương là sẽ không phản đối. Tuy rằng đồng dạng đều vì hứa ra sinh nhi tử, chính là so với Trình Cẩm nguyện ở hứa ra siêu địa vị cao, Hứa Đại Tẩu lại ghét lại hận, rồi lại không thể không đối mặt hiện thực. Đại Tẩu, phía trước cũng là nương đáp ứng rồi, mới Thỉnh Vương công tử thay tới hứa ra thôn truyền lời. Trình Cẩm nguyện thần sắc rất là thản nhiên. Ngươi nói bậy. Tứ đệ muội ngươi chính là cố ý không nghĩ giúp ta, mới có thể nói như vậy đúng không? Liên bởi vì ta sinh nguyên bảo, ngươi lo lắng ta sẽ cướp đi ngươi ở cái này ra vị trí, lo lắng nguyên bảo sẽ phân đi phúc bảo hòa lộc bảo ở cái này ra sở đã chịu chú ý cùng yêu thương. Cho nên ngươi mới cố ý không nghĩ chúng ta đại phòng càng ngày càng tốt, thậm chí không muốn lại mang theo chúng ta đại phòng đi dự châu phủ. Dù sao đã bị buộc đến này một bước, hứa đại tẩu cũng không hề tiếp tục làm bộ ôn nhu rộng lượng, lăng là muốn cùng trình cẩm nguyệt đem lời nói bẻ xả rõ ràng. 75, đệ 75 trương Đại tẩu Ta vì cái gì muốn đem ngươi mang đi dự châu phủ?" Nghe Hứa Đại Tẩu đúng lý hợp tình hỏi trách miệng lươi, Trình Cẩm Nguyệt thần sắc chưa biến, nghiêm túc hỏi: "Hứa Đại Tẩu đầy ngập lửa giận cứ như vậy bị ngăn chặn." Biểu tình cứng đờ đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày cũng không có thể tìm được thích hợp lý do thoái thác đáp lại Trình cầm Nguyệt cái này hỏi chuyện. "Đại Tẩu, ta không nợ ngươi." Trình Cẩm Nguyệt là thật sự cảm thấy, Hứa Đại Tẩu chuyển biến quá mức làm người thất vọng. Ngay từ đầu đi vào cái này địa phương, Trình Cẩm Nguyệt là phát ra từ nội tâm thích hứa đại tẩu, cũng sắc sắc thật thật cảm nhận được đến từ hứa đại tẩu quan tâm cùng ấm áp. Nhưng mà hiện giờ đứng ở nàng trước mặt hứa đại tẩu, lại mất đi tự thân nhất quý giá bản chất. Hứa đại tẩu sắc mặt thanh một trận bạch một trận, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trình cầm Nguyệt, theo bản năng chỉ trích nói, "Tứ lệ muội, ngươi phía trước không phải như thế. Đại tẩu phía trước cũng không phải như vậy, không phải sao?" Mặt lệnh nhìn hứa đại tẩu, Trình Cẩm Nguyệt kéo kéo khóe miệng, đáy mắt hiện lên vài phần trọng. Ta phía trước nguyện ý đối đại tẩu hảo, là bởi vì đại tẩu đồng dạng cũng đối ta thực hảo. Ta tự nhiên muốn có qua có lại, dùng để cảm kích đại tẩu. Nhưng là thực xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không làm như vậy, cũng không cần làm như vậy. Ngươi sao lại có thể như vậy? Là chính ngươi đem chúng ta tiếp đi dự châu phủ, là chính ngươi nói muốn chúng ta ở dự châu phủ giúp ngươi xử lý tiệm vải Chính là ngươi sao lại có thể lật lọng. Lại nói như thế nào chúng ta cũng là người một nhà, chúng ta là ngươi thân nhân hứa đại tẩu thực sợ hãi. Nàng trong lòng dành mạch biết, Trình Cẩm Nguyệt sẽ nói đến làm được. Tưởng tượng đến về sau Trình Cẩm Nguyệt liền sẽ không lại đối bọn họ đại phòng xem với con mắt khác, đều sẽ không lại nơi trốn kéo bọn hắn đại phòng một phen, hứa đại tẩu không khỏi liền hoảng hốt lên. Đầu tiên, chúng ta đã phân ra. Ở tiếp đại ca một nhà đi dự châu phủ phía trước, chúng ta cũng đã là hết sức chẳng phân biệt. Tiếp theo, mặc dù là người một nhà, là thân nhân, ta cũng không phải cần thiết lấy chính mình bạc tới dưỡng các người. Trình Cẩm Nguyệt nói tới đây. Nữ khí tức khắc liền lãnh đạm xuống dưới, rốt cuộc, nhà chúng ta cũng không phải chỉ có đại phòng cùng tư phòng, còn có mặt khác tam phòng không phải sao. Thật muốn cùng nhau dưỡng nói, đại tẩu không cảm thấy như vậy đối chúng ta tứ phòng quá không công bằng. Trên đời này cũng không như vậy đạo lý đi. Nhưng hứa đại tẩu đương nhiên biết, trình cầm nguyệt không có bất luận cái gì nghĩa vụ cần thiết dưỡng bọn họ đại phòng. Nhưng bọn họ đại phòng cùng mặt khác tam phòng không giống nhau à. Tư trình cầm nguyệt gả tới hứa ra. Bọn họ đại phòng đối trình cẩm nguyệt liền đặc biệt chiếu cố, nói là một phòng lớn nhỏ đều ở tận tâm tận lực hầu hạ trình cẩm nguyệt, cũng hoàn toàn không vì quá. Bọn họ làm những cái đó sự tình, mặt khác tam phòng có đã làm sao? Không có. Cho nên, dựa vào cái gì mặt khác tam phòng hiện nay muốn chạy tới theo chân bọn họ đại phòng đoạn? Không thể, nàng không đáp ứng. Xin lỗi đại tẩu, ta còn có cái gì muốn thu thập, liền không bồi đại tẩu nói chuyện. Trực tiếp đánh gây hứa đại tẩu lời nói. Trình Cẩm Nguyệt ngược lại vào chính mình nhà ở. Hứa Đại Tẩu chưa từ bỏ ý định còn muốn đuổi theo đi lên, lại thấy Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đóng lại cửa phòng. Ma nàng, cứ như vậy bị ngăn ở bên ngoài. Trong lòng một cổ khí quay cuồng đi lên, Hứa Đại Tẩu vừa định mạnh mẽ đi chụp Trình Cẩm Nguyệt cửa phòng, đã bị Hứa Tam Tẩu cấp ngăn cản. Đại Tẩu, ngươi làm gì vậy? Hứa Tam Tẩu đã tránh ở một bên nghe lén hồi lâu. Vốn dĩ nàng không tính toán ra tới, chính là mắt thấy Hứa Đại Tẩu càng thêm quá mức nàng kiềm chế không được liền hiện thân. Không liên quan chuyện của ngươi. Bởi vì bức thiết muốn đi dự châu phủ, hứa đại tẩu không công phu để ý tới hứa tam tẩu, cũng không nghĩ cùng hứa tam tẩu lãng phí thời gian ở chỗ này vô nghĩa. Là không liên quan chuyện của ta, nhưng ngươi cũng không thể như vậy mặt dày mày dạn quân lấy tứ đệ mội nha. Nếu là làm nương nhìn đến, nhiều không tốt. Hứa tam tẩu nhún nhung mai, trực tiếp liền dọn ra hứa mãi mãi. Ngươi thiếu lấy nương làm ta sợ. Ta chỉ là cùng tứ đệ mội trò chuyện Như thế nào liền không được. Rất là không quen nhìn hứa tam tẩu đắc ý sắc mặt, hứa đại tẩu cả giận nói. Chưa nói không được a Ta chính là cảm thấy đi, tứ đệ mội đã vào nhà đi nghỉ ngơi, đại tẩu cũng đừng lại không biết điều quái dày tứ đệ muội thanh tịnh. Nói nữa, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lúc này đang ở trong phòng ngủ đâu. Đại tẩu xác định muốn đánh thức bọn họ. Hứa tam tẩu vốn dĩ chính là nghĩ sao nói vậy người, có cái gì thì nói cái đó. Giờ phút này không quen nhìn hứa đại tẩu hành động, nàng lập tức liền nói rõ. Hứa đại tẩu đương nhiên không dám đi trêu chọc phúc bảo hòa lộc bảo. Chẳng sợ nàng lại không tình nguyện thừa nhận, nhưng phúc bảo hòa lộc bảo chính là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trong mắt, trong nhà ai cũng chạm vào không được. Vừa mới sinh hạ hứa nguyên bảo thời điểm, hứa đại tẩu còn nghĩ tới muốn đi theo trình cầm nguyệt tranh một tranh. Chính là trở về hứa ra thôn này đoạn thời gian tàn khốc sự thật đã đủ để cho hứa đại tẩu thấy rõ ràng lạnh băng hiện thực, không phải do nàng không tin. Cứ việc, nàng vẫn là không tình nguyện đi nhận mệ. Nương Hảo Liên ở ngay lúc này, Lục Nha cùng thất Nha đem các nàng ở trên núi ngắt lấy trở về quả dại rửa sạch sẽ phụng lại đây. Tẩy Hào liền cho các ngươi tứ thẩm đưa vào đi. Mỉm cười nhìn Lục Nha cùng thất Nha, Hứa Tam Tẩu vừa lòng dặn dò nói, Lục Nha cùng Tất Nha lập tức gật đầu, chạy chậm qua đi chụp trình cả nguyệt cửa phòng. Trước kia hai tỷ muội đều không có cái này ý thức, mỗi lần tiến trình cả nguyệt nhà ở đều là trực tiếp đẩy cửa chạy đi vào. Bất quá hiện nay Hứa Tam Tẩu đặc biệt chú ý dạy dỗ các nàng hai tỷ này đó quý cũ dân dần mà lục nha cùng thất nha cũng học giống mô giống dạng. Kỳ thật trước kia hứa tam tẩu cũng không phải cố ý không giáo lục nha cùng thất nha. Chủ yếu là nàng chính mình cũng trước nay cũng đều không hiểu đến này đó quy củ cùng lệ nghĩa. Người nhà quê già cả ngày liền chính mình bụng đều điền không no, nơi nào còn lo lắng đi để ý bọn nhỏ hành động quá mức thất lễ. Hứa tam tẩu cũng là ở cẩn thận quan sát quá lớn nha tam tỉ mội trước kia cùng trình cầm nguyện ở chung chi tiết, lại chính mắt thấy rất nhiều lần trình cầm nguyện bản nhân ngôn hành cử chỉ sau mới rốt cuộc ngộ ra nhiều như vậy đạo lý. Bất quá, cũng không thể không nói chính là, ở lục nha cùng thất nha trở nên co quý củ, hiểu lệ nghĩa lúc sau, đừng nói trình cầm nguyệt, chính là hứa tam tẩu chính mình cũng cảm thấy bọn họ tam phòng hai cái nha đầu so trước kia càng thảo hỉ, cũng không như vậy một nạp. Cho nên, hứa tam tẩu liền càng thêm thích hướng tới trình cầm nguyệt làm chuẩn. Ở hứa tam tẩu xem ra, trình cầm nguyệt không hổ là người đọc sách ra xuất thân, chính là không giống nhau. Bọn họ tam phòng muốn học, còn có rất nhiều Không riêng gì lục nha cùng lục nha muốn học tập, nàng cũng đến nhiều học học tứ đệ mội làm người xử sự cùng nói chuyện ngựa khí. Tiến bảo. Trình cầm nguyệt đã nghe được ngoài cửa động tĩnh biết là lục nha cùng thất nha, nàng dương giọng nói. Lục nha cùng thất nha liền thật cẩn thận đẩy cửa ra đi vào, tứ thẩm, chúng ta cho ngài đưa ăn. Đà tạ các ngươi. Tiếp nhận lục nha cùng thất nha cho nàng đưa vào tới quả dạ trình cẩm nguyệt cười nói. Lần này trở về hứa ra thôn, hứa ra mấy phòng đều cắt có biến hóa Bất qua cấp trình cẩm nguyệt lớn nhất ngoài y mớn, liền thuộc trước mắt lục nha cùng thất nha. Trước kia ở nhà, đại nha tam tỷ mội không thể nghi ngờ là nhất ngoan ngoan hiểu chuyện, cũng càng thêm xuất sắc. Ngược lại, lục nha cùng thất nha tồn tại cảm liền rất yếu đi. Bất quá mà nay đại nha cùng ngũ nha cả ngày bị hứa đại tẩu câu ở trong phòng, đã hiếm khi ở trình cẩm nguyệt trước mặt lộ mặt cùng đi lại. Cùng với tương phản, lục nha cùng thất nha ngược lại trở nên thích hướng nàng trước mặt ấu. Trình Cẩm Nguyệt chính mình cũng là cái hỉ ác cảm xúc đặc biệt rõ ràng người. Phía trước nàng đối Lục Nha cùng Thất Nha, xa xa không có hiện tại thân cận. Bất quá nhìn đến Lục Nha cùng Thất Nha xác thật trở nên cùng nàng thân cận, nàng cũng sẽ không mặt lạnh cự tuyệt. Không cần cảm tạ. Tứ Thẩm ngươi ăn trước quả dại, ta cùng Thất Nha chiếu cố Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đệ đệ. Lục Nha nói liền chủ động chạy đến mép giường, thần sắc nghiêm túc canh giữ ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trước giường. Thất Nha gật gật đầu, cũng đi theo chạy qua đi. Cùng đại nha Tam thị mỗi lúc trước bị hứa đại tẩu cố ý dặn dò cùng dặn dò bất đồng, Lục Nha cùng Thất Nha đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo càng thêm thiên hướng với hào chơi. Trước kia Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều quá nhỏ, Lục Nha cùng Thất Nha theo chân bọn họ chơi không đến một khối, cũng không cảm thấy hai cái đệ đệ cơ nào đang yêu. Nhưng là lần này Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trở về, Lục Nha cùng Thất Nha ngoại ý muốn phát hiện hai cái đệ đệ thực hào chơi, liền phá lệ thích đậu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Trình Cẩm nguyện tự nhiên sẽ không ngăn Lục Nha cùng Thất Nha không chuẩn tiếp cận Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ở đối đại phúc bảo hòa lộc bảo vấn đề thượng, trình cầm nguyệt xa xa không có hứa mãi mãi như vậy thật cẩn thận. Trong nhà mặc kệ là ai muốn ôm phúc bảo hòa lộc bảo, chỉ cần không có ác ý, trình cầm nguyệt đều sẽ không bài xích, cũng không phản đối. Hứa đại tẩu giờ phút này liền đứng ở ngoài cửa, không thể nghi ngờ liền đem trong phòng động tĩnh đều nghe vào trong thai. Khẽ cắn môi, hứa đại tẩu rất là do dự muốn hay không bắt một hồi, trực tiếp vọt vào đi. Đại tẩu, nương ra tới. Mắt thấy hứa đại tẩu đã bước ra bước ra chân Hứa tam tẩu nhàn nhàn nhắc nhở nói. Hứa đại tẩu bước chân lập tức liền thu trở về, theo bản năng quay đầu, mọi nơi tìm kiếm nổi lên hứa mãi mãi thân ảnh. Lao tam tức phụ, giữa chưa ăn cái gì. Hứa mãi mãi sắc thật ra tới, hơn nữa chính hướng tới bên này đi tới. Bất quá nàng trực tiếp làm lơ hứa đại tẩu, mà là nhìn về phía hứa tam tẩu. Tứ đệ mội nói muốn ăn cá. Vừa lúc tra buổi sáng đi trong sông sờ soạn vài con cá, ta đã thu thập hảo, đợi lát nữa liền có thể hạ nổi. Cứ việc hứa nãi mãi đã nói rõ, hứa ra mặt khác tam phòng cũng hoàn toàn tách ra. Nhưng chân chính bị tách ra, cũng cũng chỉ có đại phòng mà thôi. Đảo không phải hứa ra ra cùng hứa nãi mãi cố ý nhằm vào đại phòng, ngược lại bất công tam phòng. Mà là bởi vì từ khi trình cầm nguyệt, hứa nãi mãi cùng hứa ra ra trở về hứa ra thôn, hứa tam tẩu liền đặc biệt tích cực cùng chủ động. Chỉ cần trình cầm nguyệt bọn họ ở nhà ăn cơm, hứa tam tẩu mỗi bữa cơm đều sẽ nhiều làm bọn họ phân. Đỡ phải mệt nhọc hứa mãi mãi chính mình lại mặt khác đối thủ. Đối mặt Hứa Tam Tẩu kỳ hảo, Hứa mãi mãi không có cự tuyệt. So sánh với Hứa đại tẩu mà nay động một chút cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt biểu hiện, Hứa Tam Tẩu liền phá lệ làm nàng vừa lòng. Lao tứ tức phụ thích gan thanh đạm điểm. Ngươi đừng phóng quá nhiều đất tay, canh cá hầm nùng một ít. Đối với Hứa Tam Tẩu gật gật đầu, Hứa mãi mãi nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, lại nhiều chưng một chén canh trứng. Lão tứ tức phụ trở về đã nhiều ngày đều gợi Hảo ta đều nhớ kỹ trình cẩ nguyệt thích thức ăn hứa Tam Tẩu trong lòng hiểu rõ đối với trình cẩ nguyệt khẩu vị nàng cũng thực hiểu biết bất qua nếu hứa mãi mãi không yên tâm lại dặn do một lần hứa Tam Tẩu đương nhiên không dám có bất luận cái gì dị nghị. nghe đến đó hứa đại tẩu hơi há mồm rất là muốn nói lại thôi bọn họ lần này trở về vội vàng trong nhà căn bản không có chức tồn hạ đồ ăn đã nhiều ngày hứa Tam Tẩu lại chỉ làm trình cẩyệt cùng hứa ra ra hứa mãi mãi thức ăn Căn bản không quan tâm bọn họ đại phòng. Đến nối với hứa đại tẩu rất có ý kiến, cùng hứa tam tẩu ngăn cách cùng hiểm khích cũng càng thêm nhiều. Hứa tam tẩu mới không thèm để ý hay không sẽ đắc tội hứa đại tẩu. So với trình cẩm nguyệt vị này từ gả tới hứa ra liền phá lệ nuông chiều từ bé tứ để muội, hứa đại tẩu dĩ vãng chính là trong nhà nhất sẽ làm việc. Mà nay hứa đại tẩu nhưng thật ra trở nên mau, một bộ trong nhà cái gì sống đều không muốn động thủ bộ dáng, dường như nàng cỡ nào quý giá cùng thần khí. Cố tình hứa tam tẩu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ cảm thấy hứa đại tẩu từ khi sinh hứa nguyên bảo lúc sau liền phá lệ lệnh người chắn ghét. Hứa mãi mãi cũng thấy được hứa đại tẩu phản ứng. Bất quá, nàng căn bản sẽ không để trong lòng. Đại phòng có hay không ăn, mỗi ngày muốn ăn cái gì, đều có hứa đại ca đi qua hỏi, đừng núp nhích chiếp chạy đến nàng nơi này tới chiếm tiện nghi. Đương nàng đồ ăn đều là bầu trời rơi xuống. Nàng trong phòng đồ ăn nhưng đều là lao tư tức phụ hoa tiền bạc mua trở về Nương Chúng ta đại phòng mới trở về, trong nhà không có chúng ta đồ ăn. Rốt cuộc, hứa đại tẩu vẫn là nói ra. Nàng có nhìn đến trình cẩm nguyệt mua trở về lương thực rất nhiều, đều đặt ở hứa mãi mãi cùng hứa ra ra trong phòng. Nếu là hứa mãi mãi cùng hứa ra ra không cần đi theo dự châu phủ, hứa đại tẩu cũng không dám đánh cái này. Chủ ý cũng không phải là nói trình cẩm nguyệt bọn họ thực mau liền phải xuất phát đi dự châu phủ. Cứ như vậy, hứa mãi mãi trong phòng lương thực không phải dư lại tới. Như thế nghĩ... Hứa đại tẩu liền muốn đem hứa mãi mãi trong phòng lương thực phân ra một nửa về bọn họ đại phòng. 76, đệ 76 trương. Các ngươi đại phòng không đồ ăn, quan lão nương chuyện gì? Đều phân ra còn cả ngày nhìn láo nương đồ ăn, lão đại tức phụ ngươi là ngại chính mình nhật tử quá đến quá an tâm có phải hay không? Láo nương lần trước tấu ngươi tấu không đủ tàn nhẫn, ngươi thiếu đánh vẫn là tìm chịu. Vừa nghe hứa đại tẩu mở miệng, hứa mãi mãi liền biết đối phương đánh như thế nào chủ ý, nhất thời liền đôi tay xoa, eo. Giận cực mắng. Nương, chúng ta đại phòng hài tử nhiều, lại có một cái nguyên bảo muốn ăn, mai hứa đại tẩu đương nhiên là sợ hứa mãi mãi. Nhưng lại sợ nàng cũng muốn ăn cơm A. Chẳng lẽ thật chờ hứa mãi mãi cùng hứa ra ra đều đi theo trình cẩm nguyệt đi dự châu phủ, nàng lại đến hoảng hốt cùng sốt ruột. Nếu như trình cẩm nguyệt nguyện ý dẫn bọn hắn đại phòng cùng đi dự châu phủ, hứa đại tẩu tự nhiên cũng liền không lo lắng. Nhưng trình cẩm nguyệt không phải không muốn dẫn bọn hắn đi dự châu phủ sao? Nàng lại có thể làm sao bây giờ Thiếu Lấy Hải Tử nói sự. Lao nương vẫn là câu nói kia, ngươi nhi tử lại không phải lão nương nhi tử, ngươi luyến tiết Hải Tử bị đói, liền chính mình thành thành thật thật uy hắn, đừng lúc nhích chấp động ai tâm nhãn tinh kế lao nương. Hứa Mãi mãi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền sẽ bị Hứa Đại Tẩu nói mấy câu đả động người. Hoàn toàn tương phản, Hứa Đại Tẩu càng là tính kế tính tới tính lui, càng thêm chọc Hứa Mãi mãi không mừng. Thậm chí với Hứa Mãi mãi đối nàng liền càng thêm không có gì kiên nhẫn. Nương Ta không phải vừa thấy Hứa mãi Mãi sắc mặt không đúng, Hứa Đại Tẩu vội vàng liền muốn vì chính mình biện giải. "Nương, đệ đệ khóc." Ngũ Nha thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, đánh gậy Hứa Đại Tẩu biện giải. "Têu cái gì kêu? Người cùng đại nha là như thế nào mang đệ đệ? Như thế nào khiến cho Nguyên Bảo khóc? Rốt cuộc không rảnh lo cùng Hứa mãi Mãi thảo muốn lương thực, Hứa Đại Tẩu một bên mắng Ngũ Nha, một bên sốt ruột hướng trong phòng đuổi. Bị Hứa Đại Tẩu mắng có chút sợ hãi, Ngũ Nha bản năng liền sau này né tránh sợ Hứa Đại Tẩu sẽ động thủ đánh nàng. Hứa Đại Tẩu sắc thật đánh Ngũ Nha. Một cái tát hung hăng đánh vào Ngũ Nha trên mặt, Hứa Đại Tẩu cũng không quay đầu lại trực tiếp liền trở về nhà ở. Ngũ Nha mặt lập tức liền sưng đỏ lên, lại cũng không dám gào khóc, chỉ là bộ mặt nhỏ giọng khóc thút thít. Hứa mãi ngoại sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi. Nàng ngay thường cũng đánh người. Trong nhà một chúng tiểu bối, trừ bỏ Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm nguyện, những người khác nàng phần lớn đánh quá. Nhưng nàng khi đều là hướng trên người đánh. Chưa bao giờ đánh quá bọn họ mặt. Đánh người không vả mặt đạo lý, hứa mãi mãi vẫn là biết đến, hơn nữa thời khắc ghi nhớ trong lòng. Chính là hôm nay hứa đại tẩu cư nhiên làm trò nàng mặt cho ngũ nha một cái tát. Hứa đại tẩu đây là ở đánh ngũ nha sao? Không phải. Hứa đại tẩu đây là đánh cho nàng xem, là ở đánh nàng cái này bà bà mặt. Nương, ta đi trước nấu cơm. ngay bén nhận thấy được hứa mãi mãi tâm tình không tốt, sợ bị ương cập hứa tam tẩu lập tức bỏ chạy hướng về phía phòng bếp Đệ đệ tỉnh. Cùng lúc đó, Trinh Cầm Nguyệt trong phòng truyền đến Lục Nha cùng Thất Nha tiếng La. kia Lục Nha cùng Thất Nha bồi hai cái đệ đệ chơi, tứ thẩm đi ra ngoài một chút. Trinh Cầm Nguyệt cũng nghe tới rồi ngoài cửa tranh chấp, công đạo xong Lục Nha cùng Thất Nha, liền đi ra. Hứa mãi mãi giờ phút này là thật sự thực tức giận. Mắt lạnh nhìn chính nhỏ giọng khóc thút thít ngũ nhà, cả người đều trong cơn giận dữ đứng ở nơi đó. Nương, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tỉnh. Biết hứa mãi mãi rất là để ý Phúc bảo Hòa Lộc bảo. Trình Cẩm Nguyệt nói: "Ân." Tuy ý gật gật đầu, hứa mại mãi mại sắc mặt vẫn như cũ thực lãnh. "Đúng rồi nương, rời đi ra phía trước, ta nghĩ đi chấn trên khai một nhà tiểu lâu nhỏ." Làm Ngũ đệ cùng Ngũ đệ muội hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tuy rằng có hứa đại tẩu sự tình, cấp Trình Cẩm Nguyệt nhất định cảnh giác. Bất quá trấn trên không thể so dự Châu phủ, Trình Cẩm Nguyệt cũng trước thời gian nghị kỹ rồi rất là chu toàn dự phòng thi thố. Lão Ngũ cùng lão Ngũ tức phụ, nhíu như mày, "Cho mãi ăn một tư lập tức đã bị Trình Cẩm Nguyệt nói cấp dắt đi rồi, hai người bọn họ nhưng đều là dựa vào không được. Đem tiểu lầu giao cho bọn họ hai vợ chồng xử lý, ai có thể yên tâm. Ta cảm thấy Ngũ Đệ cùng Ngũ Đệ Muội đều rất thích hợp hỗ trợ xử lý tiểu lâu." Bất quá sổ sách nói, "Ta tính toán làm nhị ca cùng tam ca cùng nhau giám sát." Trình Cẩm Nguyệt nói liền đệ thấp thanh âm, lặng lẽ cùng hứa mãi mãi thương lượng lên. Hứa Ngũ Đệ ở thực vị hiên đã làm việc, tính tình cũng rất lung lay, có năng lực có kinh nghiệm làm hắn đương tiểu lầu trưởng phải khẳng định là không thành vấn đề đến nỗi tiền Hương Hương chỉ cần có tiền bạc tiên chướng nàng chỉ sợ so hứa ngũ đệ còn muốn càng thêm tích cực cùng để bụng nay đây Trinh cẩ Nguyệt chút nào không lo lắng làm này hai người nhìn trầmầm tiểu lầu tiểu lầu sẽ không có suy ý bất quá nhắc tới tiền bạc Trinh cẩ Nguyệt liền sẽ không toàn quyền giao cho hứa ngũ đệ cùng tiền Hương Hương kết quả là nàng liền nghĩ tới hứa nhị ca cùng hứa Tam ca Trinh cẩ Nguyệt đã sớm phát hiện hứa ra ngũ Minhnh đạiùng Kỳ thật Hứa Nhị ca là nhất có lòng dạ. Có Hứa Nhị ca ở, nhẹ nhàng là có thể trấn áp trụ Hứa Ngũ đệ. Mà Hứa Tam ca lại là cực kỳ thật sự tính tình. Có hắn hỗ trợ giám sát, liền không lo lắng Hứa Nhị ca cùng Hứa Ngũ đệ liên thủ làm giả chứng lừa nàng. Đương nhiên, nếu như Hứa Tam ca căn bản nhìn không ra tới Hứa Nhị ca cùng Hứa Ngũ đệ ra tay, vậy không có biện pháp. Đơn giản trình cờ nguyệt cũng không phải một hai phải dựa này gian tiểu lầu đi kiếm nhiều ít bạc, cũng liền sẽ không để ý cái đó. Cùng lắm thì Nàng coi như giúp đỡ giúp đỡ hứa ra mặt khác Tam phòng. Đến nỗi đại phòng, Trinh Cẩm Nguyệt liền không suy xét. Như vậy nếu hứa ra mấy huynh đệ đều cùng nhau nhìn chầm chầm tiểu lầu suy ý, hứa mãi mãi nhưng thật ra cũng không phản đối. Nghĩ nghĩ, hứa mãi mãi hỏi tiếp nói, tiểu lầu mặt tiền cửa hiệu đã mua xong. Đúng vậy, liền ở thực vị hiên đối diện. Trinh Cẩm Nguyệt cười cười, ngữ khí rất là thong rong. Không sai, nàng chính là muốn nói cho mọi người, nàng sắp làm đại sự, cũng chính là cùng thực vị hiên chống đối Làm thực vị hiên về sau đều rốt cuộc đừng muốn đánh ra hứa minh chi chiêu bài lừa gạt khách nhân. Thực vị hiên. Hành, chúng ta làm. Nghe được thực vị hiên tên, hứa mãi mãi lập tức gật đầu, đánh nhịp nói. Hứa mãi mãi chính là ghi hận thực vị hiên lâu lắm. Mà nay có cơ hội, hứa mãi mãi nói cái gì đều sẽ không bỏ qua. Hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương đột nhiên bị kêu hồi hứa ra thôn thời điểm, hai người còn có chút ốc. Hôm nay hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương không phải tay không trở về. Nghĩ hẳn là tới cấp trình cầm nguyệt, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tiện đường hai người cố ý mua chút thịt đồ ăn cùng thức ăn đưa về tới. Khó được thấy hứa ngũ để cùng tiền hương hương từ trong nhà đề đồ vật, hứa mãi mãi bưu môi, cuối cùng không có nói ra càng nhiều ghét bỏ lời nói. Theo sau, chờ hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu bọn họ cũng đều lại đây nhà cũ, trình cầm nguyệt làm cho đang ngồi sở hữu hứa ra người mặt, nói ra nàng chuẩn bị mở tiểu lầu tính toán. Tứ tẩu thật sự muốn ở chấn trên mở tiểu tửu Lại còn có khai ở thực vị hiên đối diện Trình cầm nguyệt nói kia chỗ mặt tiền cửa hiệu Hứa ngũ đệ cũng là biết đến Hắn chẳng những biết Lại còn có rất rõ ràng Kia ra mặt tiền cửa hiệu phía trước cũng là làm tiểu lầu sinh ý Bất quá khách nhân thật sự quá ít Cuối cùng đã bị bách đóng cửa Hứa ngũ đệ như thế nào cũng không nghĩ tới Trình cầm nguyệt cư nhiên mua kia gian mặt tiền cửa hiệu Là Ngũ đệ ngươi ở thực vị hiên đương sống quá kế Ở thực vị hiên như vậy Nhiều khách nhân trước mặt cũng là cái thủ mặt. Cho người đi xử lý chúng ta hứa nhớ tiểu lầu sinh ý, ngũ đệ khẳng định không thành vấn đề đi. Hướng tới hứa ngũ đệ gật gật đầu, trình cẩm nguyện nói. Giao cho ta xử lý. Hứa ngũ đệ xác thật có kinh nghiệm, cũng ở thực vị hiên học không ít đồ vật. Bất quá như vậy một gian tiểu lầu liền giao cho hắn, tứ tẩu yên tâm. ân Ta là nghĩ, ngũ đệ đương tiểu lầu trưởng quài, nhị ca cùng tam ca cùng nhau đương tiểu lầu phòng thu chi. Sau đó chúng ta thôn không phải từng nhà đều loại không ít rau dừa trái cây cũng đều có dưỡng gà viết ngống, nhị tẩu cùng tam tẩu có thể ở trong thôn thu tìm đại xuyên kéo đi chân trên. Cứ như vậy, chẳng những phương tiện chúng ta nhà mình tiểu lầu có đáng tin cậy nhập hàng con đường, các hương thân còn có thể có chút tiền bạc tiến trướng, khá tốt. Trình cầm nguyệt đương nhiên không đơn giản là muốn khai một gian tiểu lầu đơn giản như vậy, nàng là chuẩn bị kéo hứa ra thôn sở hữu hương thân sinh hoạt trình độ đều đi theo có điều cải thiện, tiến tới vì hứa Minh chi lại bắt một hồi hảo thanh danh. Cũng có lẽ một gian tiểu lầu đối đại gia trợ giúp cũng không có như vậy đại, chính là có tiến trướng tổng so không có tiến trướng hảo. Trình Cẩm Nguyệt tin tưởng chuyện này một khi thật sự thành hàng, ngày sau sở hữu vấn đề đều có thể chậm rãi giải quyết, hơn nữa rất dễ dàng là có thể đạt thành giai đại vui mừng kết quả. Chỉ là nghe Trình Cẩm Nguyệt nói, hứa ngũ đệ nhịn không được liền gật gật đầu. Mở tiểu lầu cái này chú ý được không, nhà bọn họ lại không thiếu nhân thủ, thật muốn có như vậy một gian tiểu lầu, hắn khẳng định sẽ ra sức giúp Tứ xử lý tốt Ta quản không tới chướng bất quá hỗ trợ thu các hương thân đồ ăn cùng gà vịt khẳng định không thành vấn đề. Đương phòng thu chi, hứa tam ca không có tin tưởng. Nhưng là thu trong thôn rau dưa cùng gia cầm, hắn khẳng định làm được tới. Nhị ca trước kia cũng chưa làm qua phòng thu chi, cho nên ta mới nghĩ làm nhị ca cùng tam ca cùng nhau quản trướng. Đến nỗi trong thôn sự tình, có nhị tẩu cùng tam tẩu ở là được. Tam ca nhưng đừng cùng hai vị tẩu tử đoạt sống làm, tiểu tâm hai vị tẩu tử không thuần theo. Trình Cẩm Nguyệt nói liền nở nụ cười. Lấy hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu hỏa bạo tính tình, tính tình thật sự hứa tam ca nhưng kém qua xa. Thật muốn phát sinh xung đột, hứa tam ca khẳng định không phải hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đối thủ. Tam đệ cùng ta cùng nhau còn chướng. Tuy rằng Trình Cẩm Nguyệt không có nói rõ, nhưng hứa nhị ca vẫn là nghe đã hiểu Trình Cẩm Nguyệt dụ ý. Đối hứa nhị ca tới nói, Trình Cẩm Nguyệt như vậy an bài khá tốt. Bọn họ tam huynh đệ đều ở tiểu lầu can sự Có thể nói là cùng nhau giúp Trình Cẩm Nguyệt xử lý tự lầu, cho nhau còn có thể có cái ước thúc. Cũng liền không tồn tại ai chiếm tứ phòng tiện nghi hòa hảo chỗ. Nghe hứa nhị ca đều nói như vậy, hứa tam ca tuy rằng có chút mờ mịt lại vẫn là gật gật đầu. Cũng may có nhị ca ở một bên, liền tính hắn làm không tới, nhị ca cũng sẽ hỗ trợ làm thực hảo. Hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu cùng tiền hương hương đã kích động nói không ra lời. Các nàng đây là muốn cùng nhau kiếm bạc. Liền tính không phải đi theo Trình Cẩm Nguyệt cùng đi dự châu phủ các nàng cũng đều nguyện ý. Lao tư tứ tức phụ, tiểu lầu liền khai ở thực vị hiên đối diện, có thể hay không bị người tìm tra Một mảnh kích động cùng kinh hỉ không khí chung, hứa ra ra đột nhiên hỏi. Bị hứa ra ra như vậy vừa hỏi, hứa mãi mãi cũng phục hồi tinh thần lại, tức khác liền hướng tới trình cẩm nguyệt lắc lắc đầu, không được ta liền không khai này gian tiểu lầu. Cha cùng nương yên tâm, không có quan hệ. Trình cẩm nguyệt cười cười, rất là không để bụng nói. Thực vị hiên nếu sẽ tìm mọi cách mượn hứa Minh danh Nhưng còn không phải là bởi vì hứa minh chi mà nay ở chấn trên độc nhất vô nhị tuyệt đối địa vị. Ngay cả không liên quan người ngoài đều có thể làm như vậy, bọn họ chính là hứa minh chi chân chân chính chính người nhà, như thế nào liền không thể. Cho nên, nàng chẳng những muốn công nhiên đối thực vị hiên đưa ra cảnh cáo, còn muốn mượn thực vị hiên phía trước đánh lâu như vậy sống chiêu bài, đem những cái đó chân chính muốn dính hứa minh chi danh khí khách nhân tất cả đều đoạt lấy tới. Nàng đào muốn nhìn, có danh xứng với thực hứa nhớ tự lầu. Thực vị hiên còn như thế nào đánh ra hứa minh chi cơ hiệu. Nếu như thực vị hiên không phục, nàng cũng không sợ cùng thực vị hiên giang rốt cuộc. 77, đệ 77 trương. Hứa nhớ tiểu lầu ở chấn trên đột nhiên khai trương, sắc thật cho thực vị hiên một cái trở tay không kịp đả kích. Sớm mấy ngày hứa ngũ đệ tới từ công thời điểm, thực vị hiên trưởng quay đặc biệt sảng khoái liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc ngay từ đầu hứa ngũ đệ tới thực vị hiên tìm sống thời điểm, trưởng quay càng coi trọng đó là hứa minh chi tú tại thân phận. Đối hứa ngũ đệ người này, thực vị hiên trưởng quầy nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Đến nỗi hiện nay, cùng với cơ hội lừng hực khí thế cử hành, lại có trình tú tài cùng mai tiên sinh hộ giá hộ tống, thực vị hiên trưởng quầy căn bản không lo lắng nhà mình tiểu lầu sinh ý, tự nhiên cũng liền không sao cả hứa ngũ đệ tiếp tục có ở đây không thực vị hiên đương tiểu nhị. Nhưng thực vị hiên trưởng quầy không nghĩ tới chính là, hứa ngũ đệ sẽ lắc mình biến hóa trở thành đối diện hứa nhớ tiểu lầu trưởng quầy. Thực vị hiên ở chấn trên đã có chút năm đầu Tình ý cũng vẫn luôn là xa xa dẫn đầu quanh mình mặt khác tiểu lầu Mà nay phóng nhãn toàn bộ trấn trên, thực vị hiên trưởng quẩy rất có tự tin sẽ không bị bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh đánh sập. Cố Tình liền ở ngay lúc này, hứa nhớ tiểu lầu xuất hiện. Bởi vì hắn phía trước không thiếu trước mặt ngoại nhân giới thiệu hứa Ngũ Đệ thân phận, trước nay đều là đem hứa Ngũ Đệ cùng hứa Minh Chi vị này tú tài lao ra móc nối, đến nỗi với hứa Ngũ Đệ phủ một đường khởi hứa nhớ tiểu lâu trưởng quay, lập tức liền trở thành hỏa, bạo, đề tài Đưa tới vô số ánh mắt cùng chú ý vô hình gian, liền phân đi rồi thực vị hiên một bộ phận khách nguyên. Nhìn đến như vậy tình huống, thực vị hiên trưởng quậy đương nhiên là không muốn Nhưng mà, không đợi hắn áp dụng hành động, hắn liền cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, dư ra lão ra cùng vương viên ngoại cư nhiên đều tự mình đi hứa nhớ tiểu lầu đưa lên chúc mừng. Đặc biệt là vương húc, trực tiếp lôi kéo nhất bang học sinh ở hứa nhớ tiểu lầu khí thế ngất trời liêu nổi lên học thức. Vương húc bọn họ đảo không phải ở tổ chức hội gần chỉ là cho nhau luận bản cùng thảo luận văn chương mà thôi. Bất quá bởi vì Vương Húc lấy ra hứa Minh Chi biên soạn huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách, hơn nữa hứa Minh Chi tự mình vì hắn sửa đổi văn chương, một chúng học sinh đặc biệt vui mừng cùng nhảy nhót, kế tiếp nhật tử cơ hội là chen chúc tới, trở thành hứa nhớ tiểu lầu sở đặc có một chỗ phong cảnh. Hứa ngũ đệ cũng là cái đầu góc linh hoạt. Thấy các học sinh rất là chuyên tâm ở thảo luận học vấn cùng văn chương. Hắn lập tức liền đơn độc ở đại sảnh vì Vương Húc đám người cách ra một mảnh nhỏ tương đối an tính góc, sau đó tận khả năng đem mặt khác khách nhân an trí ở xa hơn trên bàn. Kỳ thật ngay từ đầu, hứa ngũ đệ là muốn trực tiếp đem Vương Húc chờ một chúng học sinh đưa đi ghế lô. Rốt cuộc so với bên ngoài đại đường, ghế lô muốn càng thêm an tính. Nhưng mà hứa ngũ đệ như vậy an bài, bị Vương Húc cự tuyệt. Vương Húc chính là phụ mệnh tới cấp hứa nhớ tiểu lầu cổ động Nếu là hắn mang theo một chúng học sinh đi ghế lô mà các khác khách nhân sao có thể xem tới được bọn họ. Giống hiện nay như vậy liền khá tốt, có bình phong chống đỡ, đối bọn họ cũng không tính cỡ nào quấy nhiễu. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải ở đọc sách biết chữ, mỗi khi thảo luận khởi học vấn tới, cũng thường thường sẽ cao đàm phán luận, khống chế không được giọng, tranh nhau biểu đạt bọn họ từng người sở kiên trì luận điểm cùng ý tưởng. Thấy Vương Húc chờ một chúng học sinh là xác thật không có đã chịu ảnh hưởng, hướng Ngũ Đệ nhắc tới tới tâm mới rốt của vùng. So sánh dưới Thực vị hiên trưởng vậy liền rất là không vui thấy như vậy cục diện. Thơ hội rốt cuộc không thể mỗi ngày đều tổ chức, nếu không liền mất đi mới mẻ tính cùng lực hấp dẫn. Thêm chi bọn họ trấn trên càng nhiều vẫn là học sinh, chân chính có thể giống trình thanh viễn cùng mai tiên sinh như vậy có nhàn tình nhã trí ngâm thơ câu đối người cơ hội là ít ỏi không có mấy. Thậm chí với trừ bỏ ngay từ đầu nổi bật cực kỳ, hiện giờ thực vị hiên thơ hội càng thiên hướng thân phận tượng trưng, cấp mặt khác khách nhân cảm giác thực sự xa xôi không thể với tới. Không giống vương húc bọn họ này đó tầm thường học sinh, chẳng sợ chỉ là ngồi ở chỗ kia thảo luận học vấn, cũng thực có thể đưa tới mặt khác khách nhân nghỉ chân cùng chú ngủ. Hai so sánh dưới hứa nhớ tiểu lầu đặc sắc cứ như vậy trương hiển ra tới. Mắt thấy hứa nhớ tiểu lầu sinh ý từ từ rực rỡ, thực vị hiên trưởng quầy miễn bàn nhiều nghệ quất. Cũng mặc kệ là dư ra vẫn là vương ra, thực vị hiên trưởng quầy cũng không dám đắc tội, cũng đắc tội không nổi. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, có hứa nhớ tiểu lầu tồn tại. Từ nay về sau chỉ cần đề cập hứa minh chi, sẽ không có nữa bất luận kẻ nào tưởng được đến thực vị hiên, ngược lại chỉ biết dẫn đầu nghĩ đến hứa nhớ tiểu lầu. Thêm chi thực vị hiên trưởng quầy thậm chí có tận mắt nhìn thấy đến, huyện Thái Gia già nữ quyến cư nhiên cũng có tới hứa nhớ tiểu lầu ăn cơm, thẳng đem hắn sợ tới mức không nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng, thực vị hiên trưởng quẩy cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, thở ngắn than dài lắc đầu tiếc hận. Liên ở hứa ra mặt khác mấy phòng đều vội khí thế ngất trời hết sức Hứa đại tẩu rốt cuộc nhẫn mại không được, ở nhà bạo phát. Tứ lệ muội, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi không phải nói mặc kệ trong nhà mặt khác mấy phòng sao. Nếu đều phân ra, ngươi vì cái gì cố tình liền lậu hạ chúng ta đại phòng chẳng quan tâm. Hứa đại tẩu phía trước cũng cùng trình cầm nguyện phát sinh quá tranh chấp. Lúc đó trình cầm nguyện qua loa lấy lệ nàng lấy cớ cùng lý do chính là đã phân ra. Hứa đại tẩu lúc ấy tuy rằng tràn đầy không cao hứng, khá vậy thành thành thật thập nhận. Chính là ai từng tưởng Trình Cẩm Nguyệt nói trở mặt liền trở mặt, căn bản là ngoài miệng một bộ thực tế lại một bộ. Chân trước vừa mới không lưu tình châm trọc nàng vị này đại tẩu, xoay người liền lại công nhiên giúp đỡ nổi lên hứa ra nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng. Tưởng tượng đến đây, hứa đại tẩu chính là ở khí bất quá, cơ hồ muốn phát điên. Trình Cẩm Nguyệt đang ở thu thập ngày kế xuất phát đồ vật, không đếm xỉa tới đáp hứa đại tẩu toán trách cùng lên án. Đến nôi hứa nhớ tiểu lầu sự tình nàng sớm đã quyết định hảo. Cũng cùng hứa ra những người khác đều thương thảo xong sẽ không lại có bất luận cái gì thay đổi. Tứ để mọi người nhưng thật ra chi cái thanh A. Làm cái gì không để ý tới người. Không nghe thấy ta đang nói với người sao. Hứa đại tẩu nguyên bản là muốn làm hứa đại ca tới cùng trình cẩm nguyệt nói chuyện này. Nhưng mà hứa đại ca căn bản là không nghe nàng. Lại hoặc là nói, hứa đại ca hiện nay là một ngày so một ngày càng thêm không muốn cùng nàng nói chuyện. Thậm chí với hứa đại tẩu không có biện pháp cũng chỉ có thể chính mình tới tìm Trình Cẩm Nguyệt lý luận. Đại Tẩu không có gì sự liền về phòng đi chiếu cấu nguyên bảo đi. Cùng với hứa Đại Tẩu trách cứ thanh, Trình Cẩm Nguyệt dừng lại thu thập đồ vào tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hứa Đại Tẩu. Nghe ra Trình Cẩm Nguyệt trong giọng nói không kiên nhẫn, hứa Đại Tẩu đột nhiên nhíu như mày, đầy ngập lửa giận một chút liền châm, cái gì kêu ta không có việc gì liền trở về chiếu cấu nguyên bảo? Chẳng lẽ ta muốn tới cùng tứ đệ muội khởi xung đột sao? Rõ ràng là tứ khinh người quá đáng. Căn bản không có đem ta cái này đại tẩu để vào mắt. Mà nay chỉ ủy khuất chính là chúng ta đại phòng, có hại cũng là chúng ta đại phòng, tứ đệ mội lại trái lại chỉ trích ta nhiều chuyện. Chẳng lẽ nàng không nghĩ cả ngày thủ nàng nguyên bảo sao? Nếu không phải trình cầm nguyệt thật sự làm quá phận, nàng lại thực sự nhẫn không đi xuống, nàng mới không muốn tới trình cầm nguyệt trước mặt tự thảo không thú vị. Trình cầm nguyệt lại không phải cái gì hảo tính tình người, động một chút nói chuyện liền như vậy trói thai, hứa đại tẩu cũng là sớm có lĩnh hội. đại tẩu, phía trước đã cùng ngươi giải thích quá. Đồng dạng lời nói ta không nghĩ nói lần thứ hai, còn thỉnh đại tẩu còn đại ra một mảnh ăn tinh cùng thanh tịnh. Nghĩ ngày mai liền phải rời đi dự châu phủ, trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ cùng hứa đại tẩu chống canh một đại xung đột cùng tranh chấp. Nàng đã nghe hứa mãi mãi nói qua, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo một tuổi hiến lúc sau, bọn họ hẳn là rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không lại trở về hứa ra thôn. Đổi mà nói chi, ít nhất kế tiếp mấy năm nội. Trình cầm nguyệt đều sẽ không lại cùng hứa đại tẩu có bất luận cái gì giao thoa. Một khi đã như vậy, nàng liền càng không cần thiết thế nào cũng phải cùng hứa đại tẩu tranh cái ngươi chết ta sống. Ngươi hứa đại tẩu là thật sự thực tức giận. Nhưng nàng tức giận còn không có hoàn toàn bùng nổ, đã bị đẩy cửa mà vào hứa mãi mãi cấp đánh gãy. Hứa mãi mãi là tới giúp Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thu thập đồ vật. Làm trình cầm nguyệt một người thu thập sở hữu hành lý, nàng nhưng không yên tâm. Theo sau. Hứa mãi mãi liền đụng phải đang đứng ở trình cẩ nguyệt trong phòng tìm phiền toái hứa đại tẩu. hứa đại tẩu sắc mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi Ngươi lại tới làm gì Liếc liếc mắt một cái hứa đại tẩu, hứa mãi mãi mặt trầm xuống ngự khí rất là không vui Nương chúng ta đại phòng cũng muốn hỗ trợ xử lý hứa nhớ tiểu lầu gần nhất một đoạn thời gian trước sau đều ở xui xẻo hứa đại tẩu đã đối như vậy bị hứa mãi mãi đương trường bắt lấy sự tình hình thành bóng ma tâm lý bản năng liền để thấp thanh âm lấy lòng nói không cần các ngươi cắm, tay. Tùy ý hư lệnh một tiếng, hứa mãi mãi thái độ rất là kiên quyết, các ngươi cố hảo trong nhà đồng ruộng là đủ rồi. Chính là chúng ta đại phòng mới chỉ có 4 mẫu đồng ruộng, tam phòng lại có ước chừng 8 mẫu đồng ruộng. Nghĩ hứa mãi mãi đem 4 mẫu đồng ruộng cho tam phòng một quyết định này, hứa đại tẩu nhịn không được liền tranh lên, tam đệ cùng tam đệ mội bận rộn như vậy, như vậy mệt, đều còn ở hỗ trợ xử lý tự lầu. Chúng ta đại phòng một cái hai đều nhàn ở Không phải vừa lúc đều có thể đi giúp tứ đệ mội xử lý tự lầu. Ngươi không phải muốn chiếu cấu Nguyên Bảo. Hứa đại tàu cấp ra lý do, căn bản là thuyết phục không được hứa mãi mãi. Đến nỗi trong nhà đồng ruộng, hứa mãi mãi nếu đã làm chủ cho Tam Phòng, liền sẽ không lại thu hồi tới. Trừ phi nào ngày Tam Phòng cũng học đại phòng như vậy trọc giận nàng, vậy lại là mặt khác một phen cục diện. Nguyên Bảo có thể giao cho đại nhà cùng ngũ nha nhìn. Phía trước Phúc Bảo Hòa Lộc bảo không phải cũng là đại nha tam tỷ mội hỗ trợ chiếu cố Đại nha cùng ngũ nha đều là chiếu Cố Hải tử hảo thủ. Có các nàng hay ở, nương cứ việc yên tâm. Dọn ra đại nha tam tỷ muội phía trước chiếu Cố Quá Phúc bảo hòa lộc bảo sự thật, hứa đại tẩu nhưng không đơn giản là nói cho hứa mãi ngoảnh nghe, cũng là đang nói cấp trình cẩm nguyện nghe. Ở hứa đại tẩu xem ra, Phạm là Trình Cẩm nguyện có điểm lương tâm, liền sẽ hảo hảo hồi báo bọn họ đại phòng lúc trước đối tứ phòng chiếu Cố. Mà không phải giống như bây giờ, Tình Nguyện đi giúp đỡ mặc khắc tam phòng, lại duy độc trí bọn họ đại phòng với không màn. Hứa đại tẩu lời nói, Trình Cẩm Nguyệt nghe thấy được. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Trình Cẩm Nguyệt cũng không có thể bị đả động. Giống như hứa mãi mãi phản ứng giống nhau, hứa đại tẩu cấp ra lý do cũng hoàn toàn không đủ để thuyết phục Trình Cẩm Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Cẩm Nguyệt hồi báo cấp hứa ra đại phòng, xa xa vượt qua hứa gia đại phòng cho nàng. Mà hứa đại tẩu sở dĩ sẽ đi đến này một bước, quái không được người khác, chỉ có thể nói hứa đại tẩu chính mình không có thể nắm chắc được cơ hội Ngạnh xinh xinh đem một tay hảo bài đánh thành nhất lạn cục diện. Chính ngươi như tử, ngươi cảm thấy yên tâm là được, không cần phải cùng lao nương bảo đảm. Hứa đại tẩu đối hướng nguyên bảo coi trọng, hứa mãi mãi là thấy được, cũng là tin được. Tưởng cũng biết hứa đại tẩu cũng không sẽ hại hứa nguyên bảo, hứa mãi mãi tự nhiên sẽ không quá nhiều đuổi theo hỏi. Đến nỗi nói đến đại nhà cùng ngũ nhà, hứa mãi mãi liền càng thêm không có dị nghị Vẫn là câu nói kia, hứa mãi mãi về sau đều sẽ không nhúng tay hứa ra đại phòng sự tình Hứa ra đại phòng đến tột cùng là tốt là xấu, chỉ xem hứa đại ca chính mình như thế nào làm. Gặp phải hứa mãi mãi như thế cường ngạnh thái độ, hứa đại tẩu lần thứ hai tiết khí. Nàng trước kia cũng không cảm thấy hứa mãi mãi sẽ như vậy lênh khốc vô tình, chính là sinh hứa nguyên bảo lúc sau, hứa đại tẩu đối hứa mãi mãi quan cảm liền hoàn toàn đã xảy ra đại xoay ngược lại. Đã từng nàng cũng không sẽ hoán trách hứa mãi mãi đủ loại sự tình, hiện giờ cũng tất cả đều biến thành hứa đại tẩu trong lòng không qua được từng đạo khảm. chẳng kh Hứa đại tẩu rốt cuộc không phải hứa mãi mãi đối thủ. Nay đây chẳng sợ nàng có rất nhiều không tình nguyện, cũng đều bị hứa mãi mãi dễ như trở bàn tay cấp áp chế xuống dưới. Được rồi, không có việc gì ngươi liền đi ra ngoài. Không nhìn thấy Lao Tứ tức phụ bên này chính hội. Ngươi chạm này quá vướng bận. lười đến cùng hứa đại tẩu vô nghĩa, hứa mãi mãi liền phải đổi người. Nương hứa đại tẩu còn tưởng nói thêm cái gì, lại bị hứa mãi mãi trực tiếp động thủ đẩy đi ra ngoài. Bước chân lào đảo đứng ở ngoài cửa. Hứa đại tẩu thiếu chút nữa liền không có thể đứng ổn, thế ngã trên đất. Thật vất vả ổn định thân mình, hứa đại tẩu còn không có tới kịp lên án hứa mãi mãi thô lô, liền thấy hứa mãi mãi động tác mạnh mẽ vô lên cửa phòng. Lần này, chẳng sợ hứa đại tẩu lại muốn tìm hứa mãi mãi lý luận, cũng không có kêu gào tự tin. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hắc mặt đứng ở trong viện, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra ai hoán hắc cám khí thức. Đã không có hứa đại tẩu ở phòng trong, hứa mãi, mãi sắc mặt tức khắc liền hòa hoan xuống dưới Đi đến Trình Cẩm Nguyệt bên người, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đồ vật đều thu thập hảo. Quần áo đều mang đủ rồi không? 78, đệ 78 trương. Đều không sai biệt lắm. Nương giúp ta nhìn xem, còn có cái gì đồ vật là ta lậu hạ. Đem chính mình còn không có hệ thượng tay mải mở ra ở hứa mãi mãi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt nói. ân Nương đến xem. Đối Trình Cẩm Nguyệt, hứa mãi mãi từ trước đến nay rất là khoan dung. Một sửa mới vừa rồi đối, đối đại hứa đại tẩu tính tình táo bạo cả người đều trở nên ôn hòa xuống dưới. Tuy ý hứa mãi mãi hỗ trợ xem xét tay nải cùng hành lý, Trình Cẩm Nguyệt dừng một chút, đi đến một bên đem hai ngày trước mới bắt được tay khế ước tìm ra đưa cho Hứa Mãi Mãi. "Nương, ta tân mua 20 mẫu đồng ruộng, ngài xem xem như thế nào cấp đại ca bọn họ phân phân. Còn muốn phân cho bọn họ." Trình Cẩm Nguyệt mua đồng ruộng sự tình, Hứa Mãi Mãi cũng không phản đối. Nàng hiện nay xem đến thực hai, mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt là mua nhà cửa, mua mặt tiền cửa hiệu, vẫn là mua đồng ruộng. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt không phải loạn hoa bạc, nàng đều sẽ không ngăn Trình Cẩm Nguyệt. Bất quá nghe Trình Cẩm Nguyệt muốn đem đồng ruộng phân cho hứa đại ca bọn họ loại, Hứa Mãi mãi lắc lắc đầu, tức khác liền rất có dị nghị, ngươi không phải đã hoa bạc cho bọn hắn mua một nhà tiểu lầu trở về. Làm cái gì còn muốn đem đồng ruộng phân cho bọn họ loại? Tiểu lầu bên kia ta chỉ là cho đại gia phát tiền công, cũng không phải mua cấp nhị ca bọn họ. Đồng ruộng còn lại là ta cùng phu quân đối ca ca tẩu tẩu nhóm, còn có ngũ đệ cùng ngũ đệ muội một mảnh tâm ý. Trình cầm nguyệt nói tới đây, cố tình để thấp thanh âm cùng hứa mãi nãi nói, nương cũng biết, ta không kém bạc. Biết ngươi không kém bạc, nhưng ngươi cũng không thể như vậy tùy ý giúp đỡ bọn họ mấy phòng. Tiểu tâm đem bọn họ một cái hai tâm đều nuôi lớn, cả ngày cũng chỉ nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, ngược lại không nhớ ngươi hảo. Hứa mãi mãi nói liền chỉ chỉ ngoài cửa, ngự khí rất là khinh thường, đại phòng không phải đã ra một con dưỡng không thân bạch nhãn lang. Nương, ta biết đến. Cho nên cũng cũng chỉ có này đó. Càng nhiều liền thật sự đã không có. Nếu trình cẩm nguyện tưởng, khẳng định sẽ không chỉ có 20 mẫu đồng ruộng. Nàng chính là bởi vì suy xét tới rồi hứa mãi mãi lo lắng, mới có thể rất có đúng mực một phòng cũng liền vài mẫu đồng ruộng mà thôi. Thành đi, vậy ấn người nói an bài. 20 mẫu đồng ruộng đúng không? Mặt khác tứ phòng mỗi phòng các 5 mẫu, nhiều một phân mà cũng không có. Trình cẩm nguyện nói, hứa mãi mãi vẫn là thực nguyện ý nghe. Nay không, nàng liền thuận theo trình cẩm nguyện tính toán cùng an bài. Hảo đa đều nghe nương. Trình cầm Nguyệt khẳng định gật gật đầu, không còn có mặt khác chuẩn bị. Chờ đến hứa ra mặt khác tứ phóng biết, Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên còn mua 20 mẫu đồng ruộng phân cho bọn họ loại, mọi người đều là lộ ra cảm kích thân sắc. Tứ Đầu Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hỗ trợ xử lý Diệu Ngon lâu. Hứa Ngũ đệ là trước hết tỏ thái độ. Đảo qua ngày xưa đối Trình cầm Nguyệt vị này tứ Đầu trước mắt, mà nay hắn đối Trình Cẩm Nguyệt cũng là đổi mới. Tứ lệ muội tùy thời đều có thể trở về kiểm toán. Hứa nhị ca ngữ khí rất thấp trầm, trong giọng nói toàn là hứa hẹn cùng bảo đảm. Hứa tam ca từ trước đến nay vụng với ngôn ngữ. nay đây như vậy trường hợp hạ, hắn cảm kích đều là đặt ở đáy lòng, ngoài miệng nhưng thật ra không có quá nhiều dễ nghe lời nói. Bất quá không quan hệ, có hứa tam tẩu ở đâu? Đôi tay nắm lấy trình cẩm người tay, hứa tam tẩu nháy mắt liền đỏ vành mắt, một cái kính hướng tới trình cẩm nguyệt gật đầu, tứ đệ muội, chúng ta tam phòng thật là thừa ngươi đại tình. Ngươi về sau nhất định phải nhớ rõ nhiều mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo về nhà đến xem. Tam tẩu cái gì ăn ngon đều cho ngươi làm, bảo đảm hợp ngươi khẩu vị. "Hảo, ra đây tại đây liền trước tiên cảm tạ tam tẩu." Không có cự tuyệt hứa tam tẩu thân cận, Trình cầm Nguyệt hứng thừa rất là sảng khoái. Còn có chúng ta nhị phòng cũng là giống nhau. Vài bước đi vào Trình cầm Nguyệt bên người, Hứa Nhị tẩu cảm kích tư thái cũng là ướp chừng. tứ lệ muội lần sau trở về, nhị tẩu còn cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. "Tranh đây một chậu thịt Cũng chỉ cấp tứ đệ mội một người ăn. Trình cầm nguyện tức khắc liền cười, hảo á, nhị tẩu làm thịt kho tàu ăn rất ngon. Được trình cầm nguyện khen, hứa nhị tẩu nhịn không được liền lộ ra đắc ý biểu tình. Nàng chính là cố ý nghiên cứu quá như thế nào làm thịt kho tàu bảo đảm lần sau càng tốt ăn, nhất định sẽ không làm trình cầm nguyện vị này tứ đệ mội thất vọng. Tứ tẩu cũng không thể đã quên ta nha. Nhà chúng ta liền thuộc ta nhỏ nhất, ta chính là tứ tẩu duy nhất đệ mội đâu. Lần sau tứ tẩu trở về nhất định phải trước thời gian đưa cái lời nhắn trở về. Không phải lời nhắn, thư từ cũng đúng. Ta có thể ở chấn trên tìm người hỗ trợ đọc tin, chúng ta tiểu lầu học sinh cũng có thể hỗ trợ. Sau đó chờ tứ tẩu trở về ngay đó, ta liền có thể ở bến tàu chờ tứ tẩu, lại tiếp tứ tẩu đi chúng ta tiểu lầu ăn cơm. Tứ tẩu yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định tự mình xuống bếp, bảo đảm làm tứ tẩu ăn tận hứng. Tiên hương hương thật muốn hống khởi người tới, dễ nghe lời nói cũng là liên tiếp. Ở cái này trong nhà, tiền hương hương chính là liền hứa mãi mãi đều còn không có lấy lòng đến này bước đồng ruộng. Chính là đối trình cầm nguyệt, tiền hương hương liền lại là hoàn toàn bất đồng thái độ. Hảo, đến lúc đó ta trực tiếp truyền tin trở về chân trên. Có hứa nhớ tiểu lầu ở, trình cầm nguyệt xác thật tính toán về sau đều viết thư đưa về chân trên. Rốt cuộc lời nhắn chuyện này quá mức phiền thoái, vạn nhất vương hút không ở, liền rất khó thực hiện. Nay nghĩ, trình cầm nguyệt càng thêm khẳng định chính mình mua nhà này tiểu lầu quyết định là đúng So với mặt khác tam phòng, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu liền trầm mặc nhiều. Hứa đại ca tự nhiên không phải không cảm ơn người. Hoàn toàn tương phản, hắn là thật sự thực cảm kích trình cầm nguyệt. Chẳng qua hắn cũng không phải giỏi về lời nói người, cũng chỉ có thể đem sở hữu cảm tạ đều đặt ở đáy lòng. Hứa đại tẩu còn lại là căn bản là ghi hận thượng trình cẩm nguyệt bất công cùng bất công, chắc hẳn phải vậy liền hoàn toàn không nghĩ đi cảm kích trình cầm nguyệt. Rõ ràng hứa nhớ tiểu lầu đã cho mặt khác tam phòng, nhưng trình cẩm nguyệt ở phân đồng ruộng thời điểm Tự nhiên vẫn là chia đều cho mặt khác Tam phòng, cuối cùng rơi xuống bọn họ đại phòng trong tay cũng chỉ có kẻ hèn năm ấu. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi này, hứa đại tẩu liền nghẹn một bộ khí. Không hề nghi ngờ, liền không nghĩ đi theo Trình Cẩm Nguyệt nói lời cảm tạng. Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngại hứa đại tẩu là như thế nào thái độ. Nên nói nói xong, nàng liền đình chỉ đề tài. Kế tiếp, chính là hứa mãi mãi sân nhà. Lao tứ cùng Lao tứ tức phụ đều là hiếu thuận, ta và các ngươi cha ngày mai lại muốn đi theo đi dự châu phủ. Về sau trong nhà cũng chỉ có các ngươi chính mình nhìn làm hứa mãi mãi một mở miệng liền bày ra thuyết giáo miệng lưỡi lao nhị lao Tam cùng lao ngụ già đều yên phận ấn lao tư tức phụ cho các ngươi phần công nhiệm vụ xu qua nếu là làm lao Nương biết các ngươi phóng ngày lành bất quá một hai phải làm yêu nhóm sự lao nương lập tức tử dự châu phủ gấp trở về thu thập các ngươi. hứa nhị tẩu cùng hứa Tam Tẩu vội vàng gật đầu ứng lời nói chính là tiền Hương hương cũng không dám nhiều lời khác lời nói như nhau hứa mãi lại nói Trình cẩm nguyệt thật là có tâm giúp đỡ các nàng, cũng cho các nàng cực đại kỳ vọng. Cho nên, các nàng đều thực vừa lòng hiện trạng, quyết định sẽ không sáng bậy. Mà nói xong mặt khác tam phòng, hứa mãi mãi tầm mắt xẹt qua hứa đại tẩu, trực tiếp liền chuyển hướng về phía hứa đại ca, lao đại, tam nha sự tình, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Hứa đại tẩu vốn dĩ đã làm tốt bị hứa mãi mãi chỉ trích chuẩn bị, nàng liền phản kích cùng kháng nghị lý do thoái thác đều nghị kỹ rồi, không nghĩ tới hứa mãi mãi, cứ nhiên cứ như vậy làm lơ nàng Chẳng lẽ hứa mãi mãi đã chán ghét nàng đến liền lời nói đều không muốn nhiều lời một câu nông nỗi? Hơn nữa vẫn là làm cho như vậy cả gia đình người mặt như vậy đối nàng, hứa mãi mãi căn bản chính là cố ý nhục nhã nàng, cô ý muốn làm nàng nàng kham. Tứ đệ muội, Tam Nha liền làm phiền ngươi cùng tứ đệ hỗ trợ chăm sóc chứ. Hứa đại ca ngay từ đầu có nghĩ tới, phải nhanh một chút đi đem Tam Nha tiếp về nhà tới. Bất quá ngũ nha nói với hắn, hứa đại tẩu cư nhiên đánh nàng, hơn nữa vẫn là phiến nàng bàn tay sự tình. Cho hứa đại ca nhất định cảnh giác. Hứa đại tẩu hiện giờ thật lớn thay đổi, hứa đại ca đều xem ở trong mắt. Trong nhà trừ bỏ hứa nguyên bảo, hứa đại tẩu đối đại nha tam tỉ mội lại không còn nữa ngày xưa yêu thương, động một chút đánh chửi, đặc biệt không kiên nhẫn. Nếu như tam nha bị tiếp hồi hứa ra thôn, chờ tam nha cũng không phải là cỡ nào tốt đẹp nhật tử. Ngược lại, nếu như tam nha có thể tiếp tục lưu tại dự châu phủ học tập theo thừa, đối tam nha không thể nghi ngờ là có trăm lợi mà không một hại. Không được Hứa đại ca giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa đại tẩu bất mãn liền chuyển tới, ta muốn đi dự châu phủ đem Tam nhà tiếp trở về. Hứa đại tẩu ngữ khí vẫn là thực kiêu ngạo, trực tiếp liền đem hứa mãi mãi trọc sinh khí, thành à, ngươi một người đi tiếp tăm nhà, nguyên bảo lưu tại trong nhà. Nương! Nguyên bảo còn ở ăn nái đâu? Sao lại có thể lưu tại trong nhà? Hứa đại tẩu đương nhiên luyến tiếp đem hứa nguyên bảo lưu tại trong nhà. Nàng còn chuẩn bị mang theo nguyên bảo đi dự châu phủ liền không trở lại. Sao có thể chính mình một người đi tiếp tăm nha Lại không phải chỉ có thể ăn người, mãi, làm lao đại đi ra ngoài tìm điểm sữa dê trở về uy nguyên bảo. Lao nương còn cũng không tin, ở tự mình trong nhà còn có thể đem nguyên bảo cấp bị đói. Hứa mãi, mãi biểu môi, không lưu tình hủy đi hứa đại tàu đài. Sữa dê nơi nào là tốt như vậy tìm. Nói nữa, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều là mua chỉ mâu dương dưỡng ở nhà, tùy thời đều có thể uống thưởng mãi. Nhà ta lại không có mâu dương nghe hứa mãi, mãi ý tứ trong lời nói. Cảm giác nàng cái này mẹ ruột giống như căn bản là không quan trọng, Hứa Đại Tẩu tức khắc liền không vui. Không Mẫu Dương sẽ không đi mua. Đương lão nương không biết các ngươi đại phòng ở Dự Châu phủ thời điểm, lão tứ tức phụ cho các ngươi toàn gia đều khai tiền công. Lúc này, nhưng thật ra biết trang đáng thương, thật là mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ. Vừa thấy Hứa Đại Tẩu lại lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói sự, Hứa Mãi Mãi càng thêm không cao hứng, tức giận xuất hiện. Ta chỉnh cờ nguyệt cho bọn hắn đại phòng phát tiền công sự tình, Hứa Đại Tẩu vốn tưởng rằng Hứa mãi mãi là không biết. Hơn nữa nàng cũng cố ý có điều giấu giếm, liền hứa đại ca đều không có nói cho. Chính là liền vào giờ phút này, nàng vẫn luôn kiệt lực che giấu sự thật cứ như vậy bị mở ra ở mọi người trước mặt. Cái gì tiền công? Tứ đệ muội cho người tiền công. Ngươi lấy tứ đệ muội tiền bạc. Không đợi hứa đại tẩu tìm ra lý do thoái thắc vì chính mình bị giải, hứa đại ca nghi ngờ ngay sau đó mà đến. Hứa đại ca là thật sự không biết chuyện này. Nếu hắn biết, Hắn là nhất định sẽ không đáp ứng hứa đại tẩu nhận lấy này đó tiền bạc. Kia, kia không phải chúng ta đều thực vất vả ở dự châu phủ cấp tứ đệ mội hỗ trợ. Lại là đồng ruộng, lại là tiệm vải, chúng ta một nhà năm người nhưng đều không nhàn dối. Như thế nào liền không thể lấy tiền công? Lại không phải ta buộc năng cấp, cũng không phải ta chủ động mở miệng tìm nàng muốn. Hứa đại tẩu cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Vốn dĩ chính là trình cẩm nguyệt chủ động cho bọn hắn phát tiền công, nàng như thế nào liền không thể nhận lấy. Thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu. Lập tức còn cấp tứ đệ muội Hứa đại tẩu lý do, hứa đại ca một chữ cũng nghe không đi vào, cũng không muốn nghe. Hắn liền biết, hứa đại tẩu cư nhiên có hắn cầm tứ phòng tiền bạc, đây là tuyệt đối không cho phép, cũng không nên. Dựa vào cái gì nha? Tao nộ hứa đại ca lửa giận cùng chỉ trích, hứa đại tẩu cũng nhịn không được dương cao giọng nhà ta còn có nguyên bảo muốn dưỡng đâu. Nên là chúng ta tiền bạc, vì cái gì không thể thu. Nói nữa. Vốn dĩ chính là tứ đệ mội chính mình cho ta, ngươi nếu là không tin chỉ lo hỏi tứ đệ mội nàng nói như thế nào a Nghe hứa đại ca nói muốn đem tam nha lưu tại dự châu phủ làm nàng cùng hứa minh chi hỗ trợ mang theo, trình cẩm nguyệt là không muốn. Không phải luyến tiếp dưỡng tam nha phí tổn, mà là nàng rất rõ ràng kế tiếp phiền toái sẽ rất nhiều. Rốt cuộc hứa đại tẩu đã là xưa đâu bằng nay, trình cẩm nguyệt không tính toán chính mình ôm phiền toái thượng thân. Bất quá không đợi trình cẩm nguyệt ra tiếng cự tuyệt hứa đại ca. Hứa đại tẩu liền làm ẩm ý đi lên. Lại sau đó, liền liên lụy đến tiền công vấn đề. Tiền công xác thật là ta chủ động cấp đại tẩu. Tại đây sự kiện thượng, Trinh Cẩm Nguyệt sẽ không phủ nhận. Bất quá, Trinh Cẩm Nguyệt cũng không phải một đinh điểm muốn lời nói ngữ đều không có. Ta là ấn 5 người phân tiền công cùng nhau cấp đại tẩu. Tổ. Tổng cộng 5 lượng bạc, bên trong trừ bỏ đại ca đại tẩu tiền công, còn có ta chia đại nha Tam tỷ mỗi tiền công. Ta còn tưởng rằng, đại tẩu có cùng đại ca nói. Tứ đệ muội ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Ngươi rốt cuộc can đến cái gì tâm? Nhận định Trình Cẩm Nguyệt chính là ở châm ngòi ly gián, Hứa Đại Tẩu nhất thời liền tạt vào. 79, đệ 79 chương. Ngươi đủ rồi. Hứa Đại Tẩu lời này vừa nói ra, dẫn đầu đáp lại nàng vừa không là Trình Cẩm Nguyệt, cũng không phải Hứa mãi mãi, mà là hắc mặt Hứa Đại ca, chính ngươi cầm tứ đệ muội tiền bạc, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này hướng tứ đệ muội ồn nào? Tứ đệ muội từ gả tới chúng ta lão Hứa gia, Giúp đỡ chúng ta nhiều ít. Trong nhà ăn ăn uống uống, chúng ta trên người quần áo, loại nào không phải tứ đệ mội hô chợ mua. Người cư nhiên còn không biết xấu hổ đối tứ đệ mội hô to gọi nhỏ. Người như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Ta như thế nào liền không biết tốt xấu. Nàng còn không phải là cho các ngươi một chút ơn huệ nhỏ sao. Các ngươi một cái hai đều bị nàng lửa. Nàng thật muốn có tâm giúp đỡ chúng ta, như thế nào không trực tiếp đem chúng ta đều tiếp đi dự châu phủ hưởng phúc. Nàng lại không phải không có cái này năng lực. Nàng chính là cố ý tưởng đem chúng ta đều lưu tại hứa gia thôn, sợ chúng ta đều đi theo dự châu phủ. Đối với không thể lại lần nữa đi theo dự châu phủ chuyện này, hứa đại tẩu có rất sâu chấp nghiệm, cũng kiên quyết không chịu tha thứ trình cầm nguyện. Cho nên đâu? Tứ để muội rửa vào cái gì muốn mang chúng ta đều đi dự châu phủ. Ở tại dự châu phủ phải tốn nhiều ít tiền bạc, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Tới rồi bên kia, chúng ta cả gia đình muốn rửa cái gì sống qua. Đều học ngươi giống nhau ở nhà ngồi ăn chờ chết liền một lòng một dạ hoa tứ đệ muội của hồi môn bạc sao. Hứa Đại ca nguyên bản là nói không nên lời này đó ngôn ngữ. Bất quá nghe Hứa mãi mãi nói nhiều, Hứa Đại ca học theo, cũng học xong. Ta không thể không thừa nhận, đối Hứa Đại tẩu mà nói, đồng dạng lời nói từ Hứa Đại ca trong miệng nói ra, xa so Hứa mãi mãi trách cứ còn muốn càng thêm có lực sát thương. Rốt cuộc Hứa mãi mãi tuy rằng đáng sợ, nhưng nàng khó nghe lời nói thật sự quá nhiều, Hứa Đại tẩu đã sớm nghe thói quen. Nhưng Hứa Đại ca không phải là người như vậy từ gả cho hứa đại ca, thẳng đến lần này trở về hứa ra thôn phía trước, Hứa Đại Tẩu liền chưa từng có nghe Hứa Đại ca nói qua chẳng sợ một câu lời nói nặng. Chính là hiện tại Hứa Đại ca, đối nàng thật sự một ngày so một ngày càng thêm hung, cũng càng thêm làm Hứa Đại Tẩu cảm thấy kinh hãi cùng run sợ. Tứ lệ muội, xin lỗi. Kia 5 lượng bạc, chúng ta đại phòng sẽ còn cấp mắng xong Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại ca quay đầu, thần sắc ấy này muốn cùng Trình Cẩm Nguyện xin lỗi. Không có quan hệ. Đại ca không cần để ở trong lòng. Lắc đầu, Trinh cầm nguyệt thẳng đánh gây hứa đại ca xin lỗi, nghiêm túc biểu lộ nàng mình sát thái độ cùng lập trường, tiêu năm lượng bạc vốn gì chính là lên cấp đại ca người một nhà tiền công. Đại ca không cần có bất luận cái gì áp lực, chỉ lo nhận lấy đó là. Được rồi, nếu lao tư tức phụ đã cho, lao đại ngươi chỉ lo thu, không cần còn đã trở lại. Thấy hứa đại ca còn tưởng chối từ, hứa mãi mãi khoát tay, thực mau liền có định luận, chỉ cần ngươi đừng học ngươi cái này bạch nhãn lang tức phụ, rõ ràng cầm bạc lại không biết cảm ơn Liền không có cuộc phí lao tứ tức phụ muốn quan tâm các ngươi đại phòng một mảnh tâm ý. Nương, ta sẽ không. Hứa đại ca thật sự không phải hứa đại tẩu như vậy ý tưởng. Ngược lại, hắn đối trình Cẩm Nguyệt là phát ra từ nội tâm cảm kích, hàng thật giá thật, không có trộn lẫn một đinh điểm giả dối. Sẽ không liền hảo. Ngươi là lão nương nhi tử, lão nương vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho lão nương thất vọng, cũng đừng làm cho lão nương mất mặt. Không thể phủ nhận Hứa mãi mãi đối nhà mình 5 cái nhi tử đều có chuẩn xác nhận chi. Giống hứa đại ca bản tính, hứa mãi mãi liền rất tín nhiệm. Nương, nhi tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nghe ra hứa mãi mãi lời nói thơm ý, hứa đại ca ra tiếng bảo đảm nói. Một bên hứa nhị ca, hứa tam ca cùng hứa ngũ đệ cũng nghe đến rất hụt hững. Tuy rằng hứa mãi mãi giờ phút này răn dậy chính là hứa đại ca, nhưng bọn họ cũng từ giữa liên tưởng đến chính bọn họ trên người. So với hứa đại tẩu. Bọn họ nhà mình tức phụ trước kia cũng làm thật không tốt. Cũng liền lần này Trình Cẩm Nguyệt trở về, bọn họ này tam phòng tức phụ mới rốt cuộc học xong thú liễm, bắt đầu hảo hảo dụng tâm cùng Trình Cẩm Nguyệt ở chung. Nghĩ đến đây, Hứa Nhị ca tam huynh đệ sắc mặt đều trở nên có chút căng chặt, tầm mắt dừng ở từng người tức phụ trên người, trong lòng có càng thêm kiên định nhận tri. Hứa Nhị tẩu, Hứa Tam tẩu cùng Tiền Hương Hương tam chị em dâu nhưng thật ra cảm giác rất là tốt đẹp. Các nàng vừa mới nhưng đều đã ra sức cùng Trình Cẩm Nguyệt biểu đạt lưu hảo cùng tiện ý. Về sau cũng khẳng định sẽ cùng trình cẩm nguyện ở chung thực hảo. Quyết định sẽ không học hứa đại tẩu kia một bộ, được tiện nghi còn vòng ân phụ nghĩa, thu ước chừng năm lượng bạc cư nhiên xoay người liền trở mặt không biết người. Đến nỗi dĩ vãng các nàng những cái đó làm cùng hành động, các nàng đều đã biết sai rồi, bảo đảm sẽ không lần thứ hai phát sinh. Cuối cùng, duy nhất cảm giác nan kham cùng nghẹn khuất người kia, chính là hứa đại tẩu. Nhưng mà, hứa ra một đám người cũng chưa lại để ý tới hứa đại tẩu. Thấy hứa mãi mãi cùng hứa đại ca nói chuyện đã hạ màn, trình cẩm nguyệt nhìn về phía hứa đại ca, cấp ra nàng đối tam nha thái độ, nếu tam nha chính mình tưởng trở về hứa gia thôn, ta còn là sẽ đem nàng đưa về tới. Kia tự nhiên là có thể. Rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ, hứa đại ca cũng luyến tiếp làm tam nha ly đến như vậy xa. Cho nên ở tiếp không tiếp hồi tam nha chuyện này thượng, hứa đại ca không thể nghi ngờ cũng là mâu thuẫn cùng trần trở. Ấn trình cầm nguyệt như vậy tính toán liền khá tốt. Kế tiếp liền xem Tam Nha chính mình như thế nào làm quyết định. Hứa đại tẩu hơi hám mồm còn tưởng cắm, nguồn, lại bị hứa mãi mãi chặn lại xuống dưới. Tam Nha nếu là không nghĩ trở về hứa ra thôn, về sau liền đi theo láo nương. Cùng với hứa mãi mãi giọng nói rơi xuống đất, hứa đại tẩu vừa đến bên miệng oán trách lập tức lại nuốt trở vào. Đã ở hứa mãi mãi trong tay ăn qua quá nhiều lần mệt, hứa đại tẩu là thật sự không dám lại dễ dàng cùng hứa mãi mãi rằng co. Đặc biệt vẫn là ở biết do hứa đại ca cũng không hướng về nàng tiền đề hạng, hứa đại tẩu liền càng thêm trột dạ không tự tin. Ngay kế, thời tiết sáng sủa, trình cầm nguyệt lại một lần cùng hứa ra ra, hứa mãi mãi một đạo, mang theo phúc bảo hòa lộc bảo thừa thượng đi dự châu phụ thuyền. Lúc này đây so với thượng một lần, trình cầm nguyệt cảm xúc rất nhiều, tâm thái cũng càng thêm thả lỏng. Nàng có dự cảm, ba bốn năm nội, nàng đều sẽ không lại trở về cái này địa phương. Cũng sẽ không lại cùng hứa ra người phát sinh bất luận cái gì xung đột cùng tranh chết. Cùng lúc đó, hứa mãi mãi cũng ở cùng hứa ra ra nói thầm hứa ra mặt khác tứ phòng sai lầm cùng kỳ cục Ở hứa mãi mãi nói, trình cầm nguyệt không thể nghi ngờ chính là ăn lỗ nặng khổ chủ. Lại là ra tiền, lại là xuất lực, còn không nhất định có thể chiếm được hảo. Chỉ hy vọng hứa ra mặt khác mấy phòng đều đừng lại vong ân phụ nghĩa, tranh đương bạch nhãn lang. Tứ thầm, dự châu phủ Bến tàu, cái thứ nhất nhằm phía trình Cẩm người Đúng là nhón chân mong chờ Tam Nha. Tam Nha. Nhìn đến bình yên vô sự Tam Nha, trình cẩm nguyệt lộ ra tươi cười. Thiếu phu nhân. Tam Nha là ngô tiểu mai mang đến bến tẩu. Theo sát Tam Nha lúc sau, đứng là mặt mang vui mừng cùng nhảy nhót ngô tiểu mai, lào ra, lào phu nhân, hai vị tiểu thiếu ra, các người nhưng tính đã trở lại. Tiểu mai việc hôn nhân định ra tới sao. Vừa thấy đến ngô tiểu mai, hứa mãi mãi nhịn không được lại hỏi. Ngô tiểu mai sắc mặt trong phút chốc liền đỏ. Ngượng ngùng gật gật đầu, đa tạ Lao Phu Nhân quan tâm, đã định ra tới. Đó là chuyện tốt nha. Tuy ý ngô tiểu mai hỗ trợ đưa bọn họ mang đến hành lý tiếp đi, hứa mãi mãi mọi nơi nhìn xung quanh một phen, nghi hoặc nói, liền ngươi cùng Tam Nha tới đón chúng ta. Công tử hôm nay ở phủ học có khảo thí, thật sự tới không được. Biết hứa mãi mãi hỏi chính là hứa Minh Chi, ngô tiểu mai vội vàng giải thích nói. Nghe hứa Minh Chi muốn khảo thí, hứa mãi mãi tự nhiên sẽ không hỏi trách, lập tức liền nhìn về phía trình cầm nguyện Chứng An nói, lao tứ là vội đứng đắn sự mới chịu không ra không tới, ngươi đừng để ở trong lòng. Nương, ta không keo kiệt như vậy. Trình cầm nguyệt thật đúng là không phải một hai phải hứa minh chi cần thiết tới bến tàu tiếp nàng người. Tuy rằng cũng không phủ nhận nàng đối hứa minh chi có nhất định hảo cảm, nhưng nàng cùng hứa minh chi mà nay càng thiên hướng hữu đạt trở lên bầu không khí, đều không phải là thật sự người yêu cùng phu thê. Cho nên rất nhiều thời điểm, trình cầm nguyệt đều vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí cũng không sẽ tiểu khí hay là ngang ngược vô lý nghiêm khắc yêu cầu hứa minh chi nên cần thiết đến làm được cái gì. Biết ngươi là cái rộng lượng, nhưng nên xin lỗi thời điểm vẫn là cần thiết xin lỗi. Giống hôm nay như vậy tình huống, nương khẳng định sẽ làm lao tứ hảo hảo cùng ngươi bồi tội. Không thể không nói, ở hứa mãi mãi hiện giờ trong lòng, mặc kệ trình cẩm nguyệt làm cái gì đều là đúng, trình cẩm nguyệt chính là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất con dâu. Càng sâu đến, liền hứa minh chi đều đến sau này bài một loạn. Đương nhiên, Hứa mãi mãi sở dĩ sẽ như vậy coi trọng trình cầm nguyện, nói đến cùng vẫn là hy vọng trình cầm nguyện có thể cùng hứa minh chi vợ chồng son quá càng thêm hòa thuận vui vẻ, tốt nhất có thể lại nhiều cho nàng thêm mấy cái tôn tử. Thật sự không thành, cháu gái cũng đúng. Dù sao nàng đã có phúc bảo hòa lộc bảo này đối tôn tử, sinh cháu gái cũng đúng, hứa mãi mãi không ngại, đều thích. Ở hứa mãi mãi trong mắt, việc cấp bách có càng chuyện quan trọng cần thiết đến giải quyết. năm cái nhi tử, cũng liền lao tứ cùng lao tức phụ là nhất xa lạ Hứa mãi mãi lại không phải người mù nơi nào nhìn không ra tới. Chờ hứa minh chi từ phủ học về đến nhà thời điểm, trình cẩm nguyệt đoàn người đã đều an trí hảo. Cha, nương. Nghiêm túc hướng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hành lễ, hứa minh chi đi tới trình cẩm nguyệt bên người ngồi xuống. Lao tứ hôm nay không đi bến tàu tiếp ngươi tức phụ, còn không lập tức đổi cái không phải. Mắt nhìn hứa minh chi ngồi xuống về sau liền không coi thanh âm, hứa mãi mãi như như mày, nhắc nhở nói. Hứa minh chi hơi hơi như mày. Nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt. Ta không sinh khí. Tao ngộ hứa Minh Chi không tiếng động do hỏi. Trình Cẩm Nguyệt rất là nghiêm túc vì chính mình biện giải nói. Không sinh khí cũng muốn xin lỗi. Lao tứ ngươi sao lại thế này. Chính mình tức phụ chính mình cũng không biết hống. Chính là đại ca ngươi cái kia đầu gỗ ngật đáp. Đều biết chuyện gì đều theo ngươi cái kia không bất lo đại tẩu. Thời khắc chú ý hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt hứa mãi mãi ở nhìn đến một màn này sau. Đương trường liền nổi giận. Hứa Minh Chi mặc mặc. Theo hứa mãi mãi nói lần thứ hai chuyển hướng Trình Cẩm Nguyệt, hôm nay là ta không đi bến tàu tiếp các ngươi. Cái gì kêu các ngươi? Nàng là làm hứa minh chi hống Trình Cẩm Nguyệt, không phải hống bọn họ đại gia. Hứa mãi mãi hơi há mổm, còn nghĩ ra thanh nhắc nhở, lại bị Trình Cẩm Nguyệt cấp đánh gãy. Không có quan hệ. Phu quân ngươi có chuyện quan trọng liền trước vội ngươi, ta bên này không có việc gì. Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không có sinh khí. Đến nỗi tại đây khắc hứa minh chi thật sự cùng nàng xin lỗi. Trình Cẩm Nguyệt ngược lại có chút không được tự nhiên Không thể không nói Hứa Minh Chi so hứa mãi mãi càng thêm hiểu biết Trình Cẩm Nguyệt Nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không thèm để ý chuyện này Hứa Minh Chi nhất thời liền không lại tiếp tục đi xuống nói Như vậy đình chỉ Hứa mãi mãi thiếu chút nữa không bị tức chết Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Lao tứ cư nhiên là như vậy buồn Liền hứa đại ca đều so ra kém Nhưng Trình Cẩm Nguyệt đã chủ động hỗ trợ hứa Minh Chi tìm hảo thoái thác lấy cớ cùng lý do Hứa mãi mãi cũng, cũng chỉ có thể yên lặng nhịn. Cho xem, nàng sớm muộn gì đến hảo hảo nói lao tứ một đốn, quyết định không thể tiếp tục làm lao tứ như vậy không coi trọng lao tứ tức phụ. Nếu không, khẳng định có lao tứ chính mình hối hận thời điểm. 80. Đệ 80 Trương Đã trở lại dự châu phủ, hứa ra ra liền có muốn vội sự tình. Tây giao kia 30 mẫu bờ cắt dưa mầm còn chờ hắn đi thủ đâu. nay vừa ly khai chính là gần một tháng, hứa ra ra thực sự không yên lòng. Mà hứa mãi mãi trọng điểm, chính là túng hứa Minh Chi nói lên ở hứa ra thôn phát sinh sở hữu sự tình. Trong lúc không chút do dự chính là mạnh mẽ khen trình cầm nguyện, không lưu tình dáng trước hứa ra mặt khác tứ phòng. Hứa Minh Chi toàn bộ hành trình đều không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Bất quá hứa Minh Chi cũng xác xác thật thật đem hứa mãi mãi giảng sự tình tất cả đều ghi tạc trong lòng. Thẳng đến từ hứa mãi mãi trong phòng ra tới, trở lại chính mình nhà ở, hứa Minh Chi sắc mặt đều rất là lạnh băng Nhận thấy được Hứa Minh Chi sắc mặt không phải thực ảo, Trình Cẩm Nguyệt nhếch môi, vẫn là hỏi ra khẩu, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi lần này hồi hứa ra thôn, chịu ủy quyết. Ở Hứa Mãi Mãi trước mặt vẫn chưa mở miệng Hứa Minh Chi, giờ phút này lại là trực tiếp liền cùng Hứa Minh Chi nói thẳng. Con được rồi. Ý thức được Hứa Minh Chi là ở vì nàng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười, kỳ thật ta thật không có quá lớn cảm giác, ngược lại là nương thực tức giận. So với Hứa Đại Tẩu những cái đó hành động, Hứa mãi mãi đối nàng đau lòng cùng giữ gìn, đã là đủ để cho Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy lớn lao vinh hạnh cùng ấm áp. So sánh với dưới, chuyện khác liền có vẻ không phải như vậy quan trọng. Về sau ta bồi ngươi hồi hứa ra thôn. Biết hứa mãi mãi khẳng định có che chở Trình Cẩm Nguyệt, nhưng mà hứa minh chi vẫn là thực để ý việc này. Hảo A. Chờ ngươi về sau có thời gian, chúng ta cùng nhau hồi hứa ra thôn. Trình Cẩm Nguyệt ứng rất là sảng khoái, ngay sau đó hỏi nàng rất là quan tâm cùng tò mò vấn đề. Tam nha phải làm sao bây giờ? Nhắc tới Tam nha, Hứa Minh Chi trong mắt hiện lên lẫm mang. Phía trước Trình Cẩm Nguyệt bọn họ rời đi dự Châu phủ thời điểm, Hứa Minh Chi cũng không chú ý tới Hứa Đại Tẩu cư nhiên cố ý lậu hạ Tam nha không có mang đi. Vẫn là Chu Dịch phụ tử đem Tam nha đưa lại đây, Hứa Minh Chi mới từ Tam nha trong miệng biết được sự tình nguồn nguồn. Biết được Hứa Đại Tẩu cư nhiên động thủ tắt thai Tam nha, Hứa Minh Chi lúc ấy liền rất sinh khí. Mà nay lại nghe Hứa mãi mãi nói Hứa Đại Tẩu ở Hứa Gia thôn đủ loại làm. Hứa Minh Chi liền càng thêm không có khả năng đối hứa đại tẩu tâm tồn kinh ý. Tam nha nói nàng tưởng lưu tại Dự Châu phủ. Tam nha ý nguyện, sớm tại bị hứa đại tẩu ném ở Dự Châu phủ kia một ngày, nàng liền đúng sự thật báo cho Hứa Minh Chi biết được. Lúc đó Hứa Minh Chi liền ứng thừa Tam nha, mà nay cũng không có thay đổi quyết định. Cũng hảo. Hiện giờ đại tẩu thay đổi rất nhiều, Tam nha nếu là trở về, chỉ sợ cũng qua không được nhiều tốt nhật tử. Không có thế hứa đại tẩu che lấp tính toán, Trình Cẩm Nguyệt nói liền lắc lắc đầu. Chẳng qua, tam nha bên này nhưng thật ra không có vấn đề, đại nha cùng ngũ nha bên kia liền. ân Hứa Minh Chi khẽ gật đầu, tán thành trình cẩm nguyện nói. Trình cầm nguyện chấp trước mắt, khít sâu một chút. Mặc kệ nói như thế nào, nàng có thể làm đã làm, hứa đại ca bên kia nàng cũng cấp ra nhắc nhở cùng báo cho. Càng nhiều, cũng chỉ xem hứa đại tẩu chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại lại như thế nào làm. Nếu trở về dự châu phủ, hứa nhớ tiệm vải tân kiểu dáng liền đến kịp thời bổ thượng. Trình cầm nguyệt thực mau liền họa hảo tân đa dạng, đưa ra tiệm vải. Thiếu phu nhân, ngàn bạc các trưởng quầy 2 ngày trước tới tiệm vải đi tìm ngài, giống như nói là muốn cùng chúng ta tiệm vải làm buôn bán. Bởi vì lúc ấy trình cầm nguyệt vị này chủ nhân không ở, ngàn bạc các trưởng quầy liền cũng không có cùng chu dịch nói tỉ mỉ. Đến nối với chu dịch chỉ có thể dựa vào chính mình đại khái suy đoán ngàn bạc các trưởng quầy ý đồ, cũng không thể trăm trăm xác định. Cùng chúng ta làm buôn bán. Trình cầm nguyệt đối vị kêu ngàn bạc các trưởng quầy vẫn là rất có ấn tượng. Biết đối phương là cái đặc biệt khôn khéo người làm ăn, không có chỗ tốt khẳng định sẽ không tự mình tìm tới mua tới. Ta hơi chút tìm hiểu một chút, chúng ta tiệm vải gần nhất đẩy ra mấy khoảng trang phục ở dự châu phủ một chúng nữ quyến trung gian kiếm lời chịu tôn sùng. Ngàn bạc các bên kia tựa hồ muốn cùng chúng ta phối hợp cùng nhau đẩy ra mới nhất khoản bạc sức. Chu dịch tìm hiểu tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện hỏi. Hắn là từ trước tới hứa nhớ tiệm vải mua siêm y dưới khách nhân trong miệng biết đến việc này, đối với ngàn bạc các mới nhất hướng đi tự nhiên liền nhiều vài phần rõ ràng nhật chi. Nguyên lai like là như thế này. Thật cũng không phải không được. Bất quá cụ thể chi tiết, còn phải đại gia ngồi xuống cùng nhau thương thảo lúc sau lại xác định. Trình cầm nguyệt cũng không phải không nghĩ tới muốn phối hợp trang sức cùng nhau bán cho khách hàng. Bất quá nàng ở dự châu phủ căn cơ còn thấp, nàng lại không phải cái có giá tâm người, tiểu phú tức an. Liền không có quá mức lăn lộn mặt khác suy ý. Mà nay ngàn bạc các trưởng quầy chủ động tìm tới môn, đối trình Cẩm Nguyệt không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cọc. Nếu việc này thành hàng, kế tiếp tất nhiên sẽ có nhiều hơn hợp tác tới cửa. Như vậy tiền lệ chi với trình Cẩm Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ là tốt bắt đầu. Ta đây khiến cho Chu Cốc đi cấp ngàn bạc các đưa cái lời nhắn. Chu Dịch cũng cảm thấy việc này được không? Bọn họ hứa nhớ tiệm vải hiện giờ ở Dự Châu Phủ đã đánh ra thanh danh. Nếu là có thể đồng thời mượn dùng ngàn bạc các thánh danh, đương nhiên là xong thắng cục diện. Hảo, vất vả. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói: "Hẳn là." Nói xong ngàn bạc các sự tình, chu dịch đầu tiên là đem trình Cẩm Nguyệt rời đi dự châu phủ này một tháng sổ sách lấy ra tới cấp trình Cẩm Nguyệt xét duyệt, ngay sau đó liền nói nổi lên tam nhan này, một tháng ở tú nương chỉ đạo hạ theo nghệ tiến bộ vượt bậc sự tình. Cũng không ngoại ý muốn tam nha này một tháng khắc khổ cùng ra sức, trình Cẩm Nguyệt càng thêm đối tam nha xem với con mắt khác. Vữa ra tổng cộng 7 cái, không, là 8 quê nữ, cho tới bây giờ, Trình Cẩm Nguyệt thích nhất vẫn là Tam nha. Tương Trọng Đại nha hiểu chuyện, Ngũ nha ngây thơ nghe lời, Tam nha quật cường tự chủ thực sự càng hợp Trình Cẩm Nguyệt tâm ý. Tú tài phu nhân, hồi lâu không thấy. Giống như Trình Cẩm Nguyệt đối Ngàn bạc Các trưởng quầy ấn tượng rất sâu, Ngàn bạc Các trưởng quầy cũng đối Trình Cẩm Nguyệt rất có ấn tượng. Lúc này cùng ngồi xuống, Ngàn bạc Các trưởng quầy trên mặt tươi cười thực sự nhiệt tình. Trưởng cũng là đã lâu không thấy. Trình cầm nguyệt cười cười, gật đầu nói. Hôm nay chủ yếu là muốn tìm tú tài phu nhân nói chuyện chúng ta cùng nhau hợp tác sự tình. Ngàn bạc các trưởng quầy không nghĩ tới, lúc trước chỉ là đến hắn trong tiệm mua hai chi bạc thoa đều phải mặc cả trình cầm nguyệt. Tự nhiên có thể ở dự châu phủ khai như vậy một nhà làm người theo không kịp tiệm bài. Ngay từ đầu ngàn bạc các trưởng quầy vẫn chưa đem nhà này tân khai hứa nhớ tiệm vải để vào mắt, nhưng hứa nhớ tiệm vải thanh danh nhảy quá nhanh, không phải do ngàn bạc các trưởng quầy không coi trọng lại sau đó Liền có hôm nay hợp tác. Hảo. Trưởng quầy nói, ta nghe. Bởi vì đã cùng ngàn bạc các trưởng quầy tiếp xúc quá, trình cầm nguyệt đối vị này trưởng quầy năng lực cùng bản lĩnh đều có điều hiểu biết. Có thể giai đại vui mừng sự tình, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tú tài phu nhân hẳn là cũng biết, chúng ta ngàn bạc các là có nhà mình bạc sức sư phó. Chúng ta là muốn thỉnh tú tài phu nhân hỗ trợ ra bạc sức bản vẽ, thật giống như hứa nhớ tiệm vải siêu mỹ tấn đa dạng giống nhau. Từ chúng ta ngàn bạc các hỗ trợ cùng nhau tạo thế, lại cùng nhau đẩy ra. Đến nơi tiến trướng chia làm, ngàn bạc các nguyện ý cấp ra lớn nhất thành ý, cùng phu nhân ngài chia đôi. Vị này ngàn bạc các béo trưởng quẩy cũng không phải ngàn bạc các chân chính phía sau màn lão bản, ở nhắc tới lợi nhuận chia làm thời điểm, hán ngự khí đặc biệt trình trọng. Chia đôi. Trình Cẩm nguyện sửng sốt một chút. So với hứa nhớ tiền vải, ngàn bạc các không đơn thuần chỉ là là ở dự châu phủ, mặc dù là ở đế đô hoàng thành cũng rất có thanh danh. Ngàn bạc các không cần thiết cùng nàng hợp tác, càng thêm không cần thiết trực tiếp cấp ra như vậy phong phú lợi nhuận mới đúng. Là, chia đôi. Đây là chúng ta ngàn bạc các đối phu nhân ngài lớn nhất thành ý, mong rằng phu nhân nghiêm túc suy xét, ngàn vạn không cần cự tuyệt. Chúng ta thiệt tình hy vọng có thể cùng phu nhân đạt thành hợp tác. Béo trưởng quay nói liền lấy ra chính mình chuẩn bị tốt lễ vật, đôi tay đưa lên, nho nhỏ lễ mọn, mong rằng phu nhân cần phải vui lòng nhận cho. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên có thể nhìn ra ngàn bạc các thành ý mà đúng là bởi vì ngàn bạc các thành ý quá đủ, ngược lại không phải do Trình Cẩm Nguyệt không nghi ngờ. Không có nhận lấy béo trưởng quay lễ vật, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc nói, cũng chỉ có bạc sức bản vẽ, ngàn bạc các không cầu mặt khác. Không dối gạt phu nhân nói, chúng ta ngàn bạc các sinh ý rất lớn, mỗi ngày đều là rực rỡ, không lo không có khách nhân tới cửa. Nếu là làm tại hạ quyết định, tại hạ là không thể tưởng được cùng phu nhân ngày hợp tác. Rốt cuộc ngàn bạc các thật sự bận quá Chúng ta cũng không rảnh lo. Nhưng chúng ta chủ nhân thực thích phu nhân ngài họa quần áo tân đa dạng. Ở hôm nay phía trước, chỉ cần là hứa nhớ tiệm vải đẩy ra quần áo mới, chúng ta chủ nhân đều có mua. Cũng đúng là bởi vì quá thích, chỉ là quần áo liền không đủ chúng ta chủ nhân tặng người. Nay không, chúng ta chủ nhân liền hy vọng phu nhân cũng có thể hỗ trợ họa chút bạc sức đa dạng. Béo trưởng quay là cái túc nhân. Ở hắn trong mắt, nhà mình ngàn bạc trong các bạc sức đã cũng đủ nhiều, cũng là tốt nhất. Nhưng mà thực rõ ràng Hắn chủ nhân cũng không nghĩ như vậy. nay đây, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tới tìm Trình Cẩm Nguyệt đàm phán. Xin hỏi ngàn bạc các chủ nhân là. Nếu muốn hợp tác, Trình Cẩm Nguyệt muốn hỏi vấn đề liền nhiều điểm. Chúng ta chủ nhân là đế đô hoàng thành nhân sĩ, hiện nay không ở dự châu phủ. Ngay thường nếu vô chuyện quan trọng, chủ nhân giống nhau cũng sẽ không tới dự châu phủ. Vừa nói đến nhà mình chủ nhân, béo trưởng quay lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, khi thế cũng đi theo cường lên. Không thể nghi ngờ. Vị này chủ nhân là một vị đại nhân vật. Thật cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc có thể làm được khởi ngàn bạc các lớn như vậy sinh ý, không có đủ cường đại gia thế bối cảnh, thực sự rất khó làm được. Nghe ra béo trưởng quầy cũng không chuẩn bị đúng sự thật báo cho ngàn bạc các chủ nhân là như thế nào thân phận thật sự, trình cẩm nguyệt cũng không quá nhiều khó xử, ngược lại nói, nhận được quý chủ nhân để mắt, ta thực nguyện ý cùng ngàn bạc các hợp tác. Nhiệm vụ viên mãn đạt thành, béo trưởng quầy tức khắc vui mừng khôn xiết Vội không ngừng liền lấy ra sáng sớm nghĩ tốt khế đất thư, đưa đến trình cẩm nguyện trước mặt. Nhìn kỹ quá béo trưởng quay cấp ra khế đất thư, trình cẩm nguyện không có quá mức do dự, liền ký xuống tên nàng, cũng ấn dấu tay. Nếu đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta chính là người một nhà. Nho nhỏ kính ý, phu nhân cần phải nhận lấy. Thu hồi khế đất thư, béo trưởng quay lần thứ hai đem tiểu hộp gỗ phủng tới rồi trình cẩm nguyệt trước mặt, thái độ như cũ đặc biệt tân cần. Vậy đã tạ. Lúc này đây, trình cẩm không có chối cẩ Như nhau béo trưởng quay nói, nàng cùng ngàn bạc các đã là hợp tác đồng bọn, như vậy Lệ Thượng vãng lai thật sự lại thưa thất bình thường bất quá. Ngay sau đó, Trình Cẩm Nguyệt coi như béo trưởng quay mặt, mở ra tiểu hồ gỗ. Là cái dạng này. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt mở ra hồ gỗ, béo trưởng quay không những không có ngăn trở, hơn nữa rất là nghiêm túc thả tích cực giới thiệu nói, phía trước tại hạ có tới hứa nhớ tiệm vải mua quá mấy bộ tân trang phục đưa đi đế đô hoàng thành. Chủ nhân đang xem quá trang phục sau, liền nghĩ tới cần đến nguyên bộ bạc xước. Này không, chúng ta ngàn bạc các tay nghề sư phó đã rất là dụng tâm, làm được lại có chút tạm được. Chắc không được trưởng quầy sẽ như vậy nóng bỏng một hai phải đem lễ vật tặng cho ta. Xác định béo trưởng quầy chân chính ý đồ, trình cầm nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, ta thực mau sẽ đem bạc sức bản vẽ đưa cho trưởng quầy. Đến nỗi có thể hay không thật sự làm quý chủ nhân vừa lòng, liền không được biết rồi. Cái này không sợ. Phu nhân có thể họa ra như vậy xinh đẹp váy áo hình thức, tự nhiên là tâm linh thủ xảo, tất có là lướt chi tư. Chỉ cần là xuất tử phu nhân tay, nghĩ đến định thị phi phàm chi vật Béo trưởng quay trước nay đều là thực am hiểu lời nói Mạnh mẽ khen tặng trình cầm nguyệt một phên sau Lúc này mới đứng dậy cáo tử Tiến đi béo trưởng quầy, trình cầm nguyệt cũng không ở tiệm vải lưu lại Cầm tiểu hộp gỗ liền trở về nhà Trình cầm nguyệt trong phòng là không có bức mực Ngày thường nàng yêu cầu hoa siêm ý gì kiểu dáng thời điểm Thường thường đều sẽ đi hứa minh chi thư phòng mượn châu ngồi Hôm nay cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp vào hứa Minh Chi thư phòng. Thư phòng nội, hứa Minh Chi đang ở để bút viết văn chương Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền xông vào, hứa Minh Chi vẫn chưa sinh khí, chỉ là mặt không đổi sắc hướng bên cạnh xê dịch vị trí, đem chính mình án thư không ra tới nhường cho Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt tập mãi thành thói quen đi qua đi, tùy tay đem tiểu hộp gỗ chung con bướm châm bạc đem ra. Hứa Minh Chi trong tay bút dừng lại, tầm mắt cứ như vậy nhìn lại đây. 81, đệ 81 chương Chú ý tới Hứa Minh Chi vọng lại đây tầm mắt, Trình Cẩm Nguyệt cũng không che lấp, trực tiếp đúng sự thật báo cho con bướm châm bạc ngẩn nguồn. đây là ngàn bạc các trưởng quầy hôm nay đưa đến tiệm vải. Ngàn bạc các trưởng quầy. Đi vào Dự Châu phủ lâu như vậy, Hứa Minh Chi đối ngàn bạc các cũng là biết đến. Bất quá làm Hứa Minh Chi tò mò là, ngàn bạc các trưởng quầy vô duyên vô cớ như thế nào sẽ đưa cho Trình Cẩm Nguyệt như vậy một con châm bạc. Ngàn bạc các trưởng quầy hôm nay chủ động tìm được tiệ vải, cùng ta ký hợp tác khế ước thư. Trình cầm nguyệt gợi lên khỏe miệng, vừa nói vừa ở trên bản sách phô khai giấy tuyên thành. Ngay sau đó, không khách khí cầm lấy hứa minh chi đặt lên bàn bút lông, chấm hứa minh chi đã là ma tốt mặc, in đổi vài nét bút liền phát họa ra ngàn bạc các muốn bạc sức kiểu dáng. Cùng với trình cẩm nguyệt hành động, hứa minh chi nhất thời liền minh bạch là chuyện gì xảy ra.